Trần Kiến Chi không nói chuyện, chỉ là trên tay dùng một chút lực, đem tư dao kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thiếu nữ thân thể mềm mại đặc có mềm mại cùng có giãn, làm Trần Kiến Chi hoàn toàn bị lạc lý trí, không màng tư dao giấy ruộng, túi người đem tư dao đẻ ở dưới thân. Một phen mây mưa qua đi, nhìn tư dao hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, Trần Kiến Chi đau lòng vì tư dao phất đi trên mặt nước mắt, trong chốc lát ta khiến cho vương quản gia đem liền vũ viên cho ngươi, đừng khóc, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tư Giao lúc này mới nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng gật gật đầu. Rốt cuộc là tuổi trẻ, Tư dao vô luận là khóc là cười, hiện tại đều làm Trần Kiến Chi cảm thấy thập phần ngây thơ đáng yêu, chỉ nghĩ hảo hảo ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Liêu viên viên chuyện này cũng tạm thời đặt ở sau đầu, nháo ra Trần Vân Phi chuyện này, Trần Kiến Chi muốn cưới liêu viên viên tâm tư cũng phai nhạt không ít. Hiện tại có Tư dao như vậy một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương tại bên người, nói không chừng thật đúng là có thể cho chính mình sinh đứa con trai. Phần 174. từ dao bỏ lên trên Trần Kiến Chi giường này tin tức, nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Trần Phủ. Liên Vũ Viên là Trần Phủ bên trong cảnh sắc đẹp nhất biệt viện, ngày thường đều là Trần Kiến Chi chính mình mới có thể đi trước, người bình thường đều không thể vào cửa, chính là hiện tại thế nhưng ban thưởng cho phía trước trong phủ một cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu, cái này làm cho những cái đó di thái thái nhóm mỗi người hận đến ngỡ răng, thật vất vả cấp đi rồi hứa như tâm, không nghĩ tới thế nhưng tiện nghi bên người nàng tiểu nha hoàn. Mỗi người đều hỏi thăm này tiểu nha đầu rốt cuộc là dùng cái gì âm như quỷ kế, mới làm Trần Kiến Chi như vậy sùng nàng. chương 315 người thống khổ chính là ta vui sướng. Tư Giao làm Trần Phủ thứ 6 phòng di thái thái, bất quá tuy nói là di thái thái, Trần Kiến Chi lại đãi nàng dị thường hảo, mấy ngày liền hàng đêm đều ở tại Tư Giao liên Vũ viên. Tư Giao cũng hiểu được xem mặt đoán ý, hơn nữa niên thiếu thời điểm trong nhà giáo dục không tồi, lược hiểu một ít thi họa có thể không có việc gì cùng Trần Kiến Chi liêu thượng vài câu. Khiến cho Trần Kiến Chi càng thêm đối nàng chịu mến bài phần. Đã từng ngay cả đi đường nói chuyện đều phải xem người sắc mặt tiểu nha đầu, ngắn ngủi mấy ngày liền thành Trần phủ có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, phía trước ở tư giao trước mặt vênh váo tự đắc người, hiện tại thấy tư giao đều phải thấp hèn nếm kêu một tiếng giao phu nhân. Tư giao cũng là cái tri ân báo đáp người, ngày hôm sau liền sai người đưa tới một cái cái hộp nhỏ cấp Liêu Viên Viên đưa lại đây. Liêu Viên Viên mở ra vừa thấy, trong lòng liền có chuẩn bị. Nếu đã chuẩn bị tốt cấp hứa như tâm lễ gặp mặt Liều viên viên cũng không chậm chễ trực tiếp mang theo Lý Phi liền đi hứa cường ra. Mấy ngày nay hứa cường cùng hứa như tâm đóng cửa lại tới vẫn luôn đang thương lượng như thế nào mới có thể đem liều viên viên diệt trừ cho sảng khoái, không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên chính mình đưa lên môn. Hứa phu nhân, hứa lao ra, không có việc gì trước thông chi một tiếng chúng ta liền tới rồi, thật sự là có chút mạng muội bất quá cũng không có biện pháp, trong nhà hiện tại thiếu bạc, liền nghĩ tới tìm vần phi thiếu ra thúc giục thúc giục nợ. Liêu viên viên vừa vào cửa liền đánh giá hạ hứa cường trong nhà bài trí, hứa cường xem ra sinh ý làm được cũng không tính đại, cùng chân phủ so sánh với nơi này rõ ràng đơn sơ không ít. Hứa như tâm nhìn thấy liêu viên viên, hận không thể lập tức nhào lên đi đem liêu viên viên xé thành hai nửa nhi, nhưng là ngại với giấy vay nợ còn ở liêu viên viên trong tay cầm, phía chính mình lại không nghĩ ra cái biện pháp. Chỉ phải ngạnh bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, liêu cô nương, phiền thoái ngài lại thư thả mấy ngày. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng thật sự là không có như vậy nhiều bạc. Không có bạc cũng đúng à, ta có cái dị vực bằng hữu liền thích tìm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật làm thuốc dẫn. Lần trước nghe hắn nói, muốn người tâm đầu huyết tới làm thuốc dẫn, ta xem vân phi thiếu ra thân thể cường tráng. Rất là thích hợp, nếu là hứa phu nhân có thể làm ta lấy này tâm đầu huyết, ta có thể trước hoán các ngươi một thời gian. Liêu viên viên không chút để ý đùa nghịch chính mình trong tay tiểu hộ gỗ nói. Vừa nghe lời này, hứa như tâm khí nắm chặt nắm tay. Liêu Viên Viên ngươi không cần thật quá đáng. Hứa phu nhân lời này ta liền nghe không hiểu, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta tới muốn chướng có cái gì quá mức sao? Trần Vân Phi giấy trắng mực đen thân thủ ký tên, chẳng lẽ còn có thể làm bộ. Liêu Viên Viên thu hồi vừa rồi trên mặt tươi cười, một đôi đôi mắt đẹp như dao, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Như Tâm, nếu nói quá phân, Hứa phu nhân nhưng thật ra hẳn là ngẫm lại chính mình, có phải hay không có cái gì làm đích xác thật quá mức sự tình. Mới rơi vào hôm nay kết quả này, Hứa như tâm mày run lên, Liễu viên viên này rõ ràng là lời nói có ẩn ý, xem ra chính mình phía trước muốn đối liều viên viên hai lần xuống tay sự tình, đã bị liễu viên viên đã biết, nàng hiện tại đây là ở trần chuỗi trả thủ. Hứa như tâm càng nghĩ càng sợ, nếu liều viên viên là có tâm trả thủ, vậy càng muốn đem liều viên viên diệt trừ. Cho nhau như là nhớ tới cái gì, liều viên viên bừng tỉnh đại ngộ dường như, cầm trong tay hộp gỗ đưa cho hứa như tâm, đây là trần phủ tân tấn lục di thái làm ta hỗ trợ mang lại đây cấp hứa phu nhân. Nghe được sáu một đài ba chữ, hứa như tâm đôi mắt mở to giống chung đồng giống nhau, lúc này mới mấy ngày, trần kiến chi thế nhưng liền cưới lục di thái. Rốt cuộc là nơi nào tới hồ ly tinh trần kiến chi cưới chính là cái nào thanh lâu cô nương, vẫn là cái nào hồng con hát. Hứa như tâm gắt gao bắt lấy liều viên viên cánh tay, hung ác truy vấn. Một bên lý phi muốn tiến lên ngăn cản, bị liều viên viên dùng ánh mắt ngăn lại ở hứa cường nhìn nhà mình muội muội như thế thất thố, cũng ở một bên khuyên can, như tâm, người trước bùng ra. Hứa như tâm lại như là chứ ma giống nhau, hai tay gương chảo giống nhau bắt liều viên viên cánh tay, ngươi mau nói, trần kiến chi rốt cuộc đem cái nào hồ ly tinh triệu hồi ra. Chiêu đựng cánh tay thượng truyền đến đau đớn, liều viên viên chỉ chỉ hộp gỗ, lục di thái nói, ngươi mở ra sẽ biết. Hứa như tâm run rảy mở ra hộp gỗ, phát hiện hộp chung là một đôi phỉ thúy hoa thai. Đôi tay run run, cuối cùng dùng sức đem hộp ngã trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Thế nhưng là tư giao cái này tiểu tiện nhân. Tư giao đi theo hứa như tâm bên người mấy năm, hứa như tâm chỉ có một lần ở tâm tình tốt thời điểm thưởng tư giao như vậy một bộ khuyên thai, hiện tại này phó khuyên thai an tĩnh nằm ở hộp gỗ tuyên cáo thân phận. Hứa như tâm ngàn tính bản tính, trăm triệu không nghĩ tới ngày thường đi theo chính mình bên người cụp mi rũ mắt tư giao, sẽ ở chính mình bị đuổi ra phủ như vậy mấy ngày quan cảnh, liền thành trần phủ tân tấn di thái thái. Ta nghe nói à, hiện tại lục di thái chính là chính được sủng ái đâu, trần lao ra không chỉ ban thưởng nàng vàng bạc trâu áo. Ngay cả trần phủ trung sinh đẹp nhất sân liên vũ viên, đều thưởng cho lục di thái, hạ nhân đều nói, dựa theo trần lao ra loại này ở tại liên vũ viên tần suất, lục di thái hoài thượng hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn. Liêu viên viên cố tình muốn nói này đó tới kích thích hứa như tâm. Liên vũ viên phía trước hứa như tâm cũng muốn, cùng trần kiến chi mềm ngạnh đều tới một lần, trần kiến chi chính là không chịu nhà ra, chính là này tiểu đề tử mới thượng vị không mấy ngày, trần kiến chi thế nhưng đem này bảo bối sân liền cho nàng đủ thấy đối tư giao coi trọng cùng xuống ái. Lòng đấu kỵ công tâm, hứa như tâm cảm thấy ngược bị đè nén như là đè ép một khoản thật lớn cũng đá, dùng sức hô hấp mới có thể hơi chút cảm giác được có mới mẻ không khí. Liêu viên viên thấy hỏa đã thêm không sai biệt lắm, chính mình cũng nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đồ vật ta đã đưa tới, liền không ở nơi này ở lâu, vẫn là hy vọng hứa phu nhân có thể sớm một chút chu tiền, ít nhất trước còn lợi tức không phải. Dứt lời liền mang theo Lý Phi nên ngang mà đi. Hứa như tâm tắc ngơ ngẩn nhìn đã ngã trên mặt đất hồ gỗ, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ, đột nhiên vọt qua đi dùng sức đạp lên cái hồ gỗ, như là cho hả giận giống nhau, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung, tà giống trên ngươi. Như tâm, nếu hiện tại đã cùng trần ra chặt đứt quan hệ, cần gì phải lại để ý tới những việc này, trước mắt như thế nào trợ giúp Vân Phi mới là chính sự nhi. Ngay thường hứa cường cũng là cái tính tình nóng nảy, nguyên bản còn muốn đi trần ra cấp hứa như tâm thảo cái cách nói, chính là này thất xuất chi danh. Chính hắn muội mội hắn tự nhiên là hiểu biết, trần kiến chi này phong hưu viết nói có sách mách có chứng, liền tính là đi nháo cũng nháo không ra cái kết quả, chỉ có thể bạch bạch mất mặt. Kaka ta hận A. Hứa như tâm lại ngừng đầu, cũng đã là trước mắt nước mắt, khỏe mắt đỏ bừng như là muốn tích xuất huyết tới. Hứa như tâm nguyên bản liền tính tình đại, này một thời gian liên tiếp lan lộn, đã làm hứa như tâm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện tại nghe nói tư giao thế nhưng trở thành trần kiến chi sung thiếp. Trong lòng kêu cổ hận ý càng là lòng căm phẫn khó bình. Cấp Hỏa công tâm, rốt cuộc một ngụm máu tươi phủ tới, Hứa Như Tâm dưới chân không song hợp với lui lại mấy bước, ngã xuống Hứa Cường trong lòng ngực. "Đại phu." Mau đi kêu đại phu. Hứa Cường hoàng sợ, chằng ngang bế lên Hứa Như Tâm, vội vàng kêu trong phủ hạ nhân đi tìm tới đại phu. Chương 316 Hương sư vấn tội. Hứa Như Tâm kịch liệt ho khan vài cái, dãy rủa từ Hứa Cường ôm ấp chung tránh thoát đứng dậy, "Kaka, ta không có việc gì." không cần kêu đại phu. Lời nói còn chưa nói xong, liền lại cụ phía sau lưng đều đi theo rung động. Như tâm, đừng ngạnh căng, ta biết ngươi trong lòng khổ, chính là việc đã đến nước này, ngươi liền tính khí cũng không thay đổi được gì. Dù sao cũng là nhà mình thân muội mội, hứa cường xem ở trong mắt đau ở trong lòng, hảo hảo muội muội hiện tại lại rơi vào như thế tiểu tụy bộ ráng. Dây rùa đứng lên, hứa như tâm hung hăng dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng nước miếng dấu vết, không được ta không thể làm cái này tiểu tiện nhân như vậy thông khoái, ta một hai phải tận mắt nhìn thấy xem trần kiến chi là như thế nào đãi cái này tiểu đệ tử. Hứa như tâm này bướng bỉnh kính nhi lên đây, liền tính là thân ca ca cũng kéo không được, rốt cuộc vẫn là phái cố kiệu từ hứa như tâm tính tình, phái người đi theo đi trần ra. Cứu lao ra ra cố kiệu, trần gia cửa hạ nhân là nhận được, nhìn thấy kiệu mảnh xúc lên, lộ ra hứa như tâm một chương nổi giận đùng đùng mặt, trần ra hạ nhân cho nhau để cái nhan sắc, Xem ra trong chốc lát có trò hay nhìn. Phu nhân, ngại như thế nào đã trở lại. Cửa hạ nhân cười linh nọt, ngượng ngùng cùng hứa như tâm làm cái ấp. Thư giao cái kia tiện nhân đâu, teo nàng ra tới. Hứa như tâm nhéo người tới cổ áo, vẫn luôn xả tới rồi trần phủ cửa. Lục thái thái hiện tại chính bồi khách nhân uống trà đâu, chúng ta hạ nhân không hảo đi quay rời. Hạ nhân mặt ủ mày hết giải thích, hai vị này hiện tại nhưng đều là không thể treo vào chủ nhân. Thấy cửa gã sai vặt thế nhưng tất cung tất kính kêu tư giao lục thái thái, hứa như tâm hung hang phỉ nổ, ta phi, cái gì lục thái thái, một cái rửa chân nha hoàn cũng xứng kêu thái thái, người đem cái kia tiểu tiện nhân cho ta kêu ra tới. Xem ta không không đem nàng ra đều lột. Tuy nói hứa như tâm không được sủng, chính là cũng không phải này tiểu hạ nhân đắc tội khởi, chủ tử tâm tư thay đổi trong ngáy mắt, ai biết quá hai ngày lao ra có thể hay không một cái luẩn quẩn trong lòng lại đem hứa như tâm tiếp trở về. Cho nên hiện tại bọn hạ nhân cũng không dám quá ngăn đón hứa Như Tâm, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo người khác đi trước Liên Vũ Viên thông báo, chính mình tắt tận lực kéo dài. Liên Vũ Viên trung, Liễu Viên Viên đang giúp Tư giao xem mạch, người mạch tượng vững chắc, thân thể tình huống thực hảo, chỉ cần Trần Kiến Chi không có gì vấn đề, người hoài thượng hài tử cũng cũng chỉ là thời gian vấn đề. Chỉ cần có một cái hài tử, ta đây ở Trần phủ địa vị mới có thể củng cố, hiện tại Trần Kiến Chi đối ta là nhất thời mới mẻ, nếu là qua cái này mới mẻ kính nhi ta còn không có có thể có cái một một con, đó chính là ta là thất sủng lúc. Tư dao nhưng thật ra sống yên ổn nghị đến ngày ra nguy hiện tại cũng đã bắt đầu nắm lấy về sau thất sủng sự tình. Hai người chính khi nói chuyện, liền thấy cửa gã sai vật vội vội vàng vàng chạy tới, lục thái thái, không hảo, phu nhân đột nhiên đã trở lại, trong miệng kêu muốn cho người đi gặp nàng. Gã sai vật muốn nói lại thôi, hứa như tâm những lời này đó quá mức với khó nghe, gã sai vật do dự mà không biết có nên hay không cùng tư dao thuật lại. Tư Giao đi theo hứa như tâm bên người nhiều năm như vậy, nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến hứa như tâm thần thái cùng lời nói, cho nên không cần gã sai vật nói, trong lòng đã có số. Làm nàng đến đây đi. Hiện tại Tư dao đã không còn là qua đi cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nha hoàn, dơ tay nhấc chân gian, đã có vài phần nữ chủ tử phong phạm. Tư dao giọng nói còn không có lạc, cũng đã nghe được hứa như tâm hùng hùng hổ hổ sông tới thanh âm. Tư dao người cài ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lăn ra đây. Phu nhân như thế nào tới, cũng không cho hạ nhân trước tiên thông báo một tiếng, ta hảo làm làm chuẩn bị, ngươi xem hiện tại, liền điểm tâm cũng chưa chuẩn bị." Tư Dao chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nên hướng Hứa Như Tâm. Hứa Như Tâm thấy Tư Dao hiện tại ăn mặc chi phí, tất cả đều là trong phủ tốt nhất phẩm chất, trong lòng lại mọc lan tràn vài phần tức giận, Trần Kiến Chi cái kia lao đông tây, nhưng thật ra đối với ngươi bỏ được tiêu tiền, này cực phẩm nguyên liệu, trong phòng bài trí, tất cả đều là trong phủ tốt nhất. Ngươi rốt cuộc cấp Trần Kiến Chi rốt cái gì mê dược? Làm cái này lao đông tây như vậy khăng khăng một mực. Phu nhân hà tất tức, tức giận đâu, ngài phía trước không phải luôn là giáo dục ta, muốn thời khắc lấy chủ tử tâm tư làm trọng, chúng ta trần gia chủ tử còn không phải là lao ra sao, ta đây cũng là nghe ngài nói mà thôi. Nếu nói có cái gì có thể làm lao ra thương tiếp, khả năng chính là ta cho tới nay dốc lòng nghe phu nhân dạy rô đi. Tư dao che miệng, tiểu thiếu cười Khanh khách nói, trên mặt còn treo một bức cảm tạ hứa như tâm biểu tình. Người, người, người không biết xấu hổ. Hứa như tâm trăm triệu không nghĩ tới, đã từng bị chính mình quá mắng, không đánh tức mắng tiểu nha hoàn, hiện tại cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Mới vừa bị đuổi ra ra môn phu nhân cùng hiện tại chính được sủng ái lục thái thái đối chọi gay gắt đối thượng, bọn hạ nhân đều sợ ra chuyện gì nhi đảm đường không dậy nổi, vội vàng đi thông chi Trần Kiến Chi. Phần 175 Xa xa thấy Trần Kiến Chi lại đây thân ảnh, tư dao cô ý nhỏ giọng trọc giận hứa như tâm, lao ra còn nói, nếu là ta sinh hạ cái một một con kia về sau trần gia gia sản liền đều là của ta, thật là đáng thương Vân phi thiếu gia, làm hơn 20 năm trần phủ đại thiếu gia, đến cuối cùng còn không phải giọ che múc nước công gia chẳng, phu nhân, cười sớm mô dụng, vẫn là muốn cười đến cuối cùng mới được a. Hứa Như tâm một lòng một dạ liền nghĩ làm Trần Vân phi về sau kế thừa gia sản, hiện tại bị Tư Dao nói mấy câu, khi cả người đều đang run rẩy, thói quen tính liền nâng lên bàn tay, đối với Tư Dao mặt tát hai qua đi. Người tiện nhân này, đừng có năng động Trần kiến chi đời này cũng đừng nghĩ lại có hài tử. Tư dao vừa nhấp đầu, đã là đầy mặt nước mắt, nhu nhược đáng thương lên án, phu nhân, người đánh ta không quan trọng, sao lại có thể như vậy chú lao ra, lao ra ngày thường đối với các người mẫu tử cũng không tệ á ta tình nguyện chính mình giảm thọ 10 năm, chỉ cần có thể vì lao ra sinh hạ cái hài tử. Nhìn này trương nhu nhược đáng thương mặt, hứa như tâm liền giận sôi máu, huy khởi nắm tay liền hướng tư dao trên người tạp qua đi. Liêu Viên Viên dùng dư quang đảo qua liền biết Tư Dao hiện tại đánh cái gì chủ ý, vì thế An An tĩnh tĩnh thối lui đến trong một góc, cho bọn hắn trần ra người một cái diễn kịch không gian. Trần Kiến Chi nghe được hạ nhân thông báo, liền chạy nhanh buông xuống trên tay chuyện này đuổi hòa tới. Mới vừa đi đến liên vụ viên cửa, liền nhìn đến Hứa Như Tâm cho Tư Dao một cái tát, còn có thể đến Hứa Như Tâm cùng Tư Dao hai người đối thoại. Tức khác gầm trầm một khuôn mặt, đem Hứa Như Tâm huy ở giữa không trung nắm tay nắm chặt lấy. Ngươi tốt nhất hiện tại lập tức rời đi bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Trần Kiến Chi lại đây, tư dao trên mặt biểu tình càng thêm đáng thương, nhũ nhược dựa vào ở Trần Kiến Chi bên người, lao ra, ngài cũng đừng trách phu nhân, phu nhân cũng là khí hôn đầu. Xem Tư dao bị Hứa Như Tâm đánh sưng đỏ gò má, còn muốn giúp Hứa Như Tâm nói chuyện, Trần Kiến Chi càng thêm thương tiếc Tư dao, giao. "Giao nhi, ngươi trên mặt đau đi, trong chốc lát ta kêu quản gia đem lấy chút đồ bổ đến ngươi nơi này, hảo hảo cho ngươi bổ một bổ." Nữ nhân này ngài thường chính là nãi phó đức hạnh. Ngươi ngươi không cần thế nàng nói chuyện. Chương 317 cô độc nuốt hận. Lao ra, phu nhân khẳng định không phải có tâm nói những lời này đó, làm Lao ra thế thiếp, trong lòng mong chờ Lao ra có thể nhiều tử nhiều phúc mới là, như thế nào sẽ nói như thế ác ngôn mắng Lao ra đâu. từ giao lời trong lời ngoài nhìn là giúp hứa như tâm nói chuyện, kỳ thật những câu đều ở trọc giận Trần Kiến Chi. Trần Kiến Chi quả nhiên tức giận càng hơn, giữa mày một đoàn nữ chặt lửa giận, thương tiếp đem tư giao ôm vào trong ngực, giao nhi không có việc gì đi. Hỏa thị tâm tư áp động, nào cập ngươi một phần, ủy khuất ngươi. Dứt lời nổi giận đùng đùng đối Liên Vũ Viên tiểu nha hoàn nhóm gầm lên, các ngươi sao lại thế này, Lục Thái Thái thân mình mảnh mai, các ngươi này đó làm hạ nhân liền không biết hảo hảo chiếu cố Lục Thái Thái sao, mau đem Thái Thái đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Từ giao xoa nước mắt từ Hứa Như Tâm bên người đi qua, ở chỉ có Hứa Như Tâm có thể thấy góc độ xoay người, lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Trần kiến chi kiên kỵ nhất chính là sinh không ra hài tử. Hiện tại hứa như tâm như vậy vừa nói, bị Trần Kiến Chi nghe được, vậy hoàn toàn không cần lo lắng Trần Kiến Chi quá chút thời gian sẽ bởi vì lương tâm phát hiện, đem bọn họ ngẫu tử tiếp đã trở lại. Về sau ngươi tốt nhất không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Kiến Chi chán ghét nhìn hứa như tâm liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, liền một câu dư thừa nói đều không muốn lại cùng hứa như tâm nói. Ngơ ngẩn nhìn Trần Kiến Chi rời đi bóng dáng, hứa như tâm cảm thấy chính mình trong lòng tựa hổ thiếu một hối không nghĩ tới cứ như vậy nói đoạn liền chặt đức. Từ trong một góc đi ra Liễu Viên Viên, nhẹ nhàng vô vô hứa như tâm bả vai, hứa phu nhân vẫn là đi về trước chủ tiền đi. Thân hồn lạc phách hứa như tâm về tới hứa gia chợ tử, ngày hôm sau liền trường bệnh không dậy nổi, hứa cường thỉnh kinh thành trung phạm là có chút danh khí đại phu, chính là bất luận thay đổi nhiều ít cái đại phu, đều chỉ có một câu, hứa như tâm đây là tâm bệnh, không có dược có thể y y, chỉ có thể dựa hứa như tâm chính mình tưởng khai mới có thể chữa khỏi. Người hà hứa như tâm này khối tâm bệnh, chỉ sợ là 5 người có thể hỗ trợ cải bỏ, tư dao tuổi trẻ thân thể cùng hoạt bát tính tình, thực mau khiến cho trần kiến chi luân hãm trong đó, còn không có một tháng, liền truyền đến tư dao mang thai tin tức. Tư dao cũng không phải một cái đèn cạn dầu, còn chuyên môn phái người viết một phong thơ đưa đến hứa ra, nói cho hứa như tâm chính mình mang thai chuyện này, hứa như tâm nằm ở trên giường bệnh, nhìn đến này phong thư, 1 cổ cấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ở trên giường liền mất đi ý thức Liêu viên viên biết được hứa như tâm một bệnh không dậy nổi tin tức, trong lòng kia khẩu động lại toán khí mới rốt của tan. Bận rộn mấy ngày nay, rốt cuộc ra khẩu khí, liêu viên viên dối người, chuẩn bị làm chút chuyện hoạt động hoạt động. Càng muốn đứng dậy, liền nghe được phịch một tiếng, cửa sổ bị một cổ cường đại ngoại lực đẩy ra, một bóng hình loé tiến vào, lắc mình đi tới liêu viên viên sau lưng. Người là ai? Liêu viên viên cảnh giác muốn xoay người, lại cảm giác được xương sống lưng chỗ chuyển đến một tia lạnh leo xúc cảm. Phía sau người tựa hồ mang theo khăn che mặt, một tia nặng nghề cố ý để thấp thanh âm, đừng núc đích, ngươi dám động một chút, ta hiện tại liền giết ngươi. Phía sau kia cổ lạnh leo xúc cảm xem ra hẳn là người tới trong tay cầm truy thủ, liếu viên viên không có quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, ngươi nếu muốn giết ta, liền không cần thiết như vậy phiền thoái, đại có thể trực tiếp một đao giết ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phía sau người khinh miệt cười một tiếng, mũi đao về phía trước nhẹ nhàng một trọn cắt qua liếu viên viên sau lưng ra thịt. Náy mắt vài giọt đỏ tươi huyết châu liền lăn xuống ở lưỡi giao thượng. Ngồi ở chỗ đó, chỉ chỉ Liễu Viên Viên trước mặt ghế tròn. Chịu đựng phía sau lưng truyền đến đau đớn, liều Viên Viên nhẹ nhàng ngồi ở ghế tròn thượng. Phía sau người đem chủy thủ nâng lên tới đè ở liều Viên Viên cổ chỗ, chậm rãi đi đến liều Viên Viên trước mặt, dùng mũi dao nâng lên Liễu Viên Viên cầm đoàn trang, đạo sắc thật là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Liều Viên Viên quan sát đến trước mắt cái này hung đồ, một thân Lioli ti màu vàng nhạt váy lụa, Trên mặt một bộ màu nguyệt bạch khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt đẹp. Bất quá cho dù là như thế này chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lại vẫn cứ có thể nhìn ra người này diện mạo kinh vi thiên nhân, có thể xưng được với tuyệt sắc giai nhân. Cô nương có chuyện hảo hảo nói, hà tất động đao động thương đâu. Nhìn thấy cô nương này xuyên giả trang điểm, liếu viên viên liền biết người này là cái thân gia phi phú tức quý cô nương, bài trừ là hứa như tâm mời đến sát thủ, liền không có cái gì nhưng sợ hãi. Che mặt xa mỹ nhân nhi mắt trợn trắng Đã nói xong, hiện tại có thể giết ngươi, tưởng tam ca đâu? Liêu viên viên trong lòng thở dài một hơi, chẳng lẽ lại là tưởng tam ca gây ra phong lưu nợ? Liêu viên viên chỉ chỉ dưới lầu, nếu ngươi là từ cửa chính đi vào tới nói hiện tại hẳn là đã nhìn đến hắn. Khăn che mặt mỹ nhân không khỏi phân trần, thanh đao đặt tại liêu viên viên trên cổ, cùng ta đi tìm hắn. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đang ở dưới lầu giúp Tiểu Vân thu thập cái bản tưởng tam ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy đặt tại liêu viên viên cổ chỗ lươi dao sát bén. Mày hiện lên một kia khẩn trường, mới một cái nháy mắt cũng đã lắc mình tới rồi hai người bên người. Nhìn thấy tưởng tam ca, che mặt xa mỹ nhân đem trong tay trùy thủ cử ly liếu viên viên động mạch chủ càng gần một ít. Tưởng công tử, lần trước ngươi nói không thể cùng ta ở bên nhau là bởi vì có gia thất, ta về nhà nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên hôm nay ta tới là giúp ngươi liệu lý ra sự. Lấy tưởng tam ca thân thủ, muốn từ trước mắt vị cô nương này trong tay đoạt quá trùy thủ quả thực dễ như trở bàn tay. Chính là hiện tại rốt cuộc nàng trong tay có Liêu Viên Viên, tưởng tam ca sợ hai chính mình hơi có lợi lạc, sẽ thương tới rồi Liêu Viên Viên, vì thế cô nén trong lòng tức giận, thấp giọng nói, cô nương Hà tất đau khổ tương bức, lấy cô nương điều kiện, thế gian thanh niên tải tuấn đều bị xua như xua vịt, tội gì một hai phải cùng ta không qua được. Liêu Viên Viên nghe hai người nói đối thoại, xem ra là đi đưa hóa trên đường đánh quá giao tế, cô nương này hẳn là bị tưởng tam ca cự tuyệt, vì yêu sinh hận liền tới đối Liêu Viên Viên xuống tay. Nếu đã cùng tưởng tam ca làm rõ thân phận, Nam Cung Tuyết dứt khoát liền kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trường tiểu diễm vô song mặt đẹp, trong tay trùy thủ ở liếu viên viên cầm cùng cổ chi gian qua lại hoạt động, như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, ta thật là có chút luyến tiếc làm nàng chết đâu, chính là không có biện pháp, ta Nam Cung Tuyết muốn đổ vỡ, còn chưa từng có không chiếm được. Nếu ngươi có thế thất, ta đây liền giết ngươi cái này lão bà, ngươi liền có thể an tâm bồi ta. chương 318 Nam Cung Gia Đại Tiểu Thư Nam Cung Tuyết Ngươi buông ta ra tẩu tử." Trần Hoa mới từ ngoài cửa mua đồ ăn trở về, liền nhìn đến Nam cung Tuyết cầm đem Truy thủ bắt cóc Liễu Viên Viên, lạnh giọng quát. "Tẩu tử, tẩu tử kêu thực tình thiết sao? Không có việc gì, ta giữ nàng, về sau ngươi liền có thể kêu ta tẩu tử." Nam cung Tuyết đối với muốn giết như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi còn cảm thấy có chút đáng tiếc, chính là từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có một người nam nhân có thể giống tưởng Tam ca giống nhau hấp dẫn Nam cung Tuyết ánh mắt cùng tâm tình. Nếu Liễu Viên Viên trở thành chướng ngại vật, Vậy chỉ có thể hy sinh một chút. Liêu Viên Viên từ tay háo trung lặng lẽ lấy ra gây tê chấm ống, đối với Nam Cung Tuyết bụng phóng ra một trận, Nam Cung Tuyết chỉ cảm thấy bụng truyền đến một chút đau đớn, trong tay chủy thủ liền không nghe sai sử rơi xuống đất. Tưởng Tam Ca tay mắt lênh lế, nhanh chóng đem Liêu Viên Viên từ Nam Cung Tuyết bên người kéo đến trong lòng ngực, khẩn trương xem xét Liêu Viên Viên cổ cùng toàn thân, muốn nhìn một chút Nam Cung Tuyết có hay không thương tới rồi Liêu Viên Viên, tròn tròn, không, có việc gì đi, có hay không thương tới nơi nào? Không có việc gì, cô nương này còn không có tới kịp xuống tay, nhưng thật ra ngươi hẳn là hảo hảo cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì nhi. Liêu viên viên tự nhiên là tin tưởng tưởng tam ca, chỉ là không thể hiểu được chạy ra một cái cô nương, khó tránh khỏi làm liêu viên viên nghĩ nhiều. Nam cung tuyết thân mình mềm nhút ngã xuống bên tường, bị trần hoa dẫn theo cổ đặt ở ghế trên, phía trước luôn là bị ngươi cái này lão bản quá mắng, hôm nay cuối cùng cũng có ngươi tại hạ Phong một ngày. Nam cung tuyết tính tình ngang ngược tiêu ngạo, Nàng nghe tuyết lâu không thiếu đối Trần Hoa quát mắng sai sự. Nàng rốt cuộc chỗ nào so với ta hảo? Ta chẳng lẽ không có nàng xinh đẹp sao e lở luận ra cảnh? Luận dung mạo, này thiên hạ còn có thể có ai so với ta hảo? Nam Cung Tuyết ủy khuất chu lên miệng, "Đương kim thiên hạ, Nam Cung gia đủ để xưng được với là đệ nhất gia tộc, vô luận ở thương giới vẫn là chính giới đều có có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, ngay cả kinh thành trung hoàng thân quốc thích cũng muốn đối Nam Cung ra người cười làm lạnh tiếp đón." Hùng chi Nam Cung Tuyết được xưng là giang nam đệ nhất Mỹ nhân còn chưa từng có bị người như thế hoàn toàn cự tuyệt quá, thông thường chỉ cần một ánh mắt, những cái đó cậu ấm liền sẽ vây quanh ở Nam Cung Tuyết bên người đi theo làm tùy tùng. Chính là tưởng Tam Ca cố tình không phải, Nam Cung Tuyết đều đã chủ động yêu cầu tưởng Tam Ca lưu lại, tưởng Tam Ca lại vẫn là không có chút nào ý nguyện. Từ lần trước từ biệt, Nam Cung Tuyết ước chừng ở quanh thân tìm tưởng Tam Ca đoàn người 3 ngày, cũng chưa thấy tưởng Tam Ca tung tích, lại một đường phái ra đi đông đảo Nhân Mã, mới nghe được tưởng Tam Ca ở kinh thành địa chỉ cùng thân phận nam cung cô nương, cảm tình việc không thể dùng này đó tới cân nhắc, ngươi vẫn là không cần hồ nháo. Tưởng tam ca đối như vậy tiểu cô nương thật sự là không có cách, đã không thể đánh, cũng không thể phóng mặc kệ. Ngươi nếu là không có thể thất không phải có thể cùng ta ở bên nhau sao, chỉ cần nữ nhân này không còn nữa, ngươi liền không có lý do cự tuyệt ta. Nam cung tuyết chắc hẳn phải vậy nói. Một bên tưởng mội tức giận nói, ngươi nữ nhân này như thế nào như thế rắn giết tâm địa, ca ca ta không cưới ngươi ngươi liền phải giết ta tẩu tử. Chẳng lẽ nhà các ngươi là thổ phỉ không thành? Nam Cung Tuyết bị tưởng mội như vậy một trách cứ, cũng cảm thấy chính mình như vậy có chút quá mức, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không nói gì. tiểu Phi, đem Nam Cung Cô Nương thỉnh đi ra ngoài. Hy vọng Nam Cung Cô Nương lần sau không cần lại làm chuyện như vậy, nếu là còn có lần sau, ta liền không khách khí. Thường Tam ca lạnh lùng đối Lý Phi nói. Lý Phi gật gật đầu, đem Nam Cung Tuyết chặn ngang ôm lên, thuộc tay liền ném ở trường nhạc lâu bên ngoài. Đã ở trường nhạc lâu cửa chờ lâu ngày Nam Cung mọi nhà phó, nhìn thấy nhà mình tiểu thư bị xám xịt ném ra tới, tiền hỗ hậu ủng chạy nhanh đem Nam Cung tuyết đỡ lên, đưa về Nam Cung ra ở kinh thành bất động sản. Phần 176 Vẫn luôn đi theo Nam Cung tuyết bên người bên người nhà hoàn vân hỉ thấy chính mình tiểu thư thở ngắn than dài sầu bi bộ ráng, ở một bên an ủi nói, tiểu thư, kêu nam nhân chính là ra mặt nhi đẹp điểm nhi, cũng không có gì tốt, ngài thân phận tôn quý, hà tất muốn cùng như vậy sơn dã thôn phu dây dưa. Húng chi người nọ đã có thế thất, tiểu thư ngài sao có thể làm tiểu. Nam cung tuyết ghé vào trên giường mặt mông ở gối đầu chung cho nên ta tưởng đem hắn lao bà giết, hắn là có thể cùng ta hồi giang nam. Nam cung tuyết lời này đem vân hỷ hoàng sợ, nguyên bản chỉ đương tiểu thư chỉ là đi vào ẩm ý, không nghĩ tới thế nhưng thật sự muốn giết người. Tiểu thư, trăm triệu không thể à, ngươi nếu là đem hắn lao bà giết, đó chính là tưởng công tử kẻ thù, hắn quả quyết càng không thể lại đáp ứng ngươi à. Vân hỷ dọa chạy nhanh dặn dò Nam cung tuyết, Chính là trừ bỏ biện pháp này, còn có cái gì biện pháp có thể làm hắn cùng ta hồi giang nam nha. Nam Cung Tuyết đột nhiên trở mình, ốm trên người cái ly cuốn thành một đoàn loạt trọng. Trước mắt trước đêm Nam Cung Tuyết trấn an quan trọng, Vân Hỷ nghĩ nghĩ nói, cảm tình chuyện này cấp không được, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Nam Cung Tuyết trước mắt sáng ngời, Vân Hỉ ngươi nói đúng, bàn bạc kỹ hơn, ta mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư, ta không tin hắn sẽ một chút đều không động tâm. Ngươi đi gọi người truyền tin cấp trong nhà. Liên nói ta muốn lưu tại kinh thành xem xét kinh thành bên này sinh ý, trong thời gian ngắn trước không trở về nhà. Rốt cuộc là Nam cung người nhà nhiều tiền nhiều, ngày hôm sau, Nam cung Tuyết liền đem trường nhạc lâu đối diện cửa hàng mua, treo lên thính tuyết lâu thẻ bài, Nam cung Tuyết cả ngày cũng không có mặt khác sự tình, chính là dọn cái ghế dựa ngồi ở dưới bóng cây, nhìn trường nhạc lâu cửa, chỉ cần Tưởng Tam ca từ môn trung đi ra, Nam cung Tuyết liền thấu đi lên cùng Tưởng Tam ca đáp lời. Tưởng Tam ca thấy Nam cung Tuyết, trong lòng đã có chút mâu thuẫn. Cho nên trên mặt biểu tình cũng là thập phần lệnh nhạt Nhưng thật ra Nam Cung Tuyết không chút nào để ý tưởng Tam Ca lãnh đạo, đi theo tưởng Tam Ca phía sau. Tưởng Công Tử đây là làm gì đi? Hai người một trước một sau một đường không nói gì, rốt cuộc là Nam Cung Tuyết trước chủ động đánh vỡ trầm mặc. Tròn chon muốn ăn mật đào, ta hiện tại đi mua chút quả đào. Kỳ thật là liễu viên viên trong lúc vô tình nói lên cái này mùa quả đào nhất ngọn, tưởng Tam Ca coi như thành một sự kiện nhi. Lập tức liền ra cửa nhìn chằm chằm mặt trời trói trang cấp liêu viên viên mua quả đảo. Nam Cung Tuyết trong lòng lễ ẩm, ta đây cũng muốn ăn, cũng muốn ăn người mua. Ở nhà Nam Cung Tuyết chính là nuông chiều từ bé, Nam Cung gia này đồng lứa chỉ có nàng một cái nữ hài, mặc kệ trong nhà vị nào ca ca đều là đem Nam Cung Tuyết phùng ở lòng bàn tay che chở. Nam Cung Tuyết thói quen chính mình là mọi người trong tâm, chính là hiện tại tưởng tam ca thế nhưng hoàn toàn không để ý tới Nam Cung Tuyết mấy fan mình kỳ ám chỉ. Tưởng tam ca trầm mặc không nói. Hai người một đường đi tới dân cư thưa thất bên hồ, tưởng tam ca mày gắt gao nhăn thành một cái chữ xuyên, Nam Cung cô nương, ngươi ta chỉ có gặp mặt một lần, vì sao phải đối ta như thế chấp nhất. Nam Cung tuyết không e rẻ, bởi vì buồn tiểu thư coi trọng ngươi. Ngươi liền ta tính tình bản tính cũng không biết, liền nói coi trọng ta, không khỏi cũng quá mức qua loa một ít đem. Tưởng tam ca đĩnh bản thân ảnh đứng ở bên hồ, ở thủy thiên một màu chung đứng nạo nghễ. Coi trọng chính là coi trọng, nào còn cần cái gì hiểu biết, chỉ là ta thích là đủ rồi nam Cung Tuyết kêu căng dơ lên tinh xảo cảm ngang ngược vô lý nói. chương 319 chuẩn bị báo thủ. Ngươi thích là đủ rồi. Tưởng Tam Ca nghe thế câu nói chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi nhìn chúng đơn giản là ta gương mặt này thôi. Nói đến này, Tưởng Tam Ca càng thêm cảm thấy liêu viên viên hảo. Hắn mới vừa nhận thức liêu viên viên thời điểm, bộ dáng thức xấu, chính là liêu viên viên chưa từng có ghét bỏ quá hắn. Nam Cung Tuyết tưởng cãi lại, nhưng Tưởng Tam Ca nói đích xác thật cũng là sự thật chính là nàng cũng không cảm thấy nàng làm sai, mọi người đều thích lớn lên đồ tốt, làm đẹp đồ ăn người nhìn sẽ càng có ăn uống, nhìn đến đẹp người sẽ cảm thấy tê hóa, thực xác tính dã, đây là nhân chi thường tình. Kia thì thế nào? Nói không chừng liếu Viên Viên cũng là nhìn chúng ngươi diện mạo. Nam Cung Tuyết Pha không phục cái cỏ. Tưởng Tam Ca lắc đầu, tròn tròn không phải như vậy nông cả người, Nam Cung cô nương, ngươi hiện tại chỉ là cảm thấy nhất thời mới mẹ thôi. Nhìn đến Nam Cung Tuyết một bộ không cho là đúng bộ dáng. Tưởng Tam Ca cũng lười đến lại cùng Nam Cung Tuyết thảo luận đi xuống, hắn còn phải đi cấp tròn tròn mua quà đạo. Nam Cung Cô Nương, nếu là ngươi về sau còn dám đối tròn tròn làm cái gì chuyện khác người, cũng đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Tuyết nhìn quay đầu liền đi Tưởng Tam Ca, một ngụm ngân nha đều thiếu chút nước cắn. Hừ, một ngày nào đó, buồn cô nương sẽ làm ngươi quỷ gối ở ta thạch liệu váy hạ. Nam Cung Tuyết cảm giác chính mình giống như chứ ma, Tưởng Tam Ca càng là không phản ứng nàng, nàng liền càng muốn làm Tưởng Tam Ca nhìn đến nàng. Tưởng tam ca mua xong quả đào trở lại phòng phát hiện liêu viên viên chính ghé vào trên bàn tính sổ, hắn cố tình mà phóng nhẹ bước chân, đi đến liêu viên viên phía sau, đột nhiên rối ra tay ôm lấy liêu viên viên. Liêu viên viên hoảng sợ, theo sau ngửi được quen thuộc hương vị, nguyên bản banh thẳng thân mình một lần nữa mềm xuống dưới, làm gì à? Làm ta sợ muốn chết. Liêu viên viên vương tay, như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở tưởng tam ca ngực. Tưởng tam ca nắm lấy liêu viên viên tay, túi đầu liền hôn đi xuống. Thẳng hôn đến liêu viên viên thở hồn hền mới buông ra nàng. Làm sao vậy? Liêu viên viên nhận thấy được tưởng tam ca cảm xúc tựa hồ không đúng, quan tâm hỏi. Tưởng tam ca yêu thương mà sờ sờ Liễu viên viên mặt, cười trả lời. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy có người thật tốt. Sau đó tùy cơ ánh mắt phóng tới trên bàn, như thế nào đang xem sổ sách. Cùng Liễu viên viên ở bên nhau lâu như vậy, nàng rất nhiều thói quen đều đã biết, ấn liêu viên viên tính tình tuyệt không sẽ ở ngay lúc này xem số sách. Chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì khó giải quyết sự? Tam ca, ngươi biết chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Nghe được tưởng tam ca hỏi chuyện, liều viên viên lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới tính chướng. Liều viên viên mở to hai cái mắt to nhìn hắn, trong mắt cất dấu tươi đẹp ý cười, tưởng tam ca không cấm nuốt hạ nước miếng. Liều viên viên không chú ý tới tưởng tam ca biến hóa, như cũ cao hưng phân chấn mà tiếp tục nói, 5.500 vạn hoàng kim, có này số tiền, chúng ta liền có thể triều binh mãi mã Sau đó liền có thể đi tìm tên hôn đảng kia chu tử thiên đem mâu thân người cứu ra. Tưởng Tam Ca chỉ cảm thấy chính mình trong lòng trào ra một khổ mạc danh cảm xúc, giống cảm động lại giống may mắn, hắn có tài đức gì, có thể cưới đến như vậy một nữ tử làm vợ. Tam Ca Nhận thấy được tưởng Tam Ca thất thần, Liễu viên viên biểu môi có chút bất mãn mà kêu hắn, tưởng Tam Ca cười đem liều viên viên trong tay sổ sách rút ra, sau đó một phen đem nàng bế lên tới. Nương tử đại ân phu quân ta không có gì báo đáp. Đành phải lấy thân báo đáp Thướng công, hiện tại là ban ngày. Theo sau chỉ nghe được một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, liều viên viên mới cùng tưởng tam ca bước ra cửa phòng. Liều viên viên giờ phút này đã thay đổi một thân màu hồng đào váy dài, đều tại người, cái này khẳng định sẽ bị tưởng mọi cười chết. Liều viên viên vươn tay khắp tưởng tam ca một chút, có lẽ là còn không đã quyền, còn chiều hắn mắt trợn trắng. Tưởng tam ca nhận sai thái độ tốt đẹp, liều viên viên véo hắn cũng không kêu đau. Cười tủng tỉm mà bồi tội, đúng vậy, đều là ta không tốt. Yên tâm, có ta ở đây, tưởng mội khẳng định không dám chê cười ngươi. Tưởng Tam Ca nói âm vừa mới lạc, liền nghe được tưởng mội thanh âm. Di, Tam Ca, tẩu tử các ngươi liền ra tới, vừa mới ta còn theo chân bọn họ đánh đố nói ngươi hôm nay cơm chiều khẳng định không ra ăn. Xong rồi, 10 lượng bạc không có. Liêu viên viên mặt đẹp nháy mắt trở nên đỏ bừng, thuật tay lại khắp tưởng Tam Ca một chút. Tiêu thê sinh khí. Tưởng Tam ca vội vàng thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tưởng Ngụy. Con tuổi nhỏ cư nhiên học nhân ra đánh bạc, tháng này lệ bạc khấu. "Ca, ngươi tưởng Ngụy còn tưởng cùng Tưởng Tam ca lý luận, lại bị Vội vàng chạy tới Lý Phi một phen giữ chặt, "Tam ca, cơm đã hảo, các ngươi chạy nhanh lại đây ăn cơm, bằng không liền lạnh." Nói xong Lý Phi chạy nhanh đem Tưởng Ngụy lôi đi, Tưởng Ngụy không vui, vừa đi vừa kêu, "Lý Phi, ngươi làm gì ngăn đón ta?" "Ta mặc kệ a, ta ca khấu ta bạc ngươi muốn tiếp việc ta." Hai người đi xa, Liễu Viên Viên cũng nghe không rõ ràng lắm Lý Phi là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cầm đi. Tưởng Tam Ca nắm lấy Liêu Viên Viên tay, cười kéo nàng hướng đại đường đi. Quả nhiên người đều tệ, trên bản đồ ăn còn không có động, chắc là đang đợi Tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên vừa vào cửa liền nhìn đến Ngọc Điệp đối nàng lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, trên mặt mới vừa lui xuống đi hồng chiều lại có lên xu thế. Tưởng Tam Ca không có gì phản ứng. Lôi kéo liều viên viên đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận mà đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cầm lấy chiếc đũa cấp liều viên viên gấp cái đùi gà. Người hôm nay vất vả, muốn nhiều bổ bổ. Tưởng tam ca nguyên bản là tưởng nói liều viên viên hôm nay xem một ngày sổ sách vất vả, mới vừa nói xong liền phát hiện trong lời nói của mình nghĩa khác, chính mình lô thai cũng lập tức biến đỏ. Tưởng ngội tựa hồn là ngại nháo không đủ đại, vội vàng cấp liều viên viên gấp khối thịt cá, đứng vậy tẩu tử, tới, ăn cá là thịt. Không biết là ai trước nhịn không được cười ra tiếng tới, tiếp theo một đám đều cười. Liêu viên viên ở một mảnh trong tiếng cười nhịn không được túi đầu, toàn bộ mặt trở nên đỏ bừng đỏ bừng, vẫn luôn hồng tới rồi cổ. Tô Mai Nhi cũng đi theo cười, nhìn liêu viên viên đôi mắt hiện lên một kia khói mù. Liêu viên viên, ngươi thả trước đáp ý, một ngày nào đó, ta sẽ ngồi vào ngươi cái kia vị trí thượng. Liêu viên viên cơ hội là toàn bộ hành trình đỏ mặt tan xong rồi kia bữa cơm, cơm nước xong trở lại phòng đối tưởng tam ca lại là một hồi đoán trách. Chỉ là oán trách về oán trách, liều viên viên vẫn là chưa quên chính sự, tam ca, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? tưởng tam ca rũi tay vây quanh được liễu viên viên thân thể mềm mại, người được Liễu viên viên phát gian quen thuộc mùi hương, chỉ cảm thấy tâm an. Việc này cấp không tới, ta tính toán đi trước tìm phụ thân phía trước thủ hạ. Chỉ là không biết thời gian trôi qua lâu như vậy bọn họ còn nguyện ý hay không đi theo ta. Việc này dù sao cũng là đại sự, trước tìm được rồi cũng muốn nghĩ cách trước xác nhận bọn họ hay không còn trung tâm. Nếu là không xác định nói, liền dứt khoát từ bỏ. Tưởng Tam Ca hôn hôn liều viên viên cái chán, biết, thời gian không còn sớm ngủ đi, dù sao việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Liều viên viên gật gật đầu, tưởng Tam Ca vừa trở về không bao lâu, nàng cũng không nghĩ hắn nhanh như vậy lại rời đi. chương 320 năm lượng bạc châm cải. Liều viên viên mở mắt ra thời điểm, liền thấy tưởng Tam Ca chính nhìn chầm chầm nàng xem. Khoe miệng hàm chứa cười, trong ánh mắt tràn đầy ô nu, cho dù nhìn quen tưởng Tam Ca. Liêu viên viên vẫn là lại lần nữa bị tưởng tam ca xoay tới rồi. Cười cái gì? Tưởng tam ca nhìn đến liêu viên viên tỉnh lại liền vẫn luôn đang cười, không cấm có chút tò mò hỏi. Ta tướng công lớn lên thật là đẹp mắt. Liêu viên viên có chút đắc ý mà cười, lộ ra một hàm răng trắng. Tưởng tam ca không nghĩ tới sáng tinh mơ liêu viên viên liền lấy hắn treo gẹo, trên mặt hơi hơi nổi lên hồng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là vui vẻ. Hắn vươn tay nhéo nhéo liêu viên viên cái mũi, có chút sủng nịch mà thở dài, ngươi à đói bụng không. Liêu Viên Viên lắc đầu, ôn hương nhoáng ngọc trong ngực, tưởng Tam Ca đều có điểm không nghĩ rời giường. Bất quá vẫn là lo lắng Liêu Viên Viên chờ hạ sẽ đói, rời giường cho nàng múc nước rửa mặt đi. Tưởng Tam Ca động tác thật mau, Liêu Viên Viên quần áo còn không có mặc tốt hắn liền vào được. Tưởng Tam Ca trước đem khăn lau ướt, sau đó thân thủ cấp Liêu Viên Viên lau mặt, Liêu Viên Viên híp mắt, chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp bay lên tới. Vươn tay ôm Tưởng Tam Ca eo, ghé vào trong lòng ngực hắn, "Tam Ca, ngươi đối ta thật tốt." Ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên đối với ngươi hảo. Hai người lại ở trong phòng nị vai một hồi mới ra cửa. Từ tưởng Tam Ca đã trở lại, liều viên viên tinh khí thần cũng hảo rất nhiều. Tưởng ngội nhìn đến tưởng Tam Ca liền chiều hắn làm mặt quỷ mà cười. Tam Ca, ngươi lúc này tới tròn tròn tỷ lập tức liền trở nên không giống nhau. Ngươi về sau vẫn là thiếu ra xa nhà đêm Liền ngươi nói nhiều, còn như vậy hôm nay cơm sáng ngươi liền ăn màn thầu được. Liều viên viên đã không giống lúc ban đầu như vậy ngượng ngủng. Một câu liền chọc chúng tưởng mội khuyết điểm, đối với đồ tham ăn không cho nàng ăn ngon mới là thống khổ nhất sự. Phần 177 Tức khác liền thấy tưởng mội miệng bẹp lên, tròn tròn tỉ, ngươi quá xấu rồi. Ta về sau không cười ngươi còn không được sao. Nhìn đến tưởng muội như vậy, Ngọc Điệp cùng Lý Phong bọn họ đều cười lên tiếng. Tô Mai Nhi như cũ một bộ nhu nhu bộ dáng, liều viên viên nhìn đến Tô Mai Nhi chiều nàng cười cười, quan tâm hỏi nàng, thế nào? Tối hôm qua ngủ còn thói quân sao? Tô Mai Nhi lập tức lộ ra một bộ cảm kích biểu tình, triều liều viên viên hành lễ, cảm ơn liều tỷ tỷ quan tâm, ta không có gì không thói quen. Tô Mai Nhi bản tính là cái thực sản khoái người, nhìn đến Tô Mai Nhi động bất động liền hành lễ cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là vốn dĩ hai người đều là xuyên qua mà đến, nhưng là nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu là yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng. tưởng Tam ca đãi liều viên viên ngồi xuống, mới rửa gần nàng bên cạnh vị trí ngồi Tô Mai Nhi Đảo cũng tức thời, trừ bỏ ngày đầu tiên đến ngày đó buổi tối ngồi ở tưởng tam ca bên cạnh, lúc sau đều là an an phận phận rửa gần tưởng mỗi ngồi. Chỉ là nhìn đến tưởng tam ca ân cần cấp liêu viên viên gấp đồ ăn thời điểm, trong ánh mắt vẫn là nhanh chóng mà hiện lên một mạt không mau Ngồi ở nàng đối diện Ngọc Điệp vẫn luôn trộm chú ý nàng, lúc này mới thấy được kia mạt không mau Tuy rằng nàng có nghĩ thầm nhắc nhở Liễu viên viên, nhưng là nghĩ đến phía trước liêu viên viên nói, thôi, vẫn là nàng nhiều nhìn chầm chầm đi. Cơm nước xong liếu viên viên nhớ tới chính mình thật lâu không đi tu thân quán, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Cùng tưởng tam ca nói thanh, tưởng tam ca một hai phải đi theo đi. Liêu viên viên lại lần nữa khát sâu cảm nhận được cái gì kêu tiểu biệt thắng tân hôn, cũng không nhận làm tưởng tam ca thất vọng, vì thế thực sảng khoái đáp ứng rồi. Nghe được tưởng tam ca muốn đi, Lý Phi cũng la hét muốn đi, bị tưởng muội một phen cấp kéo đi trở về, tam ca cùng tròn tròn tỉ đi xúc tiến cảm tình, ngươi xem náo nhận gì. Liêu viên viên nhìn đến đùa giỡn hai người, lộ ra một cái tươi cười. Giảng thật nàng kỳ thật rất hy vọng Lý Phi có thể cùng tưởng mỗi đi đến cùng nhau, nhưng là cảm tình việc này muốn xem duyên phận, miễn cưỡng không tới. Hôm nay thời tiết không tồi, Thái Dương chiếu lên trên người có điểm lười biếng, liêu viên viên đột nhiên nổi lên đi dạo phố tâm tư. Yêu đương như thế nào thiếu được gáp đường cái đâu. Tam ca, thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi đường đi thôi. Liêu viên viên lôi kéo tưởng tam ca tay, hứng thú bừng bừng hỏi. Tưởng Tam ca đương nhiên sẽ không phất liệu viên viên hưng gật gật đầu nắm liệu viên viên hướng tu thân quán phương hướng đi Tuy rằng ở kinh thành ngốc thật lâu nhưng là Li viên viên còn rất ít như vậy cùng tưởng Tam ca ở trên phố đi dạ phố mua mua mua là nữ nhân thiên tính liệu viên viên nguyên bản chỉ tính toán nhìn xem liền tính ai ngờ này một mua liền đỉnh không được tay liều viên viên đột nhiên nhìn đến ven đường 72 chi chấm cải thực rõ ràng là một nam một nữ kiểu dáng tức khác tới hương thú tài liệu thực bình thường chính là đầu gỗ điêu khắc ra tới Liều viên viên nhìn không ra tới tốt xấu, nhưng nàng vẫn là thử thích. Nàng cầm lấy trong tay cây châm quay đầu muốn hỏi hạ tưởng tam ca cảm thấy thế nào, lúc này mới phát hiện tưởng tam ca trên tay đã đề đầy đồ vật, liều viên viên tức khắc có điểm ngưỡng ngùng. Tưởng tam ca thô thô phiết liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lại về tới liều viên viên trên người coi trọng liền mua. Người bán rong cũng là linh hoạt người, lập tức cũng bên cạnh cùng khang, phu nhân, này châm cải chính là chỉ có này một đôi, đây là ông nội của ta lúc trước cùng ta nãi mãi đính ước tín vật Sau lại lại chuyển cho ta phụ thân, nếu không phải hiện tại ta nhu cầu cấp bách dùng tiền, trăm triệu sẽ không lấy ra tới bán. Nghe xong người bán rong lời này, liều viên viên còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy tưởng tam ca từ trong lòng ngực móc ra một tỏi 5 lượng bạc đưa qua, 5 lượng bạc đủ rồi sao? Cái kia người bán rong tựa hồ không nghĩ tới cái này khách hàng sẽ hào phóng như vậy, lập tức cười đến không khép miệng được, vội vàng cầm lấy bạc hướng trong lòng ngực suy, đủ rồi đủ rồi. Vị này đại ca tin tưởng ngươi nhất định sẽ cùng phu nhân của ngươi lâu lâu dài dài. Sau đó liều viên viên liền nhìn đến tưởng tam các cười, liều viên viên có điểm tức giận lại có điểm buồn cười, tam ca, cái này cây châm không đáng giá như vậy nhiều bạc. Ta biết, biết ngươi còn Liễu viên viên nói chưa nói xong, nhìn đến tưởng tam ca thần sắc nàng tức khắc minh bạch, hắn là hy vọng bọn họ hai cái cũng có thể giống cái kia người bán rong ra ra mãi mãi giống nhau đầu bạc đến lão. Mua nhiều như vậy đồ vật, tu thân quán là đi không được. Liều viên viên lại lôi kéo tưởng tam ca về nhà. Nhìn đến liều viên viên mua nhiều như vậy đồ vật trở về, tưởng mội lập tức thấu đi lên, tròn tròn tỉ, ngươi mua cái gì ăn ngon. Ngươi à, chỉ biết ăn liều viên viên điểm tưởng mội cái chán một chút, tưởng mội hừ hừ hai tiếng đảo cũng không biện giải. Lý Phi nghe được lại bên cạnh tới câu, tròn tròn tỉ, đừng lý nàng, ta phòng trừng nàng đời trước chính là heo trở nên, như vậy có thể ăn. Tưởng mội chiều Lý Phi mắt trận trắng, như cũ ở kia một đống bao vây trung tim ăn. Liêu Viên Viên chìu tiểu phi vây tay, không biết từ nơi nào nhảy ra hai đôi giày, đưa cho hắn, cho người mua hai đôi song thân giày, thử xem xem hợp không hợp chân. Tiểu phi phụ giày, chỉ cảm thấy trong mắt toát ra một cổ nhiệt khí. Từ mẫu thân đi rồi, còn chưa từng có người nào như vậy cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm quá hắn. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, tiểu phi đem trong mắt nước mắt bước trở về, lúc này mới mở miệng cùng Liêu Viên Viên nói, tròn tròn tí, cảm ơn ngươi. Liêu viên Viên không lắm để ý phất phất tay. Vừa nói vừa vây tay làm Tiểu Vân lại đây, đều là người một nhà có cái gì hảo khách khí. chương 321 Kiến Tiêu cục Sáng sớm Quách Tiểu Vân liền tới tìm Liêu Viên Viên, nhìn đến Quách Tiểu Vân mặt mày hớn hở sự, Liêu Viên Viên một cân nhắc, trong lòng đại khái cũng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quách Tiểu Vân nhìn đến Liêu Viên Viên lại đây ngay cả vội lôi kéo tay nàng nói, tròn tròn, thật là cảm ơn người, ta vừa mới thu được ta biểu ca gửi thư, hắn nói sinh ý thực hảo. Tuyên thành người nghe nói này đó đều là kinh thành gia đình giàu có ái dùng, đều tranh tiên tới mua sắm. Hắn nói nhất muộn 2 tháng khả năng lại muốn phiền toái ngươi đưa hóa. Liêu viên viên minh bạch quách phi đây là muốn cho nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nội y đi theo thừa những cái đó vẫn là yêu cầu đại lượng thời gian. Quách tiểu vân ngay sau đó có chút do dự mà nhìn liêu viên viên, liêu viên viên vừa thấy quách tiểu vân bộ dáng này, liền biết có việc nói, nhưng là lời nói lại không dám nói quá vẹn toàn, tiểu vân tỉ có chuyện gì cứ việc mở miệng. Chỉ cần là ta có thể làm đến tận lực đều sẽ cho ngươi làm đến. Quách tiểu vân nhẹ nhàng thở ra, thật sự là nàng biết việc này tuy không tính rất lớn, nhưng là chung quy vẫn là sẽ đối liều viên viên ích lợi có điều thương tổn. Ta biểu ca làm ta hỏi một chút ngươi, tuyên thành phụ cận còn có mấy cái đại hương chấn, hắn lo lắng nhân ra cũng tìm được ngươi bên này gia nhập, cho nên hy vọng tròn tròn có thể cự tuyệt, đương nhiên hắn bên kia sẽ lại nhiều cho ngươi mấy vạn lượng bạc. nay còn không phải là lũng đoạn. Liều viên viên cân nhắc hạ. Cảm thấy cái này được không? Đại lý thương nếu Ly Sa nàng cũng quản không đến, còn không bằng dứt khoát ủy quyền làm mấy cái tin tưởng đại đại lý thương quản, như vậy còn có thể bảo đảm phía dưới hương trấn mua bán không loạn rối. Quách Tiểu Vân nhìn Liễu Viên Viên có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng là thường xuyên ở Liễu Viên Viên này làm buôn bán, nhưng là kia cũng xác thật là Liễu Viên Viên này mà làm nàng tiêu phí thoải mái. Nếu là bởi vì này cùng Liễu Viên Viên sinh hiểm khích, nàng đến nơi nào lại đi tìm tốt như vậy địa phương. Nhìn đến Quách Tiểu Vân lo lắng bộ dáng, Liều viên viên cười khẽ vô vô quách tiểu vân tay, tiểu vân tỷ ta nghĩ nghị cảm thấy vẫn là được không? Bất quá ta từ tục tiêu nói ở phía trước, thân huynh đệ minh tính sổ, ngươi cũng biết cứ như vậy ta kỳ thật chịu tổn thất còn không ít. Ngươi biểu ca điều kiện ta có thể đáp ứng hắn, gia nhập phí lại nhiều cấp 2 vạn, nhập hàng giới ta cho hắn phóng tới 7 thành, phàm là tìm được chúng ta lộ muốn gia nhập ta giới thiệu qua đi, cuối năm người nọ nhập hàng tiền ta muốn chịu hai thành, như vậy tốt không? này tỷ ta cũng biết việc này ngươi không thể làm chủ, liền phiền thoái ngươi viết thư hỏi hắn, nếu là đồng ý nói lần sau đưa hóa lại một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Quách tiểu vân vội vàng ngợt đầu, như thế không còn gì tốt hơn. Nếu tới tự nhiên sẽ không cứ như vậy trở về, liều viên viên bồi nàng dùng đồ ăn sáng mới trở về. Tường ngội thò qua tới có chút nghi hoặc nhìn nàng, tròn tròn tỉ, nói như vậy chúng ta chẳng phải là muốn thiếu kiếm lời rất nhiều. Nguyên bản tường ngội chỉ tới liều viên viên bả vai bộ ráng. Trải qua một đoạn này thời gian đã trường đến liêu viên viên lỗ thai vị trí, xem ra nhiều vận động thật đúng là có thể trường cao. Nghĩ tưởng mội cũng không nhỏ, liêu viên viên không biết tưởng mội về sau chuẩn bị làm gì, nhưng là cảm thấy có thể làm nàng học thêm chút tri thức cũng không tồi, vì thế dứt khoát ngồi xuống chuẩn bị tinh tế dễ dỗ một phen. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Người khác tìm người gia nhập muốn gia nhập phí, hơn nữa tìm ngươi nhập hàng còn có thể kiếm tiền. Nhưng lại như bây giờ nói, ngươi chỉ có thể kiếm 2 vạn lượng bạc. Nhập hàng cũng tiến thiếu. từ muội bẻ ngón tay nói, liều viên viên cười nhìn nàng, không tồi, còn có sao? từ muội lắc đầu, vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta sẽ đáp ứng nguyên nhân. Tuyên thành ly kinh thành rất xa, cho dù có rất nhiều người gia nhập, chúng ta cũng không biết hay không sẽ thật sự ấn chúng ta hiệp ước thượng thực hành, nhưng là nếu là thật sự giống quách phi theo như lời, đầu tiên chúng ta không cần lo lắng phía dưới người sẽ loạn giới Tiếp theo còn có thể giúp chúng ta khai hỏa chiêu bài. Chúng ta không có như vậy nhiều sức người sức của đi như vậy nhiều địa phương. Nếu chiêu bài đánh ra tới, về sau chúng ta mặt khác sinh ý lại đi làm liền dễ dàng nhiều. Nghe xong Liễu viên viên này vừa nói, tưởng mội lập tức phản ứng lại đây, đối liều viên viên kính nghề lại nhiều một thành. Là người, quan trọng nhất chính là ánh mắt muốn lâu dài, bằng không chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi. Cuối cùng, liều viên viên tới câu nhân sinh chết lý, nhưng là có nghe hay không đến hiểu liền xem tưởng mội chính mình. Tưởng Tam Ca trở về thời điểm liền nhìn đến liêu viên viên thiên đầu nghiêm túc cùng tưởng mội nói cái gì, trên đầu chỉ cắm lần trước ở chợ thượng hoa 5 lượng bạc 1 châm, tóc đẹp hơi hơi chặn liêu viên viên khuôn mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới là vị mỹ nhân. Tam Ca, ngươi đã trở lại. Tưởng mội ngẩn đầu liền thấy tưởng Tam Ca đối với liêu viên viên phát ngốc, che miệng cười trộm. Liêu viên viên nhìn đến tưởng Tam Ca vội vàng đứng dậy nên qua đi, Tam Ca, đã trở lại, có đói bụng không? Muốn hay không ta cho ngươi nấu chén mỉ? Tưởng Tam Ca lắc lắc đầu, sau đó đem trong tay đổ vật đưa cho Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên tiếp nhận, lại là một con mộc châm, nhưng cùng nàng trên đầu này chi lại bất đồng. Tốt nhất gỗ đàn, nghe lên còn có cổ nhàn nhạt hương thơm. Cái này, là ngươi thân thủ làm sao? Liêu Viên Viên có chút kinh hỉ mà nhìn Tưởng Tam Ca, không có không thích thu được lễ vật nữ nhân. Ta xem ngươi thực thích cái kia cây trầm vì thế nghĩ lại cho ngươi một lần nữa khắc một cái. Nhìn đến Liêu Viên Viên tới cười. Tưởng Tam Ca chỉ cảm thấy cái gì đều đáng giá. Tam Ca, ngươi đái ta thật tốt. Liêu viên viên đột nhiên nhón mùi chân, ở tưởng Tam Ca trên mặt hôn một cái. Vì thế, ở về sau nhật tử, tưởng Tam Ca nháy mắt không thể dạy cũng hiểu địa học biết muốn nhiều tặng lễ vật cấp liêu viên viên, đặc biệt là thân thủ làm. Đem quách tiểu vân vừa mới lại đây sự cùng tưởng Tam Ca nói, hắn nhưng thật ra không quá lớn phản ứng, nhưng là liêu viên viên đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, dứt khoát chính mình khai ra tiêu cục. Kinh thành là nhất phồn hoa địa phương rất nhiều cửa hàng ở các nơi đều có phần cửa hàng hàng hóa lui tới khẳng định không ít chính yếu chính là khai tiêu cục khẳng định yêu cầu thỉnh có võ công người như vậy nếu về sau tưởng Tam ca thật sự muốn làm cái gì sự nói cũng Vương tiện nhiều hơn nữa tiêu cục vào Nam ra Bắc muốn kết giao rất nhiều người tin tức cũng sẽ càng linh thông Liêu viên viên đem cái này ý tưởng đại khái cùng tưởng Tam ca nói một chút tưởng Tam ca cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay hai người đều là nói làm liền làm tính tình lập tức ra cửa chuẩn bị tìm phòng ở. Tiêu cục vị trí không cần lựa người nhiều, quan trọng nhất một chút là an toàn tính. Liễu Viên Viên nhìn vài chỗ đều cảm thấy không hài lòng, thẳng đến trời đã tối rồi, mới nhìn chúng một bộ năm tiến tòa nhà lớn. Cái này có phải hay không quá lớn điểm? Tưởng Tam Ca hỏi Liễu Viên Viên, Liễu Viên Viên lắc đầu, ta cảm thấy còn hảo a, đến lúc đó chúng ta liền trụ đến tận cùng bên trong đi. Phía trước liền lấy tới làm tiêu cục, đến lúc đó tiêu sư có thể ở nơi này, thuận tiện thủ sơn. Tưởng mội cùng Tiểu Vân đều trưởng thành, tổng không thể làm các nàng hai vẫn luôn ngủ cùng nhau đi. chương 322 Trần Hoa tập võ. Biết được chính mình rốt cuộc có thể có thuộc về chính mình phòng tưởng muội rất là cao hứng, nếu không phải trời tối, phòng trừng hiện tại liền tưởng lôi kéo Liêu Viên Viên đi vừa thấy cái đến tuột cùng. Phần 178 Tưởng Tam Ca nhìn tưởng muội có điểm ấy nấy, đến Kinh Thành về sau, hắn đối cái này mội mội thật sự xem nhẹ quá nhiều, may mắn còn có Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên sợ đêm dài lắm ngộng. Nhìn chúng liền trực tiếp thanh toán ngân lượng, cầm khế nhà, liền chờ ngày mai đi quan phủ lập hồ sơ. Tường ngội vẫn luôn đang hỏi cái kia sân thế nào, thẳng đến cuối cùng liều viên viên đáp ứng nàng ngày mai mang nàng qua đi nhìn một cái mới bỏ qua. Tiểu vân tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đại đại trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Mua nhà mới đương nhiên muốn chúc mừng, liều viên viên quyết định hôm nay bữa tối tự mình động thủ. Tường ngội xung phong nhận việc nói muốn trợ thủ, tô mai nhi cũng đi theo nói muốn tới hỗ trợ. Liều viên viên lắc đầu nói không cần như vậy nhiều người hỗ trợ, tưởng mọi một người là đủ rồi. Tô Mai Nhi cũng không thiệt tình tưởng hỗ trợ, nàng chỉ là tưởng ở tưởng tam ca trước mặt biểu hiện nàng hiền huệ mà thôi. Nhìn tưởng tam ca tầm mắt vẫn luôn đuổi theo liều viên viên tầm mắt, Tô Mai Nhi không cấm có chút hâm mộ. Đồng dạng đều là xuyên qua, vì cái gì người ta liều viên viên có thể hốn như vậy hô mưa gọi gió, có nhiều như vậy tiền, còn có một cái như vậy thích nàng đối tượng. Thật là vận khí tốt. Từ ngội hái rau trích đến một nửa đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tròn tròn tỉ, đối diện cái kia thính tuyết lâu đều đóng cửa vài thiên. Liêu viên viên xào rau tay dừng một chút, lên tiếng. Tuy rằng nói liêu viên viên sắc thật tin tưởng tưởng tam ca, nhưng là mỗi ngày một cái lớn lên như vậy xinh đẹp tình địch ở ngươi trước mặt hoảng, trong lòng cũng rất cách hứng. Nghe được nam cung tuyết đi rồi tin tức, liêu viên viên vẫn là thực vui vẻ, lấy ra tới chính mình 18 ban võ nghệ tới nấu ăn. Đồ ăn vừa mới bưng lên bàn, liền thấy vương hạ vào được nha tới sớm không bằng tới xảo không biết có hay không ta một phần Vương hạ đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào thức ăn trên bàn chấp đều không ngáy mắt Liêu viên viên chạy nhanh phân phó tưởng ngội đi cầm chén đuaa tưởng ngội nhảy bắn đi Tô Mai nhi nhìn đến một thân lôi thôi Vương hạ hơi hơi nhíu lông mày nhưng là nhìn đến tưởng Tam ca đám người đối hắn thân thiết bộ bộáng vẫn là cường đem kia một mặt ghê t cấp nuốt đi xuống thậm chí còn tiếp đón hắn đến bên người tới ngồi Vương hạ tung ta tung tăng mà liền ngồi hạ có thể là quá chuyên chú với ăn Cũng không chú ý xem tô mai nhi rốt cuộc trông như thế nào. Bị xem nhẹ tô mai nhi biểu tình cứng đờ một chút, ngay sau đó lộ ra một cổ khinh thường. Vương hạ kẹp lấy một cái con cua, thuần thuộc xóa cua xác cắn một ngụm ngạch cua, cuối cùng lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Thật là thèm chết ta. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca nhìn vương hạ đều lộ ra tươi cười, tưởng tam ca lại gắp khối đại ngưu thịt cấp vương hạ, tiền bối, ngươi ăn nhiều một chút. Rượu đủ cơm no lúc sau vương hạ thậm chí còn đánh cái no cách vương chén đ Rồi tay sờ sờ chính mình đã ăn tròn vò bụng, thật là thoải mái, lúc này mới kêu ăn cơm. Từ ngội bọn họ đều đã thấy nhiều không trách, Trần Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạ, có chút tò mò mà nhìn chầm chầm hắn xem. Trần Hoa không rõ vì cái gì ca ca cùng tẩu tử phải đối hắn tốt như vậy, bất quá cũng chỉ là đơn thuần tò mò. Vương Hạ lúc này mới thấy bên cạnh ngồi tô mai nhi, nha, đây là nơi nào tới mỹ nhân. Tiểu tử, đã lâu không thấy, các ngươi trong tiệm lại nhiều hai người a Liêu viên viên ở bên này không có gì thân nhân, Vương Hạ giúp nàng rất nhiều lần đại ân, cho nên ở trong lòng là thật sự đem hắn đương trưởng bối đối đãi Nhìn đến Vương Hạ hỏi, vội vàng cấp Vương Hạ giới thiệu, cái này là tưởng tam ca đệ đệ, một vị khác là tưởng tam ca ở trên đường cứu một vị nữ tử, nói là không đường nhưng đi, ta liền thu lưu nàng. Vương Hạ ngó Tô Mai Nhi liếc mắt một cái nói, Liêu nha đầu, ngươi vẫn là như vậy thiện tâm. Không biết vì cái gì, Tô Mai Nhi không dám đối thượng Vương Hạ ánh mắt, Vương Hạ tuy rằng xuyên có chút lôi thôi, nhưng là trong ánh mắt lại lóe tinh quang. Ở như vậy nhìn chăm chú Hạ, Tô Mai Nhi cảm thấy chính mình sở hữu ý tưởng đều bị hắn xem thấu. Tiên bối, chúng ta liền sắp dọn Tân ra, người muốn hay không lưu lại thấu cái náo nhiệt. Tưởng Tam Ca nghĩ đến hôm nay Tân mua phòng ở, cũng nên làm Vương Hạ biết, miễn cho làm hắn ngày nào đó tới ăn cơm lại tìm không thấy người. Có ăn ngon Vương Hạ đương nhiên nguyện ý lưu lại, cơm nước xong liếu viên viên liền sẽ phòng, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Tưởng muội cùng Ngọc Điệp hai người thu thập chén thuốc, Tưởng Tam ca Trần Hoa bổi Vương Hạ nói chuyện thiếm, Tô Mai Nhi vốn dĩ tưởng thờ qua tới, nhưng là cảm thấy cứ như vậy thờ qua tới mục đích quá rõ ràng, dứt khoát cũng đi theo Tưởng muội các nàng đi sau bếp. Nguyên bản chỉ là tùy ý cho chuyện kinh thành gần nhất phát sinh sự, Vương Hạ lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngươi nệ đệ, đệ năm nay bao lớn rồi? Tuổi mụ 15. Vương Hạ nghe xong gật gật đầu, cũng không tính quá muộn. Tưởng Tam ca lập tức liền minh bạch Vương Hạ ý tứ, có chút kích động mà nhìn hắn. Tiền bối ý tứ lả. Vương hạ vội vàng xua xua tay, ta là không có khả năng thu hắn vì đồ đệ, học ý ý đến từ nhỏ học khởi tưởng tam ca biểu tình khó tránh khỏi mất mát, bất quá, ta có cái bạn tốt trước kia từng đương qua tướng quân, ta có thể giới thiệu người đệ đệ đi hắn kia học tập. Chỉ là, không biết người đệ đệ hay không nguyện ý. Này dù sao cũng là trần hoa sự, tưởng tam ca cảm thấy vẫn là đến tôn trọng trần hoa ý kiến. Trần hoa có chút kinh ngạc, hắn bốn dĩ liền đối tập võ co hương thú. Khi còn nhỏ mộng tưởng chính là đương cái đại tướng quân, hiện tại có cơ hội này, sao có thể sẽ không đáp ứng. Nhìn đến Trần Hoa gật gật đầu, tưởng tam ca cảm thấy chính mình trong lòng cục đá hơi chút nhẹ chút. Hắn phía trước cũng tưởng cấp Trần Hoa tìm cái tiên sinh, tuy rằng nói 15 đã không nhỏ, nhưng là nếu là chính mình chăm chỉ nói hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Có lẽ là rất cao hứng, tưởng tam ca trực tiếp đem liếu viên viên tư tàng rượu tất cả đều lấy ra tới. Vừa thấy đến cái kia bình rượu, vương hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người cũng không biết uống lên bao lâu, nếu không phải thời gian quá muộn, Liêu Viên Viên không yên tâm ra tới xem hạ, chỉ sợ rượu toàn bộ đều sẽ bị bọn họ uống quang. Trần Hoa đứng ở một bên có chút có quắp mà nhìn Liêu Viên Viên, hắn tuy rằng biết trước mặt cái này là hắn tổ tử, biết người thực hảo, nhưng là Liêu Viên Viên bình thường rất bận, cho nên hai người tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Liêu Viên Viên xem Trần Hoa một bộ sợ ai mắng biểu tình cười cười, kêu hắn đi kêu Lý Phi tới hỗ trợ. Thấy Liêu Viên Viên không có phát giận, Trần Hoa nhẹ nhàng thở ra. Bay nhanh chạy đi tìm Lý Phi. Lý Phi nhìn đến say thành hai quán bùn lầy hai người, vẻ mặt phẫn nộ, uống rượu cư nhiên đều không gọi ta, quá không nghĩa khí. Liễu Viên Viên có chút vô ngữ, may mắn không téu hắn, bằng không chính mình rượu khẳng định liền tra đều không giữ thừa. Lý Phi đỡ Vương, Liễu Viên Viên kêu Trần Hoa hỗ trợ cùng nhau đỡ Tưởng Tam Ca trở về phòng. Nay vẫn là Liễu Viên Viên lần đầu tiên nhìn đến Tưởng Tam Ca say rượu bộ dạng, may mắn không giống nàng phía trước đụng tới có một số người, khóc lớn hô to đại náo. Tưởng Tam Ca liền uống say cũng không xảo, cực kỳ giống hắn bình thường trầm mặc ít lời tính tình. chương 323 ôn Trần Quốc đã chết. Liêu viên viên nhớ tới trước kia ở hiện đại không phải có người chuyên môn cố ý đem người chuốc say lời nói khách sáo sao, nhìn say đảo tưởng Tam Ca, có điểm nóng lòng muốn thử. Liêu viên viên bỏ đến tưởng Tam Ca bên thai nhẹ nhàng hô, Tam Ca, Tam Ca. Liên hô vài tiếng mới nghe được tưởng Tam Ca thấp thấp lên tiếng. Liêu viên viên còn tưởng rằng tưởng Tam Ca tỉnh. Lúc này mới phát hiện hắn liền đôi mắt cũng chưa mở. Say thành như vậy phòng trừng cũng hỏi không ra cái gì tới đi, liều viên viên nhìn ngủ say tưởng tam ca, trộn cười. Nàng cũng đi theo ở tưởng tam ca bên người nằm xuống, nhìn tưởng tam ca có điểm hoàng hốt. Liều viên viên ở hiện đại nói qua luyến ái, nhưng đại bộ phận đều là vô tật mà chết, nhưng là trước sau không ai có thể cho nàng mang đến như vậy cảm giác. Nghĩ đến phía trước những cái đó cái gọi là luyến ái đều là cảm tình không đủ đi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái dạng gì người kết hôn, nhưng là như bây giờ nhìn tưởng tam ca nàng liền cảm thấy thực thỏa mãn. Đây là nàng tướng công, là muốn cùng nàng quá cả đời người. Liêu viên viên cứ như vậy nhìn nhìn, cuối cùng không biết khi nào đã ngủ. Ngày hôm sau tưởng tam ca mở mắt ra liền nhìn đến liêu viên viên chính ghé vào trên người hắn ngủ thơ ngọn không biết mơ thấy cái gì, khỏe miệng còn lộ ra tới một nụ cười. Trong ngáy mắt này, tưởng tam ca hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ. Ăn cơm sáng liều viên viên liền mang tưởng ngội đi xem tân gia, nhân tiện còn gọi thượng tiểu vân cùng tô mai nhi. Ngọc Điệp cũng là kêu, nhưng là Ngọc Điệp nói nàng vẫn là ở tại lung nguyệt các phương tiện chút, liều viên viên cũng không miễn cưỡng, nghĩ đến lúc đó vẫn là phải cho Ngọc Điệp lưu cái phòng. Tưởng ngội nhìn đến tòa nhà rất là hưng phấn, lôi kéo liều viên viên hỏi vài biến về sau có phải hay không liền ở nơi này. Được đến liều viên viên luôn mãi khẳng định lại cao hưng phân chấn mà đi lựa chọn phòng. Tiểu vân rốt cuộc tuổi con nhỏ Trên mặt lộ ra vài phần tò mò, liều viên viên liền làm nảng chính mình đi xem phòng. Thực mau tưởng ngội liền nhìn chúng cái sân, liều viên viên cùng tưởng tam ca tự nhiên là trụ chủ, chủ viện, tưởng ngội liền tìm liều viên viên cách vách sân. Thẳng đến qua cơm trưa thời gian, tưởng ngội mới lưu luyến mà đi theo liều viên viên trở về. Nhìn đến tưởng ngội như vậy thích cái kia nhà mới, liều viên viên quyết định vẫn là sớm một chút dọn qua đi. Nhìn hoàng lịch định rồi hai ngày sau. Hai ngày thực mau liền đến. Ngày đó lung nguyệt các cùng tu thân quán toàn bộ treo biển hành nghề nghỉ ngơi một ngày. Đồ vật quá nhiều, vương cường cùng ngọc thật vài người cũng kêu lên tới hỗ trợ. Vẫn luôn bận việc đến ban đêm, đồ vật mới miễn cưỡng sửa sang lại hảo. Nhìn đến mệt nhọc mọi người, liêu viên viên trộm mà chạy đến phòng bếp chuẩn bị cho bọn hắn làm cơm chiều. Mới vừa đào hảo mễ liền thấy tưởng tam ca vào được, tưởng tam ca vội vàng tiếp nhận liêu viên viên trong tay nổi, ta một đoán liền biết ngươi tới phòng bếp làm cơm chiều. Liêu viên viên nhấp miệng cười cười Tưởng Tam ca mới là cái kia nhất hiểu nàng người. Nghĩ đến mọi người đều mệt mỏi một ngày, phòng trừng hiện tại cũng đều đói bụng, liều Viên Viên dứt khoát liền nhặt nhanh nhất món ăn tới làm. Đem hươn thịt lặp lại dùng nước gấm vọt vài lần, sau đó các thành phiến, đậu phụ khô rau cần tẩy sạch, đậu phụ khô cắt miếng, rau cần cắt thành chưởng, cao nhồng trạng. Chờ nồi thiêu nhiệt, phóng đổi cùng hươn thịt chậm rãi xào, vẫn luôn chờ đến hươn thịt biến hơi hoàng, nói tiếp đậu phụ khô đảo đi vào. Tính thời gian đem rau cần bỏ vào đi, phóng muối lại hơi chút xảo vài cái liền ra khỏi nồi. Nhìn đến trong phòng bếp có tôm sông làm, liều viên viên kêu tưởng tam ca đi xem trong phủ có hay không rau hẹ, nếu có lời nói xả một phen lại đây. Tưởng tam ca xả một phen rau hẹ lại đây liền thấy liều viên viên lại xảo hai cái đồ ăn, tưởng tam ca rất thích liều viên viên xảo rau khi nghiêm túc bộ ráng. Tam ca, tròn tròn, các ngươi ở chỗ này a thơm quá a Tưởng ngội nhìn đến ăn ngon, lập tức chạy qua đi. Liều viên viên nhìn đến tưởng ngội lại đây, vừa lúc, Ngươi đem này đó đồ ăn bưng lên đi có thể ăn cơm cho chón tỷ ngươi tốc độ thật nhanh A đối với tưởng muội khích lệ Liều viên viên sớm đã tập mãi thành thói quen nhìn đến tưởng muội bưng đồ ăn đi qua Ngọc Điệp vài người cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ nhìn đến các nàng đều đi rồi tưởng Tam ca ruỗi tay cấp liều viên viên miết Bả vai cánh tay vất vả ngươi tròn tròn Liều viên viên chỉ cảm thấy trong lòng cùng uống lên đường giống nhau kỳ thật nàng hôm nay cũng không có làm cái gì nhất vất vả người kia hẳn là tưởng Tam ca Chính là tưởng tam ca lại một chút không đề cập tới, Liễu viên viên cảm thấy nàng nhất vừa lòng tưởng tam ca một chút chính là, tưởng tam ca chưa bao giờ cảm thấy liều viên viên làm những chuyện như vậy đều là theo lý thường hẳn là. Không biết là Liễu viên viên nấu ăn trình độ quá hảo, vẫn là đại gia quá mệt mỏi, tóm lại sao đồ ăn là một chút không dư thừa. Nguyên bản Ngọc Điệp cùng Tiểu Vân còn chuẩn bị thu thập chén đuối lại đi ngủ, nhưng là Liễu viên viên trực tiếp đem các nàng chạy về phòng ngủ. Mệt mỏi một ngày, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy ngày mai mới có tinh thần. Thân gia dọn hảo, liều viên viên lại bắt đầu suy xét tiêu cục sự. Tiêu cục người không nói vô công có bao nhiêu hảo, ít nhất phải có tự bảo vệ mình năng lực. May mắn đây là ở kinh thành, sẽ vô công người còn không ít. Liều viên viên khai điều kiện lại hảo, nhận lời mời người thật đúng là không ít. tưởng tam ca trước tuyển 10 cái ra thế trong sạch người, liều viên viên rốt cuộc chưa làm qua, cho nên trong lòng cũng không có yên lòng. Hai người cộng lại dứt khoát liền trước thử xem. Nếu là thật sự hành nói lại mở rộng quy mô, không được nói liền lưu chữ cho chính mình đưa hóa. Tô Mai Nhi thực sẽ là người, không bao lâu liền cùng những người khác đánh thành một lần. Chỉ là tưởng ngội nhìn đến Tô Mai Nhi luôn là thích không nổi, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, chỉ là không nghĩ cùng Tô Mai Nhi có quá nhiều kết giao. Tính sổ thời điểm, liêu viên viên đột nhiên nghĩ đến Tô Mai Nhi cùng nàng giống nhau là xuyên qua lại đây, mặt khác không dám nói, tính sổ hẳn là không thành vấn đề. Vì thế hỏi Tô Mai Nhi có nguyện ý hay không giúp nàng tính sổ, Tô Mai Nhi một lòng muốn thay thế thế liêu viên viên vị trí, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Phần 179 Biết Tô Mai Nhi bắt đầu cấp liêu viên viên quảng trướng, Lý Phi còn cố ý chạy đến liêu viên viên trước mặt tranh công, nói ít nhiều hắn mới giúp nàng lưu lại một nhân tài. An tính nhật tử cứ như vậy đi qua, một ngày tưởng tam ca đột nhiên đẩy mặt ngừng trọng mà đến gần phòng, nói cho liễu viên viên một tin tức, ôn Trấn quốc đại tướng quân bị hoàng thượng xử tử. Ôn Chấn Quốc đại tướng quân, xem ra là Ôn Biết Tuệ phụ thân rồi. Sao lại thế này? Ôn Chấn Quốc lần này hồi kinh nguyên bản là tự chức, không biết từ nơi nào tới rồi Ôn Biết Tuệ tin người chết, ở trên triều đỉnh chất vấn hoàng thượng hai câu, sau đó đã bị hạ lệnh xử tử. Liêu Viên Viên đào hút một ngụm khí lệnh, Ôn Chấn Quốc chính là triều đỉnh số ít vài vị võ tướng, Chấn thủ biên cương nhiều năm, hiện giờ liền bởi vì đây là liền hạ lệnh đem người xử tử, Chu Tử Thiên sẽ không sợ biên cương đại loạn. Liêu Viên Viên đều minh bạch đạo lý. Mà các quan viên như thế nào sẽ không rõ, nhưng là Chu Tử Thiên Bạo ngược thành tánh, nếu là ai mở miệng khuyên vài câu nói không chừng cũng sẽ lạc bị xử tử kết cục. Liêu Viên Viên thở dài, đáng tiếc ôn tướng quân cả đời ngựa chiến, không có chết ở trên chiến trường, lại chết ở hắn chung nhiều năm như vậy bạo ngược quân vương trong tay. Tam ca, phụ thân ngươi tại vị thời điểm những cái đó tướng quân cuối cùng đều thế nào? Nghĩ lại tưởng tượng, Liêu Viên Viên cảm thấy này làm sao không phải một cái cơ hội. Chương 324 gặp được thổ phỉ tưởng tam ca lập tức minh bạch liếu viên viên ý tứ, còn có một ít, bất quá hiện giờ chức quan đều không cao. Một quốc gia quan trọng nhất chính là quân đội, có quân đội tưởng tam ca báo thủ tính toán trước mới có thể lớn hơn nữa một ít. Tam ca, đây là hòa hảo cơ hội, ngươi vừa lúc mượn cơ hội đi liên hệ một chút phụ thân ngươi trước kia bộ hạ. Tưởng tam ca suy nghĩ hạ sau đó nói về sau rồi nói sau. Liêu viên viên biết tưởng tam ca chính mình là cái có chủ kiến người, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trong ngáy mắt, Hai tháng nhật tử mau tới rồi, lại muốn chuẩn bị đưa hóa cấp quét bay. Như cũng là tưởng Tam Ca mang đội, hiện giờ trường nhạc lâu có Tô Mai Nhi, Lung Nguyệt các có Ngọc Điệp, Tu Thân Quán có Vương Cường, Liêu Viên Viên đưa ra nàng cũng muốn đi theo đi. Tưởng Tam Ca cũng không nghĩ cùng Liêu Viên Viên tách ra, suy xét đến kinh thành bên này ly Liêu Viên Viên cũng không quan hệ, tưởng Tam Ca đáp ứng rồi. Từ đi vào nơi này, Liêu Viên Viên còn không có hảo hảo nơi nơi chơi qua, thật vất vả có thứ ra cửa cơ hội, Liêu Viên Viên nhạc nở hoa Tưởng ngội lại không vui, nay vẫn là lần đầu tiên tưởng tam ca cùng liễu viên viên đi ra ngoài không có mang nàng. Tròn tròn tỷ ta cũng tưởng đi theo các ngươi đi. Tưởng tam ca không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhìn tưởng ngội mau khóc ra tới bộ ráng, liễu viên viên trực tiếp đem tưởng tam ca đuổi đi ra ngoài. Tưởng ngội ngoan, chúng ta lần này đi là có đứng đắn sự mới làm. Ta trở về thời điểm cho người mang lễ vật được không? Liễu viên viên khuyên can mãi một đồng lớn, tưởng ngội lúc này mới bẹp miệng đáp ứng rồi mai nhi cũng tưởng đi theo đi bất quá nàng cũng không lập trường chỉ có thể ghen ghét nhìn liễu viên viên cùng tưởng Tam ca xuất phát ở kinh thành buồn lâu lắm ra khỏi cửa thành Liếu viên viên cảm thấy cả người thoải mái nhìn liếu viên viên cười cườii tn tỉm mà bộáng tưởng Tam ca quyết định về sau có cơ hội nhất định phải mang liếu viên viên nhiều ra tới đi một chút ở hiện đại Liếu viên viên chính là cái ái du lịch tính tình, mỗi năm đều phải tổn tiền đi ra ngoài trạm rừng chân du xuyên đến nơi này ban đầu phải vì sinh kế phátầu Mặt sau lại muốn tự hỏi nếu đem sinh ý làm càng tốt, thẳng đến lần này mới có cơ hội ra tới chơi chơi. Tam ca, về sau chúng ta nhiều ra tới đi một chút. Liêu viên viên nằm ở tưởng tam ca trong lòng ngực vô cùng thích ý mà mở miệng. Này cũng miễn cưỡng tính thượng hưởng tuần trăng mật đi. Lần này ra cửa chỉ dùng hai chiếc xe ngựa, tân chiêu 10 cái người không toàn mang ra tới, chỉ dẫn theo 5 người. Tiếp theo chính là tưởng tam ca cùng Liễu viên viên còn có tiểu phong. Một đường đi đều là quan đạo. Liêu viên viên mua rất nhiều thoại bản tử ở trên xe, nhàm chán thời điểm liền xem, xem mệnh nhọc liền ngủ, đảo cũng không cảm thấy thực nhàm chán. Tam ca, như thế nào chúng ta này một đường cũng chưa đụng tới cái gì cường đạo thổ phỉ linh tinh à. Liêu viên viên đột nhiên nghĩ đến nàng tới nơi này lâu như vậy, cũng không thấy được cường đạo thổ phỉ trông như thế nào. Nhớ rõ trước kia xem thường xuyên sẽ nhìn đến thổ phỉ chặn đường cướp bóc tiểu đoạn, tưởng tam ca có điểm vô ngữ, hắn không rõ liêu viên viên đầu vóc suy nghĩ cái gì. Lên đường người không nên đều không hy vọng đụng tới cường đạo thổ phỉ sao, như thế nào tròn tròn thoạt nhìn giống như có điểm chờ đợi đụng tới cường đạo thổ phỉ dường như. Liêu viên viên vừa dứt lời, liền nghe được xe ngựa dừng lại, sau đó truyền đến thổ phỉ yêu nhất nói kinh điển lời kịch, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ. Thường tam ca mở cửa xe, nhảy xuống. Thường tam ca hôm nay xuyên kiện màu đen quần áo, đứng ở nơi đó có loại gì thế mà độc lập cảm giác. Liêu viên viên cảm thấy hiện tại nếu là có gương nói, nhất định có thể nhìn đến nàng mắt mạo đào tâm bộ ráng. Thổ phỉ nhưng thật ra không giống liêu viên viên tưởng kia cao lớn bạm vỡ bộ ráng, biết tưởng tam ca lợi hại, liêu viên viên một chút cũng không lo lắng. Không đến một nén nhang thời gian, liền thấy tưởng tam ca về tới trên xe ngựa. Liêu viên viên săn sóc tưởng tam ca đổ chén nước, vừa mới những cái đó cũng là người đáng thương, chu tử thiên đối nông hộ cực kỳ khắc nghiệt, những người đó cũng là không có biện pháp mới đương thổ phỉ. Tường tam ca cảm xúc có chút hạ xuống, liều viên viên rủi tay ôm lấy hắn, không nói chuyện. Tuyên thành tuy rằng là cái tiểu thành trấn không có kinh thành phôn hoa, nhưng là nhìn ra được đảm đương mà người quá cũng không tệ lắm. Liều viên viên cũng không có trực tiếp đi tìm Quách Phi, mà là trước tìm người qua đường dò hỏi một phen. Được đến kết quả liều viên viên thực vừa lòng, xem ra Quách Phi theo như lời toàn bộ làm được. Quách Phi nhìn thấy liều viên viên có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới liều viên viên cũng sẽ lại đây. Ngay sau đó lôi kéo tưởng tam ca nói đi tiểu lầu ăn cơm. Tưởng tam ca thấy liều viên viên không có phản đối, liền đi theo đi. Các nơi phong tục tập quán không giống nhau, liều viên viên cũng muốn nhìn một chút tuyên thành có cái gì ăn ngon. Tuyên thành lớn nhất tiểu lầu kêu Phúc Di Hiền, tên nhưng thật ra so trường nhạc lâu lịch sự tao nhã. Quách người bay thực hào sảng, bàn tay vung lên đã kêu tiểu nhị đem Phúc Di Hiền chiêu bài đồ an toàn bưng lên. Có lẽ là ăn quán liều viên viên tay nghề, tưởng tam ca chỉ cảm thấy này thái sắc rất là giống nhau. Ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa Như thế nào? Chính là này đồ ăn không phù hợp khẩu vị. Hiện giờ liều viên viên cũng coi như quách phi quý nhân. Từ bắt đầu bán liều viên viên đổ vật vung lên, nhà hắn nhật tử nháy mắt hảo quá rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy tưởng tam ca không ăn cơm, sợ là chính mình nơi nào làm không dễ chọc bọn họ sinh khí. Tưởng tam ca gật gật đầu, quách phi tức khắc có chút khó xử. Đây chính là tuyên thành tốt nhất từ lâu. Nếu là này chỗ đều không thể làm tưởng tam ca bọn họ vừa lòng. Toàn bộ tuyên thành sợ là đều không có. Liêu viên viên cười, làm quách phi không cần quá lo lắng, chê chút nàng lại nấu điểm đồ vật cấp tưởng tam ca ăn đó là. Liêu viên viên ở tuyên thành ước chừng chơi 5 ngày mới lưu luyến mà chuẩn bị trở lại kinh thành, trên đường trở về càng nhạt nhã, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, chính là hoa mau 3 tháng mới trở lại kinh thành. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca đột nhiên trở về, nhưng thật ra cho tưởng mội bọn họ một cái đại đại kinh hỷ, nhìn đến nàng vào cửa, tưởng mội lập tức xông tới ôm lấy nàng Thanh âm đều nghẹn ngào, tròn cho tỉ, người rốt cuộc đã trở lại. Buổi tối nằm ở trên giường, Liễu Viên Viên thỏa mãn thở dài, rốt cuộc minh bạch ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chõ đã có ý tứ gì. Tưởng Tam ca cười, sau đó đi ra ngoài cấp Liễu Viên Viên múc nước rửa mặt rửa chân. Đáng giá nhắc tới chính là, trải qua này 3 tháng, hai người cảm tình càng thêm mà thâm hậu. Ngày hôm sau Liễu Viên Viên mặt trời đã cao canh ba mới khởi, mới vừa tiến đại sảnh liền thấy Tô Mai Nhi Ngọc điệp cầm sổ sách đang đợi nàng. Liêu viên viên mặt không cấm đỏ một chút. Ngủ nướng bị chào bao, tưởng mội nhìn thấy liêu viên viên nổi lên, vội vàng đi đoàn cơm sáng. Chờ liêu viên viên ăn xong cơm sáng, tô mai nhi cùng Ngọc Điệp mới đưa sổ sách đưa cho nàng. Liêu viên viên tiếp nhận đại khái phiên hạ, hai cái cửa hàng tự nhiên đều là lợi nhuận. Phiên hai hạ liêu viên viên liền phóng tới một bên, cùng các nàng nói chuyện phim đi. Ngọc Điệp nhặt vài món thú vị sự cùng liêu viên viên nói, liêu viên viên nghe được mùi ngon, này một liêu liền cho tới Liêu Viên Viên đã trở lại tự nhiên đến lộ mấy tay nhìn một cái, đại để là biết Liêu Viên Viên hôm nay giữa trưa trưởng uống, Vương Cường Ngọc thật các nàng đều tới, ngay cả Vương Hạ cũng tới. Chương 325 khai trí nhánh. Nhan không xuống dưới Liêu Viên Viên lại bắt đầu cân nhắc sự tình, Tưởng Tam Ca về sau khẳng định là muốn báo thủ, như vậy tiền bạc khẳng định là không thể thiếu. Tuy rằng hiện tại kiếm tiền đã đủ nhiều, nhưng là nếu là thật sự muốn đánh lên chỗ tới, này tiền chỉ có thể là như mối bỏ biển. Muốn kiếm càng nhiều tiền, Chỉ có thể tiếp tục phát triển chính mình sinh ý dù sao hiện tại Kinh Thành có Tô Mai Nhi cùng Ngọc Điệp hai người quảng, nàng cũng không có việc gì, rứt khoát đi địa phương khác lại khai ra cửa hàng kiếm tiền. Liêu viên viên này mấy nhà cửa hàng ở Kinh Thành đều rất có danh khí, kia ở Kinh Thành trung quanh Hương Trấn khẳng định nghe nói qua, liêu viên viên quyết định lấy Kinh Thành vì trung tâm, giống bốn phía chậm rãi tăng ra. Tưởng Tam Ca trở về lúc sau liêu viên viên đem cái này ý tưởng cùng tưởng Tam Ca đề ra một chút, đối với liêu viên viên quyết định sự. Tưởng tam ca từ trước đến nay ngôn nghe tất tử Nghe được liêu viên viên chuẩn bị đi phụ cận hương chấn đi khai cửa hàng Tưởng tam ca kiến nghị liêu viên viên muốn khai vơ vét nhân tài Nhân thủ là quan trọng nhất Liêu viên viên cảm thấy phía chính mình nhân thủ vẫn là quá ít một ít Ngày thứ hai liền kêu mẹ mình lại đây Tuyển 20 tới cá nhân Tuổi không lớn đều là 12-13 tuổi bộ ráng Liêu viên viên ra tay rộng rãi Mẹ mình phủng bạc đôi mắt cười thành một cái phủng Phu nhân lớn như vậy tòa nhà không cần tìm mấy cái nhà đầu giúp đỡ sao. Liêu viên viên lúc này mới nghĩ đến hiện tại cái này tòa nhà lớn như vậy, quan vệ sinh chính là ý kiến thực đau đầu sự, cũng nên mua mấy cái nhà hoàn, không thể luôn làm tưởng mọi các nàng động thủ, vì thế lại muốn mời cái nhà hoàn. Mẹ mình ôm bạc vui tươi hớn hở mà đi rồi, đứng hơn 30 cá nhân đại sảnh khó tránh khỏi có điểm chen trúc. Người là đủ rồi, nhưng là người nhiều liền sợ có người khởi dị tâm. Liêu viên viên kỳ thật không chính thức mà đương quá lãnh đạo. Nhưng là không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Trong đại sảnh người nhiều nhưng là thử can tĩnh, có chút người còn trộm ngẩn đầu đánh giá Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên khụ một tiếng, tức khác sở hữu tầm mắt đều tập trung tới rồi trên người nàng. Đại gia về sau đều là sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên người, nhất định phải hảo hảo ở chung, lệ bạc 15 lượng bạc một tháng. Liêu Viên Viên lời này mới vừa nói ra, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một mảnh hút không khí thanh. Kinh thành có rất nhiều thế gia. Giống cái loại này đại gia tộc nhất đẳng nhà hoàn cũng mới 10 lượng bạc một tháng. Đương nhiên, từ tục tiểu nói ở phía trước, phàm là lười biếng dùng mánh lưới một khi phát hiện lập tức trục xuất phủ. Hảo hảo làm việc cũng sẽ không bạc đãi, mỗi tháng làm tốt nhất người kia khen thưởng 5 lượng bạc. Liêu viên viên lại nói một ít lời nói, sau đó khiến cho bọn họ tan. Chon chon tỷ ta cảm thấy ngươi thật là hủy phong. Tường muội đột nhiên không biết từ nơi nào chạy ra, liêu viên viên tiếp đón nàng ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, tường ngội. Ta mua 10 cái nhà hoàn, ngươi xem hạ có hay không thích, chính mình chọn 2 cái. Thật vậy chăng? Tường muội hai cái đôi mắt trừng tròn tròn, tựa hồ có điểm không thể tin được. Chính mình cũng có nhà hoàn, này không phải gia đình giàu có tiểu thư mới có sao. Tường ngội phía trước còn đã từng trộm hâm mộ người khác, không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng có nhà hoàn. Tường ngội biết nàng có thể quá thượng hảo nhật tử, tất cả đều là bởi vì liễu viên viên, nếu không phải liêu viên viên, nàng hiện tại còn ở cái kia thôn nhỏ đợi. Chờ tuổi tới rồi tùy tiện hứa cá nhân ra, tiếp tục vì kế sinh nhai làm lụng vất vả. Ai nha, ngươi như thế nào khóc? Liêu viên viên không nghĩ tới tưởng mội sẽ bởi vì việc này khóc, có chút lúng cuống tay chân mà cho nàng sắt nước mắt. Chòn cho tỷ ta chỉ người ngươi một cái tẩu tử, trừ bỏ ngươi ta ai cũng không nhận. Tưởng mội ôm liêu viên viên nói. Liêu viên viên trấn an mà vô vô tưởng muội bối, tuy rằng sớm biết rằng tưởng mội là tán thành nàng, nhưng là nghe được lời này vẫn là thực vui vẻ. Hảo, đừng khóc. Lại khóc chính là Tiểu Hoa Miêu. Thấy tưởng mội còn ở khóc, Liêu Viên Viên không thể không lấy ra đòn sát thủ, Lý Phi, sao ngươi lại tới đây? Liêu Viên Viên lập tức ngừng đầu, quả nhiên không khóc. Đối thượng Liêu Viên Viên hài hước ánh mắt, tưởng mội mặt đỏ, sau đó đứng dậy chạy. Nguyên bản Liêu Viên Viên chuẩn bị chính mình đi xem phòng ở, chỉ là lâm xuất phát ngày đó bị lạnh vì thế tưởng tam ca vô luận như thế nào cũng không cho phép nàng đi. Liêu Viên Viên không có biện pháp, chỉ phải phái Lý Phi đi. Phần 180 Lý Phi qua lại tốc độ so liều viên viên mau nhiều, liều viên viên hai ngày lộ trình, lý Phi một ngày liền gấp trở về. Liều viên viên cân nhắc về sau đến nhiều bồi dưỡng mấy cái giống lý Phi như vậy năng thủ, làm việc phương tiện không ít. Lý Phi đi cái kia là gọi thành, gọi thành ly kinh thành không xa, xe ngựa nói nhiều nhất một ngày là có thể đến. Liều viên viên vận khí không tồi, lý Phi vừa đến cái kia trấn liền phát hiện có cái tiểu lầu chủ nhân đang ở tìm người mua. Địa lý vị trí thực hảo. Chỉ là trang hoàng niên đại tương đối xa xăm Lý Phi thực vừa lòng liền dứt khoát trước cho tiền đặc cọc Nghe được tiểu lầu đã định ra tới Liêu viên viên chuẩn bị đi xem Nhưng tưởng tam ca vẫn là không được Nói nàng bệnh còn chưa hết Cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi Liêu viên viên cái chiêu gì đều dùng ra tới Cái gì làm nụ mỹ nhân kế đều dùng Trừ bỏ làm chính mình ngày hôm sau Thẳng không dậy nổi eo Tưởng tam ca vẫn là không đáp ứng Không có chính mắt gặp qua Liêu viên viên luôn là có chút không yên tâm Ngày thứ hai liễu viên viên liền phát hiện tưởng tam ca không thấy, còn tưởng rằng tưởng tam ca đi vội khác sự đi, thẳng đến tưởng tam ca buổi tối trở về cùng nàng nói ôm đã mua tới. Vị trí sắc thật không tồi, tưởng tam ca hôm nay đi còn cố ý mang theo phía trước giúp liễu viên viên trang hoàng trưởng nhạc lâu người. Lý Phi hôm nay liền ở bên kia nghỉ ngơi, bên kia rủ sao cũng phải người nhìn chằm chằm, mà tưởng tam ca không yên tâm liễu viên viên, đại buổi tối như cũ gấp trở về. Tưởng tam ca làm việc, liễu viên viên tự nhiên không có gì không yên tâm. Kỳ thật nàng chỉ là bị cảm lạnh không nhiều lắm sự, nhưng là nhìn đến tưởng tam ca vì nàng bận trước bận sau bộ dáng, liêu viên viên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Chờ liêu viên viên bệnh hảo về sau, tưởng tam ca cũng không có nuốt lời, lập tức mang nàng đi gọi thành. Tiểu lâu trang hoàng cũng làm cho không sai biệt lắm, cùng kinh thành trường nhạc lâu trang hoàng rất giống. Liêu viên viên nghĩ nàng vẫn là đến tới bên này trụ một đoạn thời gian, chờ chiêu bài lập ở lại trở lại kinh thành. Rốt cuộc không phải đệ nhất ra cửa hàng. Liêu viên viên cũng sẽ không giống phía trước như vậy luống cuống tay chân. Bởi vì chỉ là tiểu trụ, liêu viên viên ở mua tới nhà hoàn trọn mấy cái tay chân lanh lẹ mà, tưởng mỗi lần này tự nhiên sẽ đi theo đi. Lý Phong cũng đi theo tưởng tam ca cùng nhau qua đi, phía trước chiêu kêu 10 cái nhân thân tay cũng cũng không tệ lắm, có bọn họ ở, cũng không ai dám ở trường nhạc lâu dương ai. Liêu viên viên bọn họ đi ngày thứ ba, gọi thành trường nhạc lâu cũng chính thức bắt đầu buôn bán. Trước kia đi qua trường nhạc lâu người nghe nói nhà này trường nhạc lâu chính là kinh thành kia ra trường nhạc lâu khai chi nhánh, sáng sớm liền gấp không chờ nổi đi tới tiểu lầu cửa. Không ăn qua, nghe nói trường nhạc lâu mãn 5 lượng giảm 1-2, mãn 10 lượng giảm 3 lượng cũng sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Khai trương 3 ngày trước trường nhạc lâu mỗi ngày đều chất ních, cho dù khai trường 3 ngày đi qua, trường nhạc lâu sinh ý cũng thực không tồi. Buổi tối liều viên viên xem xong trướng, vừa lòng gật đầu, so nàng mong muốn còn muốn hảo. xem ra Cái này biện pháp vẫn là được không? Chương 326 Vương Nhị Nhiêu Biết được Ngọc Điệp rốt cuộc có có thể ký thác trung thân hạnh phúc người vẫn là thật cao hứng, nếu hai người thật sự định ra tới nói, liền có thể làm hỷ sự. Liêu viên viên còn trước nay không làm qua hỷ sự, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Ngọc Điệp tốc độ thực mau mới vừa cùng Liêu viên viên nói tốt, ngày hôm sau liền mang theo Vương Nhị Nhiêu tới Liêu Phủ. Vương Nhị Nhiêu cùng Chu Thông hoàn toàn là hai cái loại hình, Chu Thông là người đọc sách, Trên người mang theo chút dáng vẻ thư sinh, lớn lên cũng thực thanh tú. Bằng không cũng sẽ không làm Ngọc Điệp nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy. Vương Nhị Ngưu khí chất có chút tục tàng, sắc mặt ngâm đen, đại khái là bởi vì trưởng kỳ ở bên ngoài hành tàu duyên cớ. Vương Nhị Ngưu tuy rằng ở tiêu cục công tác thật lâu, nhưng là bên kia đại bộ phận thời điểm đều là từ tưởng tam ca phụ trách, cho nên Vương Nhị Ngưu nhìn thấy Liêu Viên Viên số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này Ngọc Điệp nói Liêu Viên Viên muốn gặp hắn Vương nhị Nhu từ biết tin tức này bắt đầu tâm liền vẫn luôn bất ổn Ngọc Điệp cùng liễu viên viên quan hệ Vương Nhịu cũng rất rõ ràng chỉ là hắn đối Ngọc Điệp cảm tình không phải bởi vì liêu viên viên cùng Ngọc Điệp ở chung càng lâu Vương Nhị Nhu cũng biết liều viên viên ở Ngọc Điệp trong lòng địa phương Ngọc Điệp cũng từng không ngừng một lần cùng Vương Nhị Nhu nói qua nếu không phải Liễu viên viên có lẽ nàng giờ phút này mộ phần thảo đều có mấy chỗ thâm bởi vì Liễ viên viên Vương Nhịu mới có thể nhận thức Ngọc Điệp Mà Liễu Viên Viên trả lại cho Vương Nhị Ngưu một phần công tác. Lại nói tiếp Vương Nhị Nhu cũng là cái người đáng thương, ở hắn lúc còn rất nhỏ phụ thân liền qua đời, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay mà đem hắn nuôi lớn. Vương Nhị Nhu lúc còn rất nhỏ cũng đã hiểu chuyện, biết mẫu thân khó xử, cho nên chính mình cũng sẽ đi ra ngoài tìm việc làm. Khi còn nhỏ cách vách ở một cái bộ khoái, Vương Nhị Nhu bách với sinh kế cũng đi theo hắn học một đoạn thời gian. Học xong võ công về sau làm sống càng dễ dàng chút, chỉ là chờ Vương Nhị Nhu thật vất vả thành niên. Hắn mâu thân lại bởi vì được bệnh buộc phát nặng qua đời. Từ đây Vương Nhị Ngưu liền thành người cô đơn một cái, hắn khắp nơi du dãng, thẳng đến Liêu Viên Viên tưởng khai tiêu cục nhận người, Vương Nhị Ngưu liền tới đây làm việc. Nay một làm đó là đã nhiều năm đi qua, bởi vì thường xuyên muốn đi lung nguyệt các đưa hóa, lui tới lâu rồi cùng Ngọc Điệp quen thuộc. Càng quen thuộc liền càng có thể cảm nhận được Ngọc Điệp hảo. Vương Nhị Ngưu phía trước còn buồn bực tốt như vậy, nữ hài tử như thế nào không ai chiếu cố nàng. Vì thế trộm hỏi thăm Ngọc Điệp sự. Biết nàng trước kia ở ký viện ngốc quá, cũng biết nàng trước kia có cái thân mật, vẫn là cái làm quan. Chỉ là cái kia làm quan đối nàng lại không thế nào hảo, biết này đó về sau vương nhị như càng đau lòng nàng. Mỗi người đều có chính mình không thể nề hà thời điểm, vương nhị như trải qua quá, cho nên biết nếu có biện pháp, ai nguyện ý đi bán đứng thân thể của mình cùng tôn nghiêm. Ngọc Điệp là ở phong nguyệt tràng ngốc quá người, vương nhị như ánh mắt nàng đã sớm đã nhìn ra, chỉ là trải qua chu thông kia sự kiện, Ngọc Điệp đã không tin nam nhân. Nàng tưởng cự tuyệt, chỉ là Vương Nhị Ngưu vẫn chưa mở miệng, Ngọc Điệp cũng chỉ có thể đường chính mình không biết. Vương Nhị Ngưu đại bộ phận thời gian đều ở cả nước nơi nơi chạy, hắn mua đến đầy đất liền sẽ đi cấp Ngọc Điệp mua một ít vật ý, sau đó hồi kinh về sau trộm đặt ở Ngọc Điệp trước phòng. Ngọc Điệp lúc ban đầu sẽ đem vài thứ kia tất cả đều đưa còn cấp Vương Nhị Ngưu, nhưng là Vương Nhị Ngưu vẫn là sẽ trộm mà lại thả lại đi. Vài lần về sau, Ngọc Điệp liền lười đến la lộn, gọi người cầm cái đại cái dương đem vài thứ kia tất cả đều trang lên nghĩ về sau có cơ hội lần lượt đem đổ vật còn cho hắn Vương Nhị Nhưu thích Ngọc Điệp tin tức ở lung Nguyệt các cùng tiêu cục đều đã truyền khai người thích nhất chính là bác quái. biết Ngọc Điệp trước kia sự người cũng không ít có người chúc phúc có người chào phúng Ngọc Điệp nghe được cũng liền cười mà qua chỉ là có một ngày lại nghe đến Vương Nhị Nhưu bởi vì nàng cùng người đánh nhau rồi Ngọc Điệp chạy tới nơi thời điểm Vương Nhị Nhưu chính đem người kia đẻ ở trên mặt đất ngươi nói ta có thể nhưng là ngươi không thể nói Ngọc Điệp Ngọc Điệp là cái hảo cô nương Về sau ngươi lại nói này đó khó nghe nói, ta thấy ngươi một hồi đánh ngươi một hồi. Cho dù người khác làm cho Ngọc Điệp mặt cười nhạo nàng, Ngọc Điệp cũng có thể bảo trì mỉm cười, nhưng là nghe được Vương Nhị Ngưu những lời này, Ngọc Điệp mặc danh nguồn khóc khóc. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy giữ đi nàng. Chu thông trước kia chỉ cảm thấy nàng mất mặt, mà Vương Nhị Ngưu lại nói nàng là cái hảo cô nương. Thẳng đến tưởng tam ca lại đây, hai người mới đỉnh chỉ xem đánh nhau. Sao lại thế này? Nghe nói sự tình mọi nguồn Tưởng Tam ca trực tiếp đem người nọ đuổi đi ra ngoài. Vương Nhị Ngưu nhìn đến Ngọc Điệp thời điểm, có chút ngượng ngùng cười cười, một chút đều không có phía trước động thủ thời điểm uy phong, đảo rống, cái tên ngốc to con. Thường Tam ca nhìn đến Ngọc Điệp, ánh mắt cất giấu một tia lo lắng. Ngọc Điệp lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, nàng biết Tưởng Tam ca quan tâm nàng thuần túy là bởi vì Liêu Viên Viên. Sự tình kết thúc, Ngọc Điệp cũng chuẩn bị đi trở về, Ngọc Điệp đi rồi vài bước sau đó liền phát hiện Vương Nhị Ngưu đi theo nàng mà sau. Nhìn đến Ngọc Điệp chiều hắn nhìn qua, Vương Nhị Nhu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngọc Điệp nhìn hắn một cái không nói chuyện, Vương Nhị Nhu cũng không theo kịp, trước sau rừng ở nàng mặt sau 5 bước xa, cứ như vậy đưa nàng trở về Lung Nguyệt Các. Từ kia về sau, Ngọc Điệp cùng Vương Nhị Nhu quan hệ thay đổi lại giống như không thay đổi. Vương Nhị Nhu nhìn đến Ngọc Điệp như cũng ngây ngốc rời, Ngọc Điệp đối hắn như cũ không nóng không lạnh. Liêu Viên Viên sớm đã đem Lung Nguyệt Các giao cho Ngọc Điệp quản, Lung Nguyệt Các sinh ý vẫn luôn làm người đỏ mắt. Liêu Viên Viên bị tưởng tam ca bảo hộ tích thủy bất lậu, vì thế liền có người đem đầu mâu nhắm ngay Ngọc Điệp. Ngọc Điệp một không chú ý chứ người nói, cho nàng hạ dược, cũng ném vào thành Nam khất cái ném. Liên ở Ngọc Điệp tuyệt vọng thời điểm, nàng cư nhiên thấy được Vương Nhịn Nhu. Mặt sau đã xảy ra cái gì Ngọc Điệp cũng không biết, bởi vì nàng đã thất lạc thần chí. Trở lại tỉnh lại đã về tới lung nguyệt các, Vương Nhịn Nhu đang ngồi ở nàng mép giường. Nhìn thấy nàng tỉnh, lập tức thấu đi lên, người còn hảo đem?" Ngọc Điệp gật đầu. Vương Nhị Ngưu thấy nàng tỉnh cũng không có gì sự liền đi rồi. Vương Nhị Ngưu vừa đi, Hồng Hạnh liền vào được, Ngọc Điệp tỷ tỷ, ngươi còn hảo đi. Dưỡng kính còn không có quá, Ngọc Điệp thân mình còn có chút mềm như đông, ngày hôm qua ta là như thế nào trở về. Ngày hôm qua là Nhị Ngưu ca ôm ngươi trở về, ngươi chết sống lôi kéo hắn không cho hắn đi, Nhị Ngưu ca liền đành phải lưu lại. Hưng Hạnh nhìn Ngọc Điệp, chớp chớp mắt, có chút ngực ngậm mà trả lời. Ngọc Điệp cảm thấy chính mình trong lòng dâng lên một cổ xa lạ cảm giác. Những người đó cho nàng hạ dược tự nhiên không phải thứ tốt nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Nhị Ngưu cư nhiên có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Ngọc Điệp bắt đầu có chút chờ đợi có thể nhìn đến Vương Nhịn Ngưu Vương Nhị Ngưu mỗi lần đưa xong hóa trở lại kinh thành chuyện thứ nhất chính là tới lung nguyệt các, nhìn đến Ngọc Điệp cũng không nói lời gì cho dù đem lễ vật hướng trong lòng ngực một tác sau đó liền đỏ mặt trở về xem Ngọc Điệp nhìn trong tay lễ vật lá đầu thật là cái tiểu tử ngốc. Ngọc Điệp không có gì phản ứng nhưng thật ra Hồng Hạnh xem bất quá mắtt Trộm Ma Cấp Ngọc Điệp cùng Vương Nhị Ngưu chế tạo một đốn ăn cơm cơ hội. Ngọc Điệp nhìn đến Vương Nhị Ngưu liền biết là Hồng Hạnh đang làm cho quỷ, nhìn đến Ngọc Điệp không phản đối, Vương Nhị Ngưu liền ngây ngô ngồi xuống. Chương 327 Thành thân. Mọi người đều nói uống say thì nói thật, Ngọc Điệp cũng tổn tưởng thử Vương Nhị Ngưu tâm tư, một cái kính mà cho hắn chút rượu. Nhìn Ngọc Điệp tươi cười, Vương Nhị Ngưu cự tuyệt nói căn bản không có biện pháp nói ra, không bao lâu liền say. Ngọc Điệp cũng có chút say, nhưng là nàng còn nhớ rõ mục đích của chính mình cường chống hỏi hắn, Vương Nhị Nưu, Ngọc Điệp thực dơ, đúng không? Nguyên bản đã say như chết Vương Nhị Nưu đột nhiên giỗi tay đẩy ra nàng, "Ngươi nói bậy, Ngọc Điệp một chút đều không ố hês, nàng tốt nhất. Nếu là nàng là ta tức phụ thì tốt rồi, ta nhất định sẽ cả đời đối nàng tốt." Ngọc Điệp nhìn ôm bình rượu còn ở lầm bẩm Vương Nhị Nưu, đột nhiên cảm thấy gả cho Vương Nhị Nưu cũng khá tốt. Vương Nhị Nưu bởi vì thường xuyên nơi nơi chạy, dây mai mòn rất lợi hại, Ngọc Điệp hoa một tháng thời gian cấp Vương Nhị Nưu làm một đôi giày. Ngọc Điệp còn nhớ rõ Vương Nhị Ngư thu được giày biểu tình, tựa hồ là được đến cái gì kỳ chân dị bảo giống nhau, hai người quan hệ cũng là ở lần đó xác định. Cùng Vương Nhị Ngư đại thời gian càng lâu, Ngọc Điệp càng cảm thấy chính mình không có chọn sai người. Vương Nhị Ngư sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọn, nhưng là Ngọc Điệp có thể cảm giác được hắn là thiệt tình đối nàng hảo. Ngọc Điệp cũng không cầu cái gì cảm động đất trời tình yêu, chỉ cầu có một cái trước sau như một đối nàng hảo. Liêu viên viên cùng Vương Nhị Ngư hàn huyên một hồi có thể nhìn ra được tới Vương Nhị Ngưu là cái thực thành thật người. Vương Nhị Ngưu ăn qua cơm trưa liền đi trở về, rốt cuộc hắn hiện tại cũng coi như là tiêu cục đầu, tưởng tam ca không ở tiêu cục đại bộ phận sự tình đều dừng ở hắn trên đầu. Ngọc Điệp, người nghĩ kỹ rồi sao? Tuy rằng biết Ngọc Điệp có thể đem người này đều lánh lại đây, tự nhiên chứng minh nàng là thật sự nghĩ kỹ rồi, nhưng là liếu viên viên vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy đến Ngọc Điệp đồng ý. Ngọc Điệp gật đầu, nghĩ kỹ rồi, liền hắn. Ngọc Điệp tuy rằng đã trải qua không ý chuyện, nhưng là đang nói lời này vẫn là nhịn không được thẹt thùng. Liêu viên viên nhìn Ngọc Điệp vương nhị như vẫn là thực vừa lòng, nàng thấy được vương nhị như xem Ngọc Điệp ánh mắt, ánh mắt kia nàng cũng thường xuyên ở tưởng tam ca trong ánh mắt nhìn đến. Hai người đều xác định, liêu viên viên bắt đầu cân nhắc cấp Ngọc Điệp làm hôn sự. Kết hôn là nữ nhân cả đời này quan trọng nhất sự, phía trước Ngọc Điệp trực tiếp đi theo chu thông vào cửa, cái gì tam thư sáu xính đều không có, lần này nên có giống nhau đều không thể thiếu Phần 181. Liêu viên viên cũng ngượng ngùng trực tiếp đi hỏi vương Nhịn nguy, dứt khoát kêu tưởng tam ca đi hỏi vương nhị nguy rốt cuộc nghĩ như thế nào. Biết được vương nhị nguy tưởng mau chóng thành hôn, Liễu viên viên bắt đầu thu xếp cấp ngọc điệp làm của hồi môn sự. Ban đêm tưởng tam ca ôm liêu viên viên có chút tự trách nói, thực xin lỗi, tròn tròn, ủy khuất ngươi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta còn không có có thể cho ngươi một hồi hôn lễ. Liêu viên viên nhưng thật ra không sao cả, nàng muốn chính là tưởng tam ca người này. Chỉ cần tưởng tam ca đối nàng hảo, hôn lễ có hay không cũng chưa quan hệ. Liêu Viên Viên còn chưa từng cho người ta làm qua của hồi môn, may mắn còn có Quách Tiểu Vân. Biết được Ngọc Điệp muốn kết hôn, Quách Tiểu Vân cũng thật cao hứng. Nghe nói Liêu Viên Viên ở vì Ngọc Điệp của hồi môn đơn tử phát sổ, trực tiếp viết một phần của hồi môn đơn tử cho nàng. Ngọc Điệp biết được Liêu Viên Viên cho nàng chuẩn bị của hồi môn sự, vội vàng chạy tới ngăn trở, tròn tròn, thật sự không cần. Mấy năm nay ta ở Lung Nguyệt Các vẫn là tồn không ít tiền. Ta tin tưởng Vương Nhị Ngưu sẽ không để ý ta của hồi môn có phải hay không thiếu. Liêu viên viên lại không thuần theo, nàng ở cái này triều đại ngây người lâu như vậy, cũng biết của hồi môn quyết định nữ nhân gả qua đi về sau vị trí. Nếu là ngươi của hồi môn phong phú, nhà chồng người tự nhiên sẽ xem trọng một chút. Tuy rằng Vương Nhị Ngưu ra không có gì người, nhưng là của hồi môn là một người nữ nhân lúc sau dựng thân chi buồn, nói cái gì nàng cũng đến cấp Ngọc Điệp nhiều bị. Ngọc Điệp biết nàng ngăn không được, đành phải mỗi ngày đều ở Bồ Tát trước mặt nhiều quỳ một hồi Cầu xin Bồ Tát có thể nhiều phù hộ Liêu Viên Viên cùng tưởng tăng ca. Của hồi môn trừ bỏ vàng bạc tài bảo, còn muốn chuẩn bị một ít gia cụ. Liêu Viên Viên cố ý sai người mua một trương tốt nhất hoa cúc lê tích cốc hải đường hoa vây giường bật bộ, còn có cái gì giường La Hán, mỹ nhân giường, chiếu quách tiểu vân cấp đất tử, giống nhau không rơi bị tệ. Liêu Viên Viên còn cấp Ngọc Điệp chuẩn bị một bộ sân, cửa hàng nhưng thật ra không đưa, cho nàng 10% lung nguyệt các cổ phần. Từ mọi biết được Ngọc Điệp của hồi môn như vậy phong phú, hoảng sợ Ngọc Điệp húc mắt đã sớm đã đa nước, Liễu Viên Viên lôi kéo tưởng muội tay, tưởng muội, ngươi yên tâm chờ ngươi xuất giá thời điểm, của hồi môn chỉ biết so này càng nhiều. Nhìn đến tưởng muội đỏ bừng mặt, Ngọc Điệp cùng Liễu Viên Viên đều cười. Của hồi môn bị không sai biệt lắm, Ngọc Điệp hôn kỳ cũng gần. Liễu Viên Viên cùng Ngọc Điệp thương lượng hạ, quyết định làm nàng từ tưởng phủ xuất giá, tưởng phủ về sau chính là Ngọc Điệp nhà mẹ đẻ. Thành thân trước một ngày, nhà gái muốn phái người đến Phương Nam gia trải giường chiếu, nguyên bản Liễu Viên Viên muốn đi nhưng là tưởng tang ca nói trải giường chiếu cần thiết thỉnh toàn phúc phu nhân. Toàn phúc Phụ nhân là chỉ cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội đầy đủ hết, hôn nhân hòa thuận, nhi nữ thành đôi người, liều Viên Viên đành phải thôi. Ngay đại hỷ tự nhiên là sớm đều dậy giường, ngay cả yêu nhất ngủ nướng tưởng muội cũng dậy thật sớm, mọi người đều tụ ở Ngọc Điệp trong phòng. Toàn phúc phu nhân đang chuẩn bị cấp Ngọc Điệp xe mặt, xe mặt chính là dùng tuyến đem trên mặt lông tơ tất cả đều diệt trừ, Liễu Viên Viên nhìn cảm thấy đều có điểm đau. Ngọc Điệp lại phản phất như là không có việc gì người giống nhau. Chỉ là xe mặt về sau làn da thật sự rất non, Ngọc Điệp làn da vốn dĩ liền bạch, nhìn lại tới tựa như đậu hủ. Ngọc Điệp năm nay cũng bất quá 20 có năm, Liễu Viên Viên tự mình ra trận cấp Ngọc Điệp hóa trang. Ngọc Điệp ở đoàn người trước mặt từ trước đến nay rất ít hóa trang, hiện giờ bị Liễu Viên Viên này một tan diện, tức khác giống thay đổi một người dường như. Làn da tinh tế, mặt tựa đào hoa, thủy tiễn hai tròng mắt điểm dáng môi, làm mọi người đều xem ngây người. Đều nói kết hôn là nữ nhân Mỹ lệ nhất một ngày, nhìn đến Ngọc Điệp bộ răng này, liều viên viên cảm thấy lời này một chút không sai. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, tưởng mội các nàng đều cấp Ngọc Điệp chuẩn bị thêm trang. Vương nhị như nắng nội, đón dâu cũng tới sớm, cưới làm đầu đại mã, ngực thượng lại con cái đỏ thâm hoa, vừa thấy khiến cho người cảm thấy vui mừng thực. Ngọc Điệp chuẩn bị đi thời điểm, liều viên viên nhịn không được chảy nước mắt, phía trước không quá lớn cảm thụ, hiện tại thật là rõ ràng chính xác ý thức được Ngọc Điệp thành khác ra người Lan lộn một ngày tới rồi buổi tối liều viên viên về đến nhà chuyện thứ nhất chính là ghé vào trên giường, tưởng tam ca nhìn đến liều viên viên mệt thành cái dạng này, vội vàng lại đây cho nàng massage xa. Liều viên viên nhìn bận rộn tưởng tam ca, cười, tam ca, ta cảm thấy có thể nhận thức ngươi thật tốt. Có ngươi ta vẫn luôn cảm thấy thực hảo. Tưởng tam ca cũng chịu nàng lộ ra một cái tươi cười, trong tay động tác lại chưa từng dừng lại. Cuối cùng vẫn là Liễu viên viên đau lòng tưởng tam ca, nói không có việc gì, tưởng tam ca lúc này mới ngừng tay. Ngọc Điệp kết hôn tưởng Tam Ca tự nhiên cũng đi, nhìn đến Ngọc Điệp thân xuyên của hồi môn bộ dáng, hắn liền tưởng không biết Liễu Viên Viên xuyên của hồi môn sẽ là bộ dáng gì, không cần phải nói khẳng định được Mỹ. Chương 328 ăn trộm gà chân thiếu niên. Ngọc Điệp đại hôn sau liền dọn ra Lung Nguyệt Các, Tưởng Tam Ca cũng riêng cấp Vương Nhị Nưu thả một tháng nghỉ dài hạn. Lúc này đúng là hai người cảm tình nhất nùng thời điểm, Ngọc Điệp không ở, Liễu Viên Viên liền đem Lung Nguyệt Các sự giao cho tưởng muội, vừa lúc làm tưởng muội rèn luyện rèn luyện. Tưởng Ngụy lại không đồng ý, tròn tròn tỉ, ta trước nay không quản quá những việc này, vạn nhất làm tạp làm sao bây giờ? Liêu Viên Viên không đệ bụng, rốt cuộc Lung Nguyệt Các đã thành lập lâu như vậy, đều có một bộ kết cấu. Tưởng ngội tuy rằng phía trước không quản quá, nhưng là cũng sẽ không quá khó. Không có việc gì, nếu thật sự đụng tới ngươi giải quyết không được sự, ngươi hỏi lại ta đó là, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Nhìn đến Liêu Viên Viên tín nhiệm ánh mắt của nàng, Tưởng ngội đồng ý. Suy xét đến Tưởng Ngụy là ngày đầu tiên đi quản lý Liễu Viên Viên quyết định vẫn là chính mình bồi nàng cùng nhau qua đi. Rốt cuộc đi theo Liễu Viên Viên bên người lâu như vậy, mưa dầm thấm đất tưởng muội hoặc nhiều hoặc ít cũng học xong một ít, thượng thủ thật mau. Bồi tưởng muội thẳng đến giữa trưa, liếu Viên Viên lại lôi kéo tưởng muội đi trường nhạc lâu ăn cơm. Nhìn thấy Liễu Viên Viên cùng tưởng muội lại đây, Tô Mai Nhi còn có chút kinh ngạc, bởi vì liếu Viên Viên tự Tô Mai Nhi tiếp quản cái này cửa hàng về sau, đã rất ít lại đây. Tô Mai Nhi vội vàng mang theo Liễu Viên Viên cùng tưởng đi trên lầu ghế lô. Đi rồi một đường tưởng muội sớm đã đói bụng, liều viên viên làm tô mai nhi cũng cùng nhau ngồi xuống. Tô mai nhi khẳng định sẽ không cự tuyệt, mau ăn xong thời điểm lại nghe đến tiểu nhị chạy tới kêu tô mai nhi, nói có người trộm đồ vật ăn. Tô mai nhi lập tức buông chén đua đi ra ngoài, tưởng mội vốn chính là cái ái xem náo nhiệt chủ, thấy vậy cũng lập tức lôi kéo liều viên viên ra ghế lô. Liều viên viên ở trên lầu, dưới lầu đã xảy ra cái gì xem đến rõ ràng. Trộm đồ vật chính là cái thiếu niên, sắc mặt vàng như nến. Trên người quần áo cũng dơ thực. Thiếu niên bên người vây quanh một đám người, đối diện hắn tay đấm chân đá, thiếu da trong tay còn gắt gao mà nắm chặt một cái đùi gà. Tròn tròn tỷ kia thiếu niên chỉ là trộm một cái đùi gà, nếu không chúng ta đem hắn thả đi. Tường ngội có chút không đành lòng. xác thật, một cái đùi gà nhiều liếu viên viên tới nói thật không phải đại sự, thiếu niên bị đánh cũng không muốn buông ra cái kia đùi gà, có lẽ hắn có khổ trùng cũng không nhất định, nghĩ vậy liếu viên viên chạy nhanh hô to một tiếng, dừng tay. Mọi người đều đang nhìn thiếu niên bị đánh, cho dù nói chuyện cũng chỉ là khe khẽ nói nhỏ. Liêu viên viên vốn dĩ liền cố ý để cao âm lượng, tức khác sở hữu tầm mắt đều tập trung tới rồi liêu viên viên trên người. Tiểu nhị nhìn đến chủ nhân mở miệng, đều đình chỉ động tác. An trộm gà chân thiếu niên cũng nghe tới rồi này thanh dừng tay, theo bản năng mà hướng thanh âm phòng tuyến nhìn lại, chỉ là hắn bị đánh đầu váng mắt hoa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ người nọ xuyên yên màu xanh lá quần áo. Liêu viên viên chạy nhanh xuống lầu xem xét Thiếu niên chỉ là bị chút ra thịt thương, cũng không lo ngại, Liêu Viên Viên lúc này mới thở dài. Nhìn đến vây quanh người, Liêu Viên Viên làm cho bọn họ tản ra, đỡ thiếu niên ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Một bên phân phó tiểu nhị xem trong phòng bếp có cái gì ăn, chạy nhanh bưng lên. Thiếu niên lại mở mắt ra liền thấy một cái mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở hắn bên cạnh, chính quan tâm mà nhìn nàng. Liêu Viên Viên nhìn đến thiếu niên đã tỉnh, đem cháo hướng thiếu niên phía trước đẩy đẩy, tới, uống điểm cháo. Thiếu niên môi giật giật, Ngập ngừng mà mở miệng, ta không có tiền. Ta biết ngươi không có tiền, không có việc gì, ngươi ăn đi, ta không thu ngươi tiền. Liêu viên viên phòng thấp thanh âm, nhu nhu mà nói. Thiếu niên trộm nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên cạnh giống tiên nữ giống nhau người này, nuốt nuốt nước miếng, bưng lên chén mồm to ăn lên. người chầm một chút. Liêu viên viên có chút đau lòng mà nhìn thiếu niên này, thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ. Giờ phút này đúng là trường nhạc lâu nhất vội thời điểm. Khách nhân nhìn đến thiếu niên này đều cố ý vòng khai cái bàn. Từ muội lôi kéo liều Viên Viên ống tay háo, Liễu Viên Viên tự nhiên chú ý tới, chờ thiếu niên uống xong, Liễu Viên Viên lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Hiện tại có sức lực sao? Có lời nói chúng ta đi lên đi trò chuyện." Thiếu niên gật đầu, ngoan ngoắn mà đi theo Liễu Viên Viên mặt sau về tới phía trước ăn cơm cái kia ghế lô. Đi vào thiếu niên liền triều Liễu Viên Viên quỳ xuống, cung kính mà khái cái đầu, "Cảm ơn tiểu thư." Liễu Viên Viên không nghĩ tới này ra, Ngay sau đó lập tức đem thiếu niên này nâng dậy tới, ngươi làm gì vậy? Ta không cần ngươi như thế cảm tạ. Thiếu niên túi đầu đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Liêu viên viên ngồi xuống, trên dưới đánh ra hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, vì cái gì muốn ăn trộm gà chân. Thiếu niên mặt nháy mắt đỏ lên, ta nương sinh bệnh nặng, nghe người khác nói trưởng nhạc lâu đồ ăn là kinh thành ăn ngon nhất. Ta nương trước hai ngày nói muốn ăn đùi gà, nhưng là ta không có tiền tròn nên ta mới nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng thêm mà nhỏ Là cái hiếu thuận hài tử, liêu viên viên thở dài, thôi, ta cũng không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngươi lại bực này sẽ, ta làm phía dưới ngươi một lần nữa cho ngươi làm một phần. Thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới kết quả này, ngây ra một lúc nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây biết chính mình gặp người tốt. hắn vội vàng lại quy xuống, cấp liêu viên viên dập đầu, tiểu thư, cầu xin ngươi, giúp ta tìm cái đại phu nhìn xem ta mâu thân đi. Ta nguyện ý ở ngươi không ràng buộc làm công, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta mâu thân. Chỉ vào thiếu niên mắng, hắc, ngươi đây là được một tức lại muốn tiến một thức ra, ngươi tại đây trộm đồ vật chúng ta không đem ngươi đưa quan cũng đã thực tận tình tận nghĩa. Thiếu niên mặt một bạch, nhưng vẫn là không ngừng chiều liều viên viên dập đầu, trong miệng nói cầu xin nói. Hiếu thuận nhân phẩm hành giống nhau đều sẽ không kém đi nơi nào, liều viên viên nghĩ dứt khoát chuyện tốt làm được đế, lôi kéo tưởng mội ống tay háo, ý bảo nàng đừng nói nữa. Ngươi đừng quỷ mẫu thân ngươi ở đâu, mang chúng ta đi đó là. Bị cái thiếu niên như vậy bức bách liều viên viên trong lòng vẫn là có chút khó chịu, cũng lời đến đi đỡ thiếu niên, nguyên bản ôn nhu ngựa khí cũng nháy mắt lạnh xuống dưới. Nhìn thấy các nàng đồng ý, thiếu niên có chút hỉ cực mà khóc, lại cấp liều viên viên cung kính mà dập đầu lẻ ba cái mới đứng lên. Thiếu niên dập đầu khái thực dùng sức, khái trên chán đều có cái vết đỏ. Thiếu niên trụ địa phương lủi bại Bắc ham, so lúc ban đầu tưởng mội ra còn không bằng. Nhìn đến thiếu niên ra, liều viên viên lúc này mới tiêu, cũng không cấm t Nàng không nghĩ tới thiếu niên này ở nhà nhiên nghèo thành như vậy. Mở cửa nhìn đến một cái phụ nữ nằm ở trên giường, trên người cái cũ nát chăn đông, thường thường ho khan hai tiếng. Gương mặt căn bản không có thịt, xương gò má cao cao, tóc cũng trắng hơn phân nửa. Cho dù là không hiểu ý thì thuật người cũng biết cái này, người bệnh giờ phút này sợ đã là bệnh nguy kịch. Thiếu niên vào cửa lập tức vọt tới mép giường, ngồi quỳ ở mép giường, nắm tay nàng, nương, ngươi xem, lại đùi gà. Phụ nhân ho khan vài tiếng mới mở miệng nói chuyện, thanh âm khẳng khẳng, thanh chúc, ngươi từ đâu ra tiền mua đuổi gà? Nên không phải là đi trộm đêm Ta không cần. chương 329 gửi gắm. Thiếu niên cấp xoay quanh, nương, không phải ta trộm, ta hôm nay ở trên đường gặp được quý nhân. Nương, kia quý nhân còn nói muốn thay ngươi xem bệnh đâu. Liêu viên viên âm thầm ở trong lòng gật đầu, cái này phụ nhân không tồi, rất có cốt khí, cho dù đến như vậy đồng ruộng cũng không cho phép nàng nhi tử làm trộm cắp sự. Là người, quan trọng nhất chính là phải có cốt khí. Phụ nhân lúc này mới chú ý tới ngoài cửa còn đứng hai người, trên mặt biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Nói vậy nhị vị chính là còn ta nói hai vị quý nhân, cảm ơn các ngươi hảo ý chỉ là ta chính mình thân mình ta rõ ràng, sớm đã không cách nào xoay chuyển tình thế, hai vị quý nhân cũng đừng lại lãng phí tâm ý. Phần 182 Nghe được phụ nhân nói như vậy, thiếu niên nước mắt lập tức liền ra tới, Nương, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi nhất định sẽ tốt. Nhìn bác sĩ uống thuốc nhất định sẽ tốt. Phụ nhân vẻ mặt bi thương nhìn thiếu niên, lại rốt cuộc không có mở miệng. Thiếu niên xoay người lại quỳ xuống, cầu hai vị tiểu thư cứu cứu ta mâu thân đi, cầu hai vị tiểu thư cứu cứu ta mâu thân. Phụ nhân nhìn cầu xin thiếu niên, làm như có chút không đành lòng, dứt khoát quay đầu đi không hề xem. Liêu viên viên tử túi tiền lấy ra một thỏi bạc đưa cho thiếu gia, ngươi hiện tại đi trên đường thỉnh đại phu, không cần lo lắng ngươi mâu thân, chúng ta giúp ngươi chăm sóc một lát thiếu niên tiếp nhận bạc bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, phụ nhân lúc này mới một lần nữa quay đầu tới, cảm ơn hai vị hỗ trợ, thứ ta vô pháp đứng dậy đáp tạm nhị vị. Không có việc gì, này đối chúng ta đều là việc nhỏ. Từ ngội đôi mắt hồng hồng, ngươi hiện tại nhất quan trọng sự chính là chạy nhanh đem thân mình dưỡng hảo. Phụ nhân trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, thân thể của ta ta minh bạch, chỉ là nhất định phải cô phụ hắn kỳ vọng. Bần phụ có thể hay không cầu hai vị quý nhân một sự kiện. Ngươi Chỉ cần là chúng ta có thể làm đến chúng ta nhất định sẽ làm. từ ngội nói xong mới nhớ tới liêu viên viên còn chưa mở miệng, nàng này tự tiện đáp ứng vạn nhất liêu viên viên không đồng ý làm sao bây giờ. Bần phụ bị bệnh lâu như vậy, đã là cái gì đều đã thấy ra. Duy nhất không yên lòng đó là ta hải nhi, hắn hiện giờ còn nhỏ, nếu là ta thật sự đi, hắn phải làm như thế nào. Cho nên bần phụ chỉ cầu hai vị tiểu thư, chờ bần phụ đi về sau có thể thưởng hắn hai khẩu cơm ăn là được. Phụ nhân nói xong câu đó còn đứng dậy cho các nàng khái cái đầu, khái xong đầu lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường, nói vậy cái này đầu đã dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Liêu viên viên đi mau hai bước trợ giúp nàng nằm xuống, phụ nhân gắt gao tún chặt nàng quần áo, liêu viên viên nắm lấy tay nàng, chậm rãi điểm cái đầu, ta đáp ứng ngươi. Phụ nhân lúc này mới buông ra tay, trên mặt chảy ra hai hàng thanh lệ. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, thực mau thiếu niên liền mang theo một cái đại phu lại đây. Kêu đại phu thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Lớn lên cũng thực tuấn tiếu, chỉ là kia thiếu niên thoạt nhìn cùng này đại phu rất quen thuộc, văn đại ca, ngươi mau đến xem xem ta mâu thân. Văn đại phu bắt mạch lúc sau thở dài, tiểu trúc, ngươi mâu thân bệnh kéo lâu lắm, ta cũng không có thể ra sức. Ngươi gặp người, ta nương nhất định sẽ không có việc gì. Văn đại ca, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Thiếu niên đem phía trước liêu viên viên cho hắn kia thỏi bạc tử móc ra tới đưa tới văn đại phu trước mặt, văn đại ca, ngươi cứu cứu ta nương, cầu ngươi. Văn đại phu duỗi tay sờ sờ thiếu niên đầu, "Tiểu trúc, văn đại ca thật sự không có cách nào, bất quá ngươi có này số tiền có thể làm ngươi mâu thân thiếu chút thống khổ." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn văn đại phu, hai mắt nước mắt lưng tròng. Văn đại phu đi đến liều Viên Viên cùng tưởng muội trước mặt, chiều các nàng hành lễ, tới trên đường nghe tiểu trúc nói có hai vị quý nhân nguyện ý thế hắn cấp mâu thân chữa bệnh, nói vậy chính là nhị vị, văn mộ tại đây đa tạ nhị vị. Tưởng muội có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước, xoa xoa tay, không có hề Vốn dĩ chính là ta khả năng cho phép sự. Lời nói là nói như vậy, nhưng là rất nhiều người vẫn là sẽ không làm. Văn Đại Phu chiều các nàng lộ ra một cái thân thiện tươi cười, sau đó đi đến một bên khai phương thuốc tử. Nhìn đến đã không có gì sự, liều viên viên lôi kéo tưởng mội trộm mà đi rồi. Thằng đến về tới ra, tưởng mội còn có chút giàu gì không vui. Làm sao vậy? Ta chỉ là nghĩ đến nếu là cha ta lúc trước không có thu tam ca đương nhi tử nói, ta hiện tại phỏng trừng cũng cùng hắn giống nhau. Sẽ không phát sinh sự liền không cần suy nghĩ Liêu viên viên chạy nhanh nghĩ cách rời đi tưởng mội lực chú ý Nếu không chúng ta tìm một cơ hội đem người nương tiếp nhận đến đây đi Quả nhiên vừa nghe đến lời này tưởng muội lập tức liền kích động Vừa mới suy suốt kính toàn không thấy Liêu viên viên gật gật đầu Người nương rốt cuộc tuổi lớn Tiếp nhận tới cũng phương tiện chúng ta chiếu cố Được đến liêu viên viên khẳng định trả lời Tưởng mội lập tức bắt đầu tính toán khi nào trở về muốn mang này đó đồ vật sự Nhìn tưởng muội rời đi bóng dáng Liễu Viên Viên lộ ra một cái tươi cười, nàng hy vọng tưởng mọi có thể vẫn luôn giống như vậy vô ưu vô lự sống sót. Hôm nay phát sinh sự chờ tưởng Tam ca trở về, liều Viên Viên tinh tế mà nói với hắn, cũng là cái đáng thương người, ngươi xem làm đi, ta cũng chưa ý kiến. Tưởng Tam ca xoa xoa Liễu Viên Viên đầu, lại cùng nàng nói cái tin tức, Lý Phi phải về tới. Lý Phi phải về tới. Tưởng Tam ca gật đầu, đại khái hai ngày này liền sẽ đến. Vừa lúc, ta chuẩn bị đem ngươi nương cũng tiếp nhận tới. Làm tưởng mỗi đi ta có điểm không yên tâm, vừa lúc làm lý phi bồi nàng đi, hai người còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Đem tưởng mẫu một người ném ở nơi đó xác thật không tốt, tưởng tam ca đã sớm tưởng đem nàng tiếp nhận tới, chỉ là vẫn luôn vội không có thời gian. Hiện giờ Liễu Viên Viên chủ động đưa ra muốn đem tưởng mẫu tiếp nhận tới, tưởng tam ca càng thêm cảm thấy có thể có Liêu Viên Viên là kiện hạnh phúc sự. Không quá hai ngày Liêu Viên Viên liền nhìn đến ăn trộm gà chân thiếu niên, hắn ăn mặc một thân đồ tang Liêu Viên Viên tức khắc minh bạch. Nàng không nghĩ tới cái kia phụ nhân sẽ đi nhanh như vậy, nhìn ra được tới cái kia phụ nhân đã từng tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục chỉ là không biết vì sao sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Tiểu thư, ta nương muốn ta lại đây tìm ngươi, nói nàng phía trước đã cùng ngươi nói tốt. Chỉ là ta nương hiện tại mới vừa qua đời, ta hy vọng có thể chờ ta nương phát tăng về sau lại đến làm việc, có thể chứ. Thiếu ra tựa hồ trong một đêm trưởng thành. Không quan hệ, ta nơi này có điểm tiền ngươi trước cầm đi, trước đem con mẹ ngươi hậu sự làm lại nói. Thiếu niên lại không có tiếp nàng bạc, "Tiểu thư, không cần. Ngươi lần trước cho ta bạc còn không có xài hết, ta tới chỉ là vì cùng nói tiếng ta đại khái 7 ngày sau sẽ qua tới bắt đầu làm việc. Chính ngươi nhìn làm liền hảo." Liễu Viên Viên ở trong lòng thở dài, nếu là đứa nhỏ này không có gặp được nàng, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Thiếu niên chiều Liễu Viên Viên khái cái đầu, sau đó xoay người đi rồi. Thiếu niên bóng dáng đứng thẳng, đến thật sự có vài phần chúc ý cảnh. Chon chốn tỷ Liêu viên viên đang chuẩn bị trở về, liền nghe được mặt sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, quay đầu kinh hỉ phát hiện đúng là thật lâu không thấy Lý Phi. Trưng 330 Lý Phi hồi kinh. Hồi lâu không thấy, Lý Phi thoạt nhìn càng thành thúc chút, nguyên bản thượng có chút ngây ngô khuôn mặt đã hoàn toàn nảy nở. Tuy rằng thường xuyên ở bên ngoài chạy, làn da cũng chỉ là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cả người thoạt nhìn lại tinh thần lại xoáy khí. Liêu viên viên ở trong lòng thở dài, phòng trừng tưởng mội sẽ càng thêm không bỏ xuống được hắn Bất quả Lý Phi có thể trở về, liêu viên viên vẫn là thực vui vẻ. Lý Phi xoay người xuống ngựa, cấp liêu viên viên hành lễ. Có thể thấy được quá tưởng tam ca. Còn không có. Lý Phi lộ ra một cái tươi cười, ta vừa mới đến, nghĩ tưởng tam ca có lẽ khả năng ở trong phủ, liền lại đây nhìn nhìn. Liêu viên viên cùng Lý Phi vừa đi vừa nói chuyện, chỉ thấy tưởng mội chính hướng tới đại môn phương hướng chạy, tròn tròn tỉ. Đại thấy rõ liêu viên viên bên người Lý Phi lúc sau, tưởng mội lập tức dừng bước. Chỉ là thân thể bởi vì quan tính, vẫn là về phía trước đi rồi vài bước. Khó khăn lắm mà đi đến liều viên viên trước mặt mới dừng lại, tưởng mội không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Phi trước đã mở miệng, lâu như vậy không gặp, người như thế nào vẫn là như vậy lô mãng hấp dốc. Tưởng mội không cam lòng kỳ lạc trở về một câu lâu như vậy không gặp ngươi không phải là giống nhau khiến người chắn ghét. Thật là một đôi hoan hỉ hoan ra, liều viên viên có chút buồn cười lắc đầu, nhớ tới đêm qua nói sự, nghĩ dứt khoát xuất hiện tại cùng nhau nói, tưởng mội. Vừa lúc Lý Phi đã trở lại, đến lúc đó làm Lý Phi bồi người cùng đi tiếp nương. Chỉ là Lý Phi vừa trở về, vẫn là trước làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Tường ngội biết là liếu viên viên cố ý lại cho nàng sáng tạo cơ hội, mặt hơi hơi đỏ một chút, nghĩ đến Lý Phi còn đứng ở bên cạnh, chạy nhanh thu hảo tự mình cảm xúc. Tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là vẫn là cố ý chiều Lý Phi phương hướng mắt trận trắng. Lý Phi chưa nói cái gì, ứng thanh. tưởng ngội nương chính là tưởng tam ca mẹ nuôi. Lý Phi biết tưởng tam ca cũng là vẫn luôn tưởng đem hắn mẹ nuôi tiếp nhận tới, tự nhiên sẽ không phản đối. Nay một năm tới, bởi vì liễu viên viên sinh ý đã mở rộng đến cả nước các nơi. Tô Mai Nhi cùng Ngọc Điệp đều là nữ tử, tự nhiên không thể nơi nơi chạy tới chạy lui. Trừ bỏ kia hai người, nhất đến bọn họ tín nhiệm cũng chỉ có Lý Phi. Tuy rằng chi nhánh khai rất nhiều, nhưng là chuyện phiền toái cũng không nhỏ. Núi cao Hoàng Đế xa Liễu viên viên rất nhiều sự đều là ngoài tầm tay với. Vì thế Lý Phi liền ở bên trong khắp nơi chu toàn. Liễu Viên Viên hiện giờ sinh ý tốt như vậy, vẫn là lại rất lớn một bộ phận công lao muốn quy công với Lý Phi. Chứ không cần phải gấp gấp đi tìm Tang Ca, nếu đã trở lại phải hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm vài món thức ăn, hảo hảo khao ngươi cái này đại công thần. Lý Phi nguyên bản chuẩn bị lập tức đi tìm Tưởng Tang Ca, nhưng là Liễu Viên Viên nếu đã mở miệng, Lý Phi dứt khoát giữ lại, nói thật hắn cũng thật lâu không ăn đến Liễu Viên Viên thân thủ làm đồ ăn. Hắn cũng là thèm thực Tuy rằng Liễu viên viên hiện giờ ra đại nghiệp đại Chính là vẫn là không quá thói quen có người hầu hạ nhật tử Có thể chính mình làm sự đại bộ phận Vẫn là chính mình động thủ Chỉ là có chút việc nhỏ tỉ như Mua đồ ăn dọn dẹp sân những việc này Đã kêu phía dưới người làm Nghe được Liễu viên viên muốn đích thân động thủ Tưởng ngội chạy nhanh phái người đến lung nguyệt các Cùng ngọc điệp nói tiếng Làm nàng chế chút lại đây ăn cơm Còn không quên gọi người hỏi thăm tưởng tam ca ở đâu Đều hắn chế chút trở về ăn cơm nam nhân phần lớn là ăn thịt động vật, nhớ rõ phía trước Lý Phi yêu nhất nước ăn nấu lát thịt, kêu món này nhất định là ác không thể thiếu. Trong nhà phòng bếp cái gì đều bị, rốt cuộc hiện giờ trong phủ người cũng không ít. Nhìn đến Liêu Viên Viên lại đây, trong phòng bếp người đều rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Liêu Viên Viên mới vừa động thủ, tưởng mội liền tới đây, nhìn Liêu Viên Viên có chút ngượng ngùng mở miệng, tròn tròn tỉ, ta cũng muốn học nấu ăn. Nhìn đến Liêu Viên Viên gật đầu đáp ứng, tưởng mội trong lòng nhàn nhạt nổi lên một cổ kích động. Chờ thêm mấy ngày nàng liền phải cùng Lý Phi cùng đi tiếp tưởng mẫu, đường xá xa xôi, nếu là nàng hiện tại có thể cùng tròn tròn tỉ học làm vài món thức ăn, đến lúc đó vừa lúc ở Lý Phi trước mặt buộc lộ tài năng. Lý Phi khẳng định sẽ đối nàng rất có đổi mới, nói không chừng. Tưởng mội tuy rằng chưa nói nhưng là liễu viên viên cũng đoán đổ nàng tâm tư, chỉ là trên đường có thể mang đồ ăn, nàng phải hảo hảo suy xét hạ giáo tưởng mội cái gì đồ ăn mới hảo. Bất quá hiện tại đầu tiên trước giáo tưởng mội như thế nào làm thủy nấu thịt bò hảo. Liêu viên viên thanh đao đưa cho tưởng muội tưởng mội, người hiện tại đem thịt nạc cắt thành thiến, không cần quá dày cũng không cần quá mỏng. Sợ tưởng muội thiết không tốt, liêu viên viên trước cắt vài miếng làm nàng nhìn xem, thuận tiện làm tưởng muội có đối lập. Tưởng muội thiết thịt, liêu viên viên cũng không nhàn dối, đi một bên chuẩn bị làm bánh nhân thịt. Liêu viên viên trước dùng nước gấm ngã vào bột mì, còn bỏ thêm làm lạnh thuốc du dùng chiếc đua quấy thành như chạm. Quấy không sai biệt lắm, sau đó đem nó cùng thành bóng loãng không dính tay cục bột. Dung ớt bố đắp lên về sau phóng tới một bên, bột mì muốn lên men, vừa lúc lưu đảo cuối cùng ở làm. Chờ liêu viên viên chuẩn bị cho tốt này đó, tưởng muội bên kia thịt cũng thích hảo. Liêu viên viên lấy cái chén đem tưởng muội cắt xong rồi thịt trăng hảo, sau đó phóng bên trong phòng muối, nước tương, còn thả nửa cái lòng trắng trứng. Tròn tròn thỉ, vì cái gì còn muốn phóng lòng trắng trứng A? Phóng lòng trắng trứng là vì làm thịt chất càng nột. Hảo, chúng ta đem nó đặt ở nơi này đi một hồi, chúng ta hiện tại đi lộng rau xanh Thịt luộc phiến bên trong phải có rau xanh, liều viên viên liền dùng cải trắng, sau đó còn có bí đao nấm kim châm, nghĩ nghĩ lại cầm khối đậu phụ khô. Bí đao đi ra cắt thành phiến, nấm kim châm xé thành điều, rau xanh cắt thành hai nửa. Chờ chuẩn bị cho tốt này đó, thịt cũng nghiêm không sai biệt lắm. Liều viên viên bắt đầu hướng nồi đảo ru, chờ du thiêu nhiệt về sau, trừ bỏ cải trắng mặt khác toàn bộ đảo đi vào. Tường ngội thì tại một bên một lần nữa khai cái nồi năng cải trắng, liều viên viên mau xảo vài cái sau đó đổ nước đi vào, cải trắng cũng năng hảo. Phần 183 Liêu viên viên cầm cái chén đem kia thủy đổ đi vào, sau đó lại lần nữa đem cải trắng cái kia nổi thiêu nhiệt, để vào ớt khô cùng xuyên hoa tiêu. Liêu viên viên đem củi lửa trịu một ít ra tới, lúc này muốn tiểu hỏa chậm rãi đem chúng nó rang. Thẳng đến ớt khô nhan sắc từ lượng hồng chuyển vì màu đỏ sầm, có nồng đậm mùi hương bồi ra khi, liêu viên viên đem hỏa diệt. Đem nồi ớt cay ngã vào thất thượng lượng một chút Sau đó dùng dao nhỏ cắt nát một chút, lại lấy chảy cán bột tinh tế cán nát. Chuẩn bị cho tốt Liêu Viên Viên lại lần nữa đem nổi thiêu nhiệt, đảo du thiêu đến 4 thành nhiệt, sau đó đem chính mình làm tương hột đảo mấy muỗng đảo đi vào, thêm sinh gừng băng phiên sảo, vẫn luôn xào đảo hồng du ra tới, để vào hành đoạn, lại dán xào vài cái, đem lúc chức năng cải trắng thủy ngã vào nổi. Liêu Viên Viên bỏ thêm một chút đường trắng, chờ canh thiêu khai, liền bắt đầu hạ lát thịt. Liêu Viên Viên dùng một lần đem sở hữu lát thịt hạ xong, chờ thủy khai. Thừa dịp thủy không khai đem phía trước rau xanh tất cả đều vớt đảo chén lớn, thủy khai còn hơi chút đợi một hồi liền đem lát thịt vớt ra tới, từng mảnh mã hảo phóng lại rau xanh thượng, canh cũng cùng nhau đổ đi vào. Đem giang cán toai ớt khô hoa khô ớt còn có tỏi mặt đều, đều đều đều rơi tại mặt trên, sau đó lại đem nổi đã thiêu đến có 7, 8 thành nhiệt du hơi chút lạnh một chút, liền xối ở mặt trên. Chỉ thấy xích kéo một tiếng, mùi hương bốn phía. Chương 331 nhận định ngọc điệp. Tường Ngụy chỉ cảm thấy chính mình nước miếng đều phải lưu lại. Thơm qua ai tròn tròn tỷ ngươi thật là lợi hại ai nhưng là ta lo lắng ta học không được. Không quan hệ, ta sẽ chẩm rãi dạy ngươi. Đợi lát nữa ta muốn làm cái bánh nhân thịt, đến lúc đó liền ngươi tới làm, ngươi nếu là học xong, ngày sau cũng có thể suy một ra ba. Liêu viên viên nhìn thấy tưởng mội có chút ủ rũ bộ dáng, cổ vũ nói, tưởng mội sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Liêu viên viên cũng không rảnh lo cùng tưởng mội nói chuyện thiếm, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, lại kéo xuống đi nói phòng trừng mọi người đều nói bụng. Liễu Viên Viên bay nhanh xảo vài món thức ăn, sau đó bắt đầu giáo tưởng ngồi làm bánh nhân thịt. Làm bánh nhân thịt khẳng định không thể thiếu thịt, Liễu Viên Viên còn cố ý chọn khối thịt ba chỉ. Tưởng Ngụy đem thịt băm thành thịt vụn, sau đó theo thứ tự để vào muối, đường, nước tương, Liễu Viên Viên đưa cho Tưởng Ngụy một cái chiếc đũa, tiêu nàng theo một phương hướng quấy. Quấy đều về sau bỏ thêm phía trước tẩy sạch đã cắt thành mạt thành thái, tiếp tục bấy. Ở Liễu Viên Viên chỉ đạo hạ, Tưởng Ngụy theo thứ tự gia nhập trứng, dịch, gừng băm tiếp tục theo cùng cái phương hướng quấy. Đại thịt rảo đánh hăng hái, cái này nhân cũng liền hoàn thành. Tường muội lấy ra liễu viên viên phía trước chuẩn bị cho tốt cục bột liền chuẩn bị hướng thất thượng cơm, may mắn liều viên viên tay mắt lanh lẹ ngăn trở. Tường muội, cục bột không thể trực tiếp phóng tới thất thượng, như vậy đến lúc đó gặp mặt đoàn sẽ toàn bộ dính vào thất thượng. A, kia làm sao bây giờ? Liều viên viên cầm lấy phía trước dư lại bột mì, đều đều chiếu vào thất thượng, sau đó đem trong tay cục bột phóng tới thất thượng, muốn phóng chút sinh bột mì. Như vậy liền sẽ không dính. Tưởng muội phía trước vốn dĩ liền không giỏi nấu ăn, phía trước tuy nói cấp liều Viên Viên trợ thủ, nhưng là Liễu Viên Viên rất ít dùng bột mì làm cái gì, cho nên cũng không thể quái tưởng muội không hiểu. Tưởng muội không can quá cục bột, cán ra tới ra mặt dày mỏng không đồng nhất. Liều Viên Viên dứt khoát bắt lấy tưởng muội tay, giáo nàng như thế nào dùng sức. Tưởng muội học rất mau, sau đó lại đem quấy tốt nhân thịt đều đều bôi đến bánh trắng thượng. Chờ tưởng muội bối hảo, Liễu Viên Viên dùng dao ở trên mặt thượng cắt một lỗ hồng. Chiều dày đại khái là viên bánh đường tính 1/3. Liêu Viên Viên đem lề sách một mặt ra mặt nhấc lên, sau đó đem mặt bánh xoay quanh cuốn lên tới, xếp chặt phong khẩu. Từa mặt bánh thô trắng một mặt chiều hạ, đứng lên ấn mẹp, lại lần nữa đắp lên lớp bố. Làm xong này hết thảy, Liêu Viên Viên xoay người đi xem từng ngội, xem biết sao. Nếu xem biết liền chính mình động thủ thử xem. Từng ngội lên tiếng, cầm lấy dư lại cục bột, bẻ ra lại lần nữa đem phía trước bước đi lặp lại một lần. Thức mau lại làm tốt mấy cái. Trừ bỏ ban đầu mấy cái có chút thảm không nỡ nhìn, tưởng mọi mặt sau cùng làm hai cái đều ra dáng ra hình. Thừa dịp cục bột còn phải đợi vài phút, liều viên viên quyết định lại làm canh, ăn xong khẩu vị nặng đồ vật liền yêu cầu tới một ngụm thanh đạm canh. Liều viên viên tùy tiện quét một vòng, phát hiện góc tường trong khung còn có mấy cây rau chân vịt, dứt khoát liền làm phù dung rau dừa canh hảo, lại đơn giản lại ấm dạ dày. Canh chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị tiếp tục làm bánh nhân thịt. Liều viên viên lấy ra bánh nhân thịt rung chảy cán bột đem nó no cán thành đại khái 1 hậu, đem chảy cán bột một lần nữa để còn cấp từ nguội. Từ nguội cũng học theo, từ nguội ở cán bánh nhân thịt, liều Viên Viên liền nhân cơ hội hướng trong nồi đảo du, du nhiệt thật cẩn thận đem bánh nhân thịt phóng tới trong nồi, đắp lên nắp nồi. Chon chốn tỉ, như vậy bánh nhân thịt sẽ không tiêu sao? Sẽ không, ta cố ý dùng tiểu hỏa. Nói còn thường thường mở ra nắp nồi xem bánh nhân thịt thế nào xem, đại bánh nhân thịt trên hai mặt kim hoàng, liều Viên Viên dùng nồi sạn ép hai hạ. Vẫn luôn chờ đã có khí thể phương ra, liều viên viên lúc này mới trang cái đĩa. Liều viên viên đem tưởng ngồi làm hai cái bánh nhân thịt cắt ra, trang đến mâm. Chính mình làm, tắt tùy tay thưởng cho trong phòng bếp người. Chờ liều viên viên đến thời điểm cái bàn đã ngồi đầy người, vương hạ ngọc điệp vương nhị như tiểu phong tiểu vân đều tới, đây là làm cái gì? Nhìn đến này một đám người, liều viên viên đầu có điểm đốc, so nàng dự đoán còn muốn nhiều. Nhiều người như vậy, không biết nàng làm đồ ăn có đủ hay không? Vương Hạ khó được xuyên thông thấu, tóc cũng dùng dây cột tóc trói lại, thoạt nhìn nhưng thật ra trẻ lại không ít. Xem ra này đã hơn một năm thời gian không thấy, Vương Hạ đã bị Lưu Phủ Dung quản gắt gao. Vương Hạ phía trước giống như bị bệnh, tuy rằng Vương Hạ là thần y đi nhưng là tuổi rốt cuộc bãi ở kia, húng chi y giả không tự y Bởi vì Vương Hạ trước kia thường xuyên chính mình chuẩn em ra tới uống rượu gì đó, Lưu Phủ Dung Hạ tử mệnh lệnh không chuẩn ở không trải qua nàng đồng ý Hạ ra tới. Vương Hạ lúc này mới ngoan ngoắn ở dược lò ngây người một năm, thẳng đến gần nhất thân thể hào chút, Lưu Phủ Dung mới chấp thuận hắn lại đây Liêu Viên Viên nơi này có cơm. Liêu Viên Viên nghĩ lại đi làm vài món thức ăn, tưởng tam ca lại giữ nàng lại, không có việc gì, kêu hạ nhân lại xào vài món thức ăn đi lên. Liêu Viên Viên đành phải gật gật đầu, gọi người chạy nhanh đi phòng bếp nói một tiếng. Tuy rằng người nhiều, nhưng là tưởng tam ca vẫn là cố ý cấp Liêu Viên Viên để lại vị trí. Vị trí không đủ. Lý Phi cùng Tiểu Phong bọn họ chỉ có thể đứng ăn, Lý Phi cùng Tiểu Phong căn bản không để bụng là ngồi ăn vẫn là đứng ăn, dù sao có thể ăn đến Liêu Viên Viên làm đồ ăn cũng đã thực thỏa mãn. Nhìn đến bọn họ ăn vui vẻ, Liêu Viên Viên cũng đi theo vui vẻ, này vẫn là Ngọc Điệp đại hôn về sau lần đầu tiên tới Liêu Viên Viên này. Tư nàng khí sắc thượng liền biết nàng quá thực không nhiều lắm, liền cầm đều mượt mà chút. Vương Nhĩ Ngưu tử hồ cũng không phía trước như vậy thẻ thùng, cấp Liêu Viên Viên cùng tưởng tam ca kính ly rượu, chủ tử. Ta vương nhị như là cái thô nhân, không hiểu đến nói cái gì đạo lý lớn, nếu nói không tốt, cũng thỉnh các ngươi nhị vị không lấy làm phiền lòng. Vương nhị như cảm ơn các ngươi cho ta tìm cái tốt như vậy tức phụ, ta vương nhị như ở chỗ này đối với các ngươi bảo đảm, về sau có ta một ngụm ăn liền cảm thấy không thể thiếu ngọc điệp, ta vương nhị như đời này liền nhận định ngọc điệp này một người. Trên bàn tức khắc tính một chút, rốt cuộc hiện tại xã hội này nam tử phần lớn vẫn là tam thê tứ thiếp, chỉ cần đặc biệt nghèo khổ nhân ra mới có một vị chính thê. Tưởng Tam Ca không nói chuyện, chỉ là cùng Vương Nhị Ngưu chạm vào nhắm rượu ly, một ngụm uống hết rượu. Ngọc Điệp không nghĩ tới Vương Nhị Ngưu sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, cái nào nữ tử không hy vọng có thể được đến trượng phu duy nhất xuống ái, nàng không biết Vương Nhị Ngưu về sau rốt cuộc có thể hay không làm được, nhưng là nàng tin tưởng, ít nhất hắn nói thời khắc này là thật sự như vậy tưởng. Tưởng ngội có chút hâm mộ nhìn Ngọc Điệp, nghĩ đến ly phi, tưởng ngội trên mặt tươi cười nhiều ti chua sót. Liêu viên viên tuy rằng cảm thấy một chồng một vợ là bình thường nhất bất quá sự, nhưng là suy xét đến vương nhị ngư dù sao cũng là là từ nhỏ chịu tam thê tứ thiếp tư tưởng hun đúc lớn lên, có thể nói ra như vậy một phen lời nói, nàng vẫn là thực vui mừng. Đang lúc mọi người đều đắm chìm ở cái này ấm áp phạm vi chung khi, đột nhiên chuyển đến một câu thực đột một nói, các ngươi lại không ăn ta liền ăn xong rồi nói lời này người trừ bỏ vương hạ còn ai vào đây. Trường 332 về quê. Lý Phi nghỉ ngơi hai ngày sau. Liên mang theo tưởng muội bước lên về quy lộ. Từ Liễu Viên Viên xuyên qua tới về sau, tưởng muội vẫn luôn bồi ở bên người nàng, hiện giờ này vừa ly khai, Liễu Viên Viên thực không thói quen. Tưởng Tam ca lo lắng Liễu Viên Viên trong lòng không dễ chịu, còn cố ý đem sự tình tất cả đều lể, lưu tại trong phủ bồi Liễu Viên Viên. "Tam ca, ta có điểm không yên tâm." Chờ tưởng muội vừa ly khai, Liễu Viên Viên liền có điểm hối hận. Nay một đường xa như vậy, nàng hẳn là nhiều phái điểm người bảo hộ tưởng muội mới đúng. Không thể quang nghĩ làm nàng cùng Lý Phi liên lạc cảm tình, tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn chân, vạn nhất xảy ra chuyện gì kết nhưng làm sao bây giờ. Tưởng Tam Ca sở sở Liễu viên viên đầu, an ủi nàng, đừng lo lắng, ta an bài người đi theo phía sau bọn họ, nếu là thật sự có Lý Phi giải quyết không được nguy hiểm, bọn họ sẽ đi ra ngoài hỗ trợ. Nghe được tưởng Tam Ca nói như vậy, liều viên viên tâm lập tức liền vùng xuống, Tam Ca, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Tưởng Tam Ca nắm lấy liều viên viên tay. Thần sắc nghiêm túc ánh mắt lại rất ô nu, ngươi không nghĩ tới sự ta đều sẽ trước thế ngươi nghĩ đến, cho nên chỉ cần có ta ở, cái gì đều không phải sợ. Liêu viên viên trước kia xem phim truyền hình thời điểm, luôn là tưởng không rõ rõ ràng chính là thực mạ gì sợ lời kịch, nữ chủ còn có thể lệ nóng doanh trọng, nhưng là hiện tại hắn đã hiểu, ái người đối với ngươi nói cái gì ngươi đều cảm thấy hạnh phúc. từ bội nhìn đánh xe lý phi, nội tâm có nho nhỏ vui vẻ. Này vẫn là từ lần đó trên núi về sau hai người lần đầu tiên có nhiều như vậy thời gian ở chung. Chính là nghĩ đến hai người gặp lại lần đầu tiên gặp mặt, tưởng ngội lại có điểm hề hoài. Lý Phi là lớn lên càng ngày càng Tuấn tú, chính là chính mình ở trong mắt hắn giống như không có gì biến hóa. Ở trong lòng hắn, chính mình vẫn luôn là lỗ mãng hấp tấp một người. Tưởng ngội tưởng cùng Lý Phi nói cái gì đó, chỉ là nhìn hắn sơn mặt, tưởng ngội lại không biết chính mình nói cái gì. Lý Phi là tập võ người, tưởng ngội tầm mắt hắn đã sớm cảm giác được. Như thế nào? Thời gian dài không thấy có phải hay không cảm thấy ta lại biến thái? Lý Phi quay đầu lại chiều tưởng muội lộ ra một cái tươi cười, có vẻ cả người càng thêm vô nhận. Tưởng muội không nghĩ tới Lý Phi là như vậy mất cảm, bị trảo bao tưởng muội đỏ mặt lên, phản bác nói, thời gian dài như vậy không gặp, người ra mặt vẫn là giống nhau hầu. Cảm giác trong lúc nhất thời lại về tới lúc ban đầu hai người ở trường nhạc lâu đấu võ mồm trạng thái, tìm được quen thuộc cảm giác, tưởng muội cũng thả lòng chút. Lý Phi, người ở bên ngoài lâu như vậy? có hay không gặp được cái gì chuyện ly kỳ quái lạ a Nói đến nghe một chút bái. Lý Phi cho rằng tưởng mội nhàm chán cho nên mới lôi kéo hắn nói chuyện thiếm, cho nên hắn căn bản không hướng tưởng mội chỉ là tưởng nói với hắn lời nói phương diện này suy nghĩ, rốt cuộc ở Lý Phi chi nhớ, tưởng mội là cái thích náo nhiệt tính tình. Nay một đường chỉ có bọn họ hai người, nói vậy nàng cũng cảm thấy rất nhàm chán. Nghĩ vậy Lý Phi dứt khoát đem tưởng muội cũng gọi vào phía trước tới, tưởng muội ngươi ngồi phía trước đến đây đi. Như vậy chúng ta nói chuyện phương tiện chút. Tưởng ngội chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều nhanh hơn chút, rốt cuộc xe ngựa chỉ có như vậy khoan, hai người cùng nhau ngồi phía trước, khó tránh khỏi dựa vào gần chút. Tưởng ngội nửa ngày không nói chuyện, Lý Phi lúc này mới cảm giác được chính mình lời này nói có chút đột ngột lại nói như thế nào tưởng ngội rốt cuộc cũng là một cái cô nương ra. Chỉ là hắn đang chuẩn bị mở miệng xin lỗi hết sức, tưởng ngội đã ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Dựa vào thân cận quá. Lý Phi thậm chí nghe thấy được tưởng mội trên người nhàn nhạt nữ nhi hương. Lý Phi lô thai không cấm đỏ, hắn vẫn luôn đem tưởng mội trở thành sơ ngộ khi tiểu nha đầu, lại xem nhẹ cái này tiểu nha đầu hiện giờ đã trưởng thành thiếu nữ. Lý Phi trong lòng nổi lên một tầng rất quái dị cảm thụ, tựa hồ là vui sướng, tựa hồ lại là khác cái gì cảm giác. Tưởng mội tự nhiên là cảm thụ không đến Lý Phi cảm xúc, bất quá nàng chính mình cảm xúc cũng không bình phục, tự nhiên càng thêm chú ý không đến Lý Phi hồng tấu lô thai. Hai người phía trước có một loại đặc thù hơi thở, vẫn là Lý Phi phản ứng mau trước đã mở miệng cùng tưởng mội nói chính mình này một năm hiểu biết. Tưởng mội nghe được mê mẩn, đảo cũng dần dần quên mất phía trước chính mình tiểu cảm xúc. Phần 184 Nhưng thật ra khổ Lý Phi, người tập võ ngũ quan vốn là so thường nhân nhanh ngại, Lý Phi thường xuyên có thể ngửi được tưởng mội trên người như có như không mùi hương, vài lần đều thiếu chút nữa thất thần. Tới rồi khách điếm lúc sau Lý Phi cơ hồ có thể tính thượng chạy chối chết. Liêu lại vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu tưởng ngợi. Lý Phi cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là này một đường hắn còn phải phụ trách tưởng ngợi an toàn, kế tiếp hai người khẳng định không tránh được còn muốn liên lụy. Liêu Viên Viên hiện giờ hầu bao có tiền, sợ tưởng ngợi ở trên đường chịu khổ, cấp tưởng ngợi chuẩn bị thật dày lộ phí. Trả lại cho tưởng ngợi một khối ngọc bội, có cái này ngọc bội có thể đi Liêu Viên Viên danh nghĩa nhậm một sản nghiệp điều lấy ngân lượng. Vì an toàn khởi kiến, đại bộ phận tiền tài vẫn là đặt ở Lý Phi trên người. Tưởng mội trên người chỉ bị một chút năng lượng. Tuy nói là một chút, nhưng cũng là người thường ra một năm sinh hoạt phí. Lúc này khách điếm nội cũng không có gì người, ngồi công đường tiểu nhị thậm chí còn ở ngủ gà ngủ gần. Lý Phi rối tay ở tiểu nhị trước mặt trên bàn gõ hai hạ, tiểu nhị bị dọa tỉnh. Nhìn thấy trước mặt đứng hai người, tiểu nhị trên mặt lập tức hiện lên lấy lòng tối cười, hai vị khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Đây là hỏi Lý Phi hai người là ăn cơm vẫn là ở trọ, đều phải, hai gian tốt nhất phòng ở. Vị trí muốn liền nhau Sao mấy cái các ngươi sở trường hảo đồ ăn Đợi lát nữa đưa đến trong phòng Lý Phi từ trong lòng ngực lấy ra Một thỏi bạc vụn đặt ở trên mặt bàn Tiểu nhị vội không ngừng thu hảo Đem khăn hướng trên vai vùng Đến lạc, khách quan, tiểu nhân hiện tại liền mang Các ngươi đi trong phòng Tường mội cảm thấy này tiểu nhị nói chuyện rất thú vị Bên cạnh lâu biên tiến đến Lý Phi bên thai nói Này tiểu nhị thật tốt chơi Nói chuyện cùng hắt tuồng dường như Ấm áp hơi thở toàn bộ phun ở lý Phi lô thai. Cái mũi còn người được một tia nhàn nhạt mùi hương, Lý Phi thoáng sững mắt, vừa lúc có thể thấy Tưởng Ngụy trên mặt tươi cười. Tưởng Ngụy cười đều không phải là là cái loại này cười không lộ răng, mà là lộ ra mấy cái răng. Bạch bạch hàm răng phối hợp Tưởng Ngụy tươi cười, làm người nhìn không tự giác mà đi theo cười, Tưởng Ngụy tươi cười rất có sức cuốn hút. Lý Phi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều cứng đờ, may mắn Tưởng Ngụy nói xong những lời này liền đứng thẳng thân mình, Lý Phi dưới chân thậm chí thiếu chút nữa còn dâng không. Ta đây là làm sao vậy? Lý Phi có chút buồn bực chính mình tại sao lại như vậy. Phong sắc thật không tồi, không chỉ có có giường đệm còn có mỹ nhân giường, trên bàn thậm chí còn bày biện một lọ hoa tươi. Nữ hải tử đều thích hoa, tưởng muội cũng không ngoại lệ, nàng đi qua đi túi đầu nghe nghe, thơm quá a. Này hoa cũng không biết là cái gì hoa, nhưng có cổ nhàn nhạt mùi hương, tưởng muội rất là thích. Nhìn tưởng muội người được mùi hoa lộ ra tươi cười, Lý Phi có trong nháy mắt ngẩn hốt, không biết rốt cuộc là hoa đẹp, vẫn là tưởng muội tươi cười đẹp. Tiểu nhị đem hai người đưa tới phòng hành lễ liền lui xuống, tưởng ngội nghe đủ rồi lúc này mới phát hiện Lý Phi còn đứng ở cửa, Lý Phi, ngươi như thế nào còn không tiến bảo a Ngốc đứng ở kia làm gì? Chương 333 bị tập kích. Nhìn đến tưởng muội phun ra, Lý Phi cũng hiểu được, đi theo nhảy xuống xe ngựa. Nhìn đến tưởng muội phun không sai biệt lắm, Lý Phi lúc này mới đem trong tay ấm nước đưa qua đi, uống miếng nước đi. Tưởng ngội lại nghĩ tới nàng cùng Lý Phi trí khí sự, chỉ là lúc này còn chí khí. Tựa hồ có chút quá ngây thơ. Thấy tưởng mội tiếp nhận trong tay hắn ấm nước, Lý Phi minh bạch tưởng mội đây là ngôi giận, lúc này không xin lỗi, càng đại khi nào. Tưởng mội, xin lỗi, ta lúc trước chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, cũng không phải tưởng cười nhạo ngươi. Lý Phi biểu tình rất là nghiêm túc. Tưởng mội phun ra mấy ngụm nước, sau đó dùng khăn xoa xoa miệng, lúc này mới ngồi dậy đến trả lời Lý Phi nói. Nếu ngươi đều đã xin lỗi, ta đây liền hào phóng một chút tha thứ ngươi đi. thấy tưởng không giận hắn Lý Phi lập tức hảo vết xẻo đã quên đau, bất quá ta phía trước còn tưởng rằng thời gian dài như vậy không thấy, ngươi sức ăn thật sự trở nên lớn như vậy. Ăn không vô có thể không ăn sao. Làm gì muốn miễn cưỡng chính mình. Tường muội nhịn xuống muốn đánh hắn xúc động, chiều hắn mắt trận trắng, trước hướng xe phương hướng đi đến. nay không phải nhìn người nào đó sáng sớm bất vả cho ta đi mua bữa sáng, không ăn xong sợ cô phụ người nào đó một phen tâm ý sao, sớm biết rằng nên làm nó lãng phí. Kỳ thật đối Lý Phi tới nói. Này chỉ là một phen việc nhỏ, nhưng là nhìn đến tưởng mội như vậy quý trọng hắn tâm ý, Lý Phi vẫn là cảm thấy có chút cảm động. Lo lắng tưởng mội lại phun, Lý Phi lái xe liền chấm rất nhiều, vì thế hai người đến thời điểm cửa thành đã đóng. Xem ra hôm nay chỉ có thể ngủ này bên ngoài, Lý Phi nhưng thật ra không sao cả, chính là nghĩ đến tưởng mội dù sao cũng là một cái nũng nỉu nữ hài tử ra, liền ngủ ở này rừng núi hoang vắng tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tưởng mội cũng biết Lý Phi là cố kỵ thân thể của nàng cho nên mới đi như vậy chậm, đảo cũng không có trách tội Lý Phi ý tứ. Lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch, trên giang hồ hiệp sĩ không đều ái như vậy sao? Nghĩ vậy tưởng mội cư nhiên còn có điểm tiểu kích động, cái này nàng cũng có thể thể nghiệm một chút hiệp sĩ nhón cảm thụ. Lý Phi, ta nghe nói ngủ ở đất hoang nhất định phải nhóm lửa, người còn không chạy nhanh đi tìm tuổi lửa. Nhìn đến tưởng mội hưng thú bừng bừng bộ ráng, Lý Phi đảo cảm thấy thú vị, chẳng qua làm tưởng mội một người ngốc tại nơi này, Lý Phi vẫn là có điểm không yên tâm Chỉ là xe ngựa còn cần người thủ, Lý Phi lại không yên tâm cũng không có cách nào, tưởng muội người ở trên xe ngựa chờ ta. Nhất định không cần tùy tiện xuống dưới, nghe được không? Luôn mãi dặn dò tưởng muội Lý Phi lúc này mới đến phụ cận đi tìm tuổi lửa, chỉ là vẫn là không dám đi qua xa. Chờ Lý Phi vừa đi, tưởng mội đã đi xuống xe ngựa. Tốt như vậy ánh trăng, nàng đương nhiên muốn xuống dưới đi một chút. Chỉ là tưởng muội mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến cách đó không xa có một đám người đang tử tử vây lại đây. Các người muốn làm gì? Tưởng muội la lớn, trong lòng đảo cũng không sợ, nàng biết Lý Phi sẽ không ly nàng quá xa. Nàng thậm chí còn cố ý để cao âm lượng, hy vọng Lý Phi có thể chạy nhanh lại đây. Chỉ là thấy đám tiêu người càng đi càng gần, dẫn đầu người nọ thậm chí còn vẻ mặt nụ cười dâm đãng, tưởng ngội lúc này mới sợ hãi lên. Lý Phi còn không có xuất hiện, tưởng ngội gân cổ lên hô to, Lý Phi, Lý Phi, cứu mạng A. Ban đêm thực kết lặng, tưởng ngội thanh âm truyền ra đi thật xa. Người kêu A. Liền tính ngươi kêu rách của họng cũng sẽ không có người tới. Ta biết ngươi có cái thân mật, cũng theo mấy cái huynh đệ đi bồi hắn chơi chơi. Hắn hiện tại chính mình đều không dành lo, còn có thể bảo hộ ngươi. Dẫn đầu người cười đến vẻ mặt gian trá. Khó trách Lý Phi chưa từng có tới, chỉ là hắn hiện tại thế nào. Tường mội có chút lo lắng, thậm chí đều đã quên chính mình giờ phút này tình cảnh. tưởng muội không hề nghĩ ngợi, liền hướng tới lúc trước Lý Phi rời đi phương hướng chạy tới. Nhìn đến tưởng muội như vậy, thổ phỉ đầu đảo có điểm kinh ngạc Phu thê vốn là chim cung rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, húng chi hắn có thể nhìn ra được tới hai người hiện tại còn không phải phu thê. Nhưng thật ra một cái si tâm nữ tử, đáng tiếc. Thổ phỉ đầu nội tâm hiện lên một tia không đành lòng, ngay sau đó trong tay đại đao vung lên, các huynh đệ thượng, kia nữ ai cướp được liền về ai. Dư lại thổ phỉ nghe được lời này, lập tức sôi trào lên, dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn. Từ mỗi nước mắt đều xuống dưới, Lý Phi lâu như vậy còn không có xuất hiện, hắn nên sẽ không đã. nghĩ vậy Tưởng ngội bước chân lại nhanh hơn chút. Tưởng ngội rốt cuộc cùng liễu viên viên học một đoạn thời gian tập thể hình, hướng chi nàng bản thân cũng không phải cái gì nũng nịu đại tiểu thư sinh ra, nhất thời cũng kéo ra cùng những cái đó thổ phỉ khoảng cách. Mặt khác một bên Lý Phi cũng cảm giác được không đối kinh, hắn đang ở nhặt tuổi lửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau nhiều mấy mặt hơi thở. Lý Phi tay phải bất động thanh sắc sờ đến chính mình chua kiếm, đột nhiên ngồi sổn xuống, vừa lúc tránh thoát người khác tập kích. Lý Phi phản ứng Mau ngồi xổm xuống đồng thời một cái quét đường chân qua đi, tức khắc ngã xuống hai người. Lý Phi rút ra kiếm, chỉ vào bọn họ, ngữ khí lạnh băng, các ngươi là người nào? Đối phương đại khái 5 người tả hữu, có người đắp một câu lấy tánh mạng của người ngươi, ngay sau đó cho nhau đối diện cười, cầm đại đao đồng loạt hướng Lý Phi chém tới. 5 người võ công cũng chỉ là giống nhau, tự nhiên so ra kém Lý Phi, chỉ là bọn hắn người nhiều, Lý Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp toàn bộ giết chết. Bên hai đột nhiên loáng thoáng truyền đến tưởng ngợi gọi thanh. Không tốt, tưởng mội có nguy hiểm. Lý Phi kiếm càng thêm mà sắc bén, không đến một nén nhang thời gian liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Lý Phi dưới chân vừa động, dùng khinh công trực tiếp hướng tưởng mội phương hướng đuổi, vừa lúc gặp phải tưởng mội lại đây tìm hắn. Nhìn đến Lý Phi trên người vết máu, tưởng mội khiếp sợ, cũng không rảnh lo nam nữ đại phòng. Một đôi tay ngọc ở Lý Phi trên người sờ tới sờ lui, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc thương ở đâu. Lý Phi sắc mặt đỏ bừng mà đẹ lại tưởng mội tay, ta không có việc gì đều là người khác huyết Trường muội tâm lúc này mới buông xuống, ngay sau đó nhớ tới chuyện vừa rồi, vẻ mặt sợ hãi, Lý Phi, có người muốn giết ta. Lý Phi đã lấy tưởng muội bà vai, an ủi nói còn chưa nói xuất khẩu, vừa mới thổ phỉ đã đuổi theo, nha, tiểu tử ngươi mạng lớn, cư nhiên không chết. Không quan hệ, vậy cùng nhau chấm dứt, cho các ngươi cùng nhau làm một đôi khổ mệnh gây nương. Thổ phỉ đầu vừa dứt lời, liền cầm đại đao song tới, phía sau người cũng đi theo cùng nhau song tới. Lý Phi đem tưởng muội kéo đến phía sau, nhỏ giọng nói: Đường sợ, như vậy một ít người, ta còn không bỏ ở trong mắt. Tường muội sợ hãi trái tim đều mau nhảy ra ngoài, nghe xong Lý Phi nói, trong lòng lại tức khắc an bình. Nàng tưởng, cùng lắm thì chính là vừa chết, có thể cùng Lý Phi chết cùng một chỗ, nàng cũng không cảm thấy mệt, chỉ là nếu là tròn tròn tỷ cùng tưởng tăng ca còn có nước biết, nhất định sẽ rất khổ sở. Lý Phi cầm kiếm bộ dáng cơ hồ làm tường muội xem ngây người, Lý Phi ở tưởng muội trước mặt vẫn luôn là một bộ công tử phóng đáng bộ dáng không nghĩ tới hắn nghiêm túc lên bộ ráng như vậy xoái, một chút cũng không thua cấp tưởng Tam ca. chương 334 Lý Phi bị thương. Lý Phi vô công sắc thật không tồi, cho dù nhiều người như vậy cùng nhau vây công, cũng không được cái gì tiện nghi. Lý Phi trên người một tia màu không quải, thổ phỉ nhưng thật ra bị thương vài cái. Thổ phỉ đầu kìm nén không được, hắn vẫn là có điểm tiểu thông minh, thấy thương không đến Lý Phi, liền chuyên chọn tưởng mội. Mắt thấy tưởng mội quần áo bị đao cắt qua, Lý Phi cũng không hề thủ hạ lưu tình. Nhất kiếm là được kết một người. Thực mau liền thổ phỉ đầu đều ngã xuống, tưởng mội vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này tình cảnh, chờ chung quanh người toàn bộ ngã xuống, tưởng mội lúc này mới chân mềm nhũ nằm liệt ngồi dưới đất. Tưởng mội, ngươi không sao chứ? Lý Phi còn tưởng rằng tưởng mội bị thương, vội vàng đỡ lấy nàng thuận tiện nhìn xem rốt cuộc thương ở đâu. Không có việc gì, ta chỉ là không đợi tưởng mội nói xong, liền thấy Lý Phi ôm nàng xoay cái phương hướng, sau đó tưởng mội nghe thấy Lý Phi kêu lên một tiếng. Tưởng đầu Với lúc thấy thổ phỉ đầu trong tay cầm một phen đại đao chính đâm trúng Lý Phi trên lưng. Thổ phỉ đầu nói vậy cũng là liều mạng cuối cùng một hơi, hắn thậm chí liền rút đao ra tới sức lực cũng không có, cứ như vậy lại lần nữa nằm xuống. Lý Phi, ngươi thế nào? Từ ngội nước mắt lập tức xuống dưới, Lý Phi đây là vì nàng chán, ngươi như thế nào ngu như vậy? Làm gì muốn thay ta chán? Cùng lắm thì làm hắn đâm bị thương ta thì tốt rồi. Lý Phi tựa hồ lại về tới trước kia kia cả lơ phất phơ bộ ráng. Hắn rôi tay lao tưởng mội nước mắt, nếu là ngươi bị đâm trúng, khẳng định sẽ hoa hoa khóc lớn, ngươi khóc lên bộ dáng nhưng xấu, ta nhưng không muốn xem. Nói nữa ta thân thể đáy so ngươi khá hơn nhiều, nửa tháng liền không có việc gì, đổi thành ngươi ít nhất đến nằm 2-3 tháng. Lý Phi còn không có nói chính là, tưởng mội là cái cô nương ra, về sau luôn là phải gà người Nếu là thật sự bị thương để lại sẹo, về sau bị phu quân ghét bỏ làm sao bây giờ. Hắn là nam tử, điểm này đảo không sao cả. Mắt thấy tưởng mội còn muốn khóc đi xuống, Lý Phi cảm thấy chính mình mau thể lực chống đỡ hết nổi, lại vẫn là cường trong nói, tưởng mội, đỡ ta đi xe ngựa nơi đó, trong xe ngựa có kim xăng dược. Tưởng mội đem Lý Phi tay đắp ở chính mình trên vai, Lý Phi tưởng cự tuyệt, chính là thật sự không sức lực. Lý Phi hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở tưởng mội trên người, tưởng mội ngày thường cũng chưa làm qua cái gì việc nặng, Lý Phi đột nhiên áp xuống tới thời điểm tưởng mội thiếu chút nữa liền quan ngã, chính là nàng cắn chặt khớp hàm đứng lại. Phần 185. Cứ như vậy, Tưởng ngội Đỡ Lý Phi chậm chậm đi tới xe ngựa bên. Lý Phi dùng hết cuối cùng sức lực bò lên trên xe ngựa, Tưởng ngội thật cẩn thận mà đem Lý Phi kéo vào bên trong xe ngựa, nhìn đến đại đao liền như vậy trói lọi mà cắm ở Lý Phi trên lưng, Tưởng ngội mới vừa ngừng nước mắt lại hào hào đi xuống riu. Lý Phi thậm chí cũng mau đánh mất, hắn đã không cảm giác được cái gì, chỉ biết Tưởng ngội tựa hồ ở khóc. "Đừng khóc, thật sự xấu đã chết." Kim Sang rược Lý Phi nguyên bản còn tưởng nói nói mấy câu. Chỉ là hắn thật sự chịu đựng không nổi, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Tường mội vội vàng thu hồi nước mắt, luôn cuống tay chân mà tìm kim sang dược. Hủy đi vài cái bao gây, rốt cuộc ở một cái cái hộp nhỏ tìm được rồi kim sang dược. Lý Phi, ta tìm được kim sang dược. Tường mội cầm kim sang dược quay đầu lại đi xem Lý Phi, lại phát hiện hắn một câu ngất đi. Một loại chưa bao giờ từng có bất lực cảm này lên tưởng mội trong lòng. Không được, tưởng mội, ngươi không thể cấp. Tường mội không ngừng cho chính mình cổ vũ, tưởng mội. Càng sốt ruột thời điểm càng phải bình tĩnh, tròn tròn tỷ lời nói tuyệt đối sẽ không sai. Cứ như vậy tưởng mội chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tưởng mội tuy rằng không học qua ý hề, nhưng cũng biết lý phi trên lưng đau nhất định phải nhân lúc còn sớm rút ra. Đau rút ra đầu tiên muốn cầm máu, sau đó còn muốn băng bó, tưởng mội nghĩ vậy lại bắt đầu tìm băng vải Liêu viên viên muốn dĩ chính là hiện đại xuyên qua tới, hiện đại trên cơ bản mỗi người đều phải bị sốt ruột cứ bao, để người vạn nhất tưởng mội ra cửa thời điểm. Liều viên viên cũng chuẩn bị một cái túi cấp cứu, vừa lúc lúc này có tác dụng. Nhìn đến liệu viên viên chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, tưởng mội tâm cũng yên ổn chút. Đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, như vậy hiện tại muốn bắt đầu rút đào. Tưởng mội nắm chui đào tay còn có một tia run rẩy, nàng gắt gao mà cắn môi, môi đều mau bị nàng cắn xuất huyết tới. Không được, không thể lại kéo xuống đi, càng kéo xuống đi lý phi càng nguy hiểm. Nghĩ vậy tưởng mội tay cũng không run lên, nàng nhắm mắt lại dùng sức một rút, đem đến rút ra Tưởng ngội tùy tay thanh đao ném ở một bên, vội vàng cầm lấy kim sang dược ngã vào miệng vết thương thượng. Tưởng ngội cũng không biết muốn đảo nhiều ít, nếu không phải nghĩ lý phi ngày mai còn phải dùng, tưởng ngội nói không chừng sẽ trực tiếp đảo xong. Liêu viên viên chuẩn bị đồ vật tự nhiên là thứ tốt, miệng vết thương huyết thực mau ngừng. Nhìn đến miệng vết thương rốt cuộc không hề đổ máu, tưởng ngội lúc này mới nâng lên tay lau mồ hôi. Lại đi xem xét hộp bên trong có hay không mặt khác dược, liều viên viên mỗi dạng dược bên cạnh đều dán tờ giấy còn cẩn thận mà ghi chú rõ cách dùng cùng với tác dụng. Tưởng Ngụy mặt khác cũng không hiểu, nhìn đến có một cái cái chai trang sự bổ khí huyết, vội vàng lấy ra tới cấp Lý Phi ăn. Làm xong này hết thảy, Tưởng Ngụy căng chặt tinh thần lúc này mới hoan xuôi dưới, này vừa chậm, Tưởng Ngụy phát hiện chính mình tay chân đều mềm. Tưởng Ngụy nghỉ ngơi một hồi, chờ chính mình có sức lực, lại xuống xe ngựa đi phụ cận nhặt tuổi lửa. Lý Phi một người ở trên xe ngựa, Tưởng Ngụy cũng không dám đi qua xa, nhặt một chút củi lửa liền đã trở lại. Tư Ngụy liền ở xe ngựa bên cạnh thiêu một đống hỏa, thiêu một chút nước gấm. Tuổi lửa không nhiều lắm, thủy cũng chưa thiêu khai, nhưng là tưởng Ngụy sở sở, phát hiện có điểm nhiệt đảo còn chưa tính. Tư ngội bưng nước gấm lại bò lên trên xe ngựa, dùng dao đem miệng vết thương trùng quanh quần áo toàn bộ hoa lạ, sau đó dùng khăn dính nước gấm đem miệng vết thương trùng quanh rửa sạch, sạch sẽ. Làm xong này hết thảy, tưởng ngội rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút mờ mịt, nàng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Giờ phút này đã là đêm khuya. Tưởng ngội nguyên bản nghị chạy về kinh thành, chính là ban đêm căn bản thấy không rõ lộ, chỉ có thể từ bỏ. Tưởng muội chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đêm nay có thể bình an vượt qua, chỉ là không như mong muốn, nửa đêm Lý Phi đột nhiên xuất cao, nằm ở nơi đó run bẩn bẩn. Lúc này lại không phải thâm đông, cũng không mang cái gì hậu quần áo, dù cho tưởng muội đem sở hữu quần áo đều khoác ở Lý Phi trên người, Lý Phi vẫn là vẫn luôn run cái không ngừng. Tưởng muội nhớ tới chính mình trước kia nghe được quá một cái biện pháp, Nàng cũng không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không, chỉ là mặc kệ có hiệu quả hay không, tưởng mội cần thiết đều thử một chút. Tuy rằng biết Lý Phi giờ phút này là hôn mê, nhưng là tưởng mội vẫn là mặt đỏ. Nàng vươn tay chậm rãi diệt trừ chính mình áo ngoài, áo trong, thẳng đến chỉ còn yếm. Cố nén e lệ, tưởng mội dối tay ôm lấy Lý Phi. Không biết qua bao lâu, mọi mệnh tưởng mội cũng như vậy đã ngủ. Từ nay về sau, một đêm bình tĩnh, tưởng mội tỉnh lại thời điểm Lý Phi còn ở ngủ. Tưởng mội ruôi tay xem xét Lý Phi cái chán, phát hiện hắn đã hạ sốt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ nhớ tới chính mình chỉ suy hiếm, tưởng mội mặt lại đỏ hồng. chương 335 vương hạ trào tư biệt. Sợ đánh thức Lý Phi, tưởng mội gión ra gión dén mà mặc tốt quần áo, xuống xe ngựa. Tưởng mội không biết sự, nàng vừa xuống xe ngựa, nguyên bản nhắm mắt lại người bỗng nhiên mở hai mắt, hai mắt thanh minh, vừa thấy liền biết là tỉnh thật lâu. Lý Phi là ở hừng đông lúc sau tỉnh. Cơ hồ vừa mở mắt hắn liền phát hiện chính mình trong lòng ngực không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được chính mình trên lưng miệng vết thương đã bị người băng bó quá, biết tưởng muội như thế cũng định là vì cứu hắn, Lý Phi trong lòng trào ra một cổ thực phức tạp cảm giác. Lại lần này hồi kinh phía trước, Lý Phi vẫn luôn đem tưởng muội trở thành muội muội tới đối đãi. Không nghĩ tới lần này bồi tưởng muội trở về tiếp tưởng mẫu, cư nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Phi tưởng nhập thần, liền tưởng muội bò lên trên xe ngựa cũng không biết. Nhìn đến Lý Phi tỉnh, Tưởng mội thực vui mừng, Lý Phi, người rốt cuộc tỉnh A, lo lắng chết ta. Lý Phi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra hai đóa mây đỏ. Tưởng mội còn tưởng rằng Lý Phi lại phát sốt vội vàng dối tay đi thăm Lý Phi cái chán. Lý Phi biểu tình tức khắc khôi phục bình thường, hắn có chút mất tự nhiên mà đẩy ra tưởng mội tay, ta không có việc gì. Lý Phi thương thành như vậy, tự nhiên vô pháp tiếp theo đi xuống dưới, vì thế tưởng mội cùng Lý Phi thương lượng một chút, nhất trí quyết định vẫn là về trước kinh thành. Phía trước là Lý Phi đuổi xe ngựa, Tưởng Ngụy ngồi xe giường, hiện tại tác biến thành Tưởng Ngụy đuổi xe ngựa, Lý Phi nằm trong xe dưỡng thương. Tưởng Ngụy nguyên nghĩ xe ngựa sốc nặng, đi chậm một chút sợ xả đến Lý Phi miệng vết thương, Lý Phi lại nói sớm một chút trở lại kinh thành thương tốt sớm một chút. Nghĩ đến Vương Hạ kêu một tay ý y thuật, Tưởng Ngụy cũng không hề chần chờ, ra roi thúc ngựa trở về đi. Thẳng đến cửa thành mau đóng, Tưởng Ngụy lúc này mới vội vàng xe ngựa tới rồi kinh thành. Nhìn bọn họ mới vừa vào kinh thành, cửa thành liền đóng cửa. Tưởng mội rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, bọn họ thiếu chút nữa lại muốn ở ngoài thành ngốc một đêm. Nhìn thấy tưởng mội như vậy vạn đánh xe trở về, liều viên viên khiếp sợ, sau đó biết được Lý Phi vì bảo hộ tưởng mội bị thương, toàn bộ tưởng phủ đều loạn cả lên. Vương hạ là có một tay hảo ý kỳ thuật, chính là bình thường hắn xuất quỷ nhập thần, thời khắc này liều viên viên cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Liều viên viên một bên phân phó người đi tìm đại phu, một bên phân phó người đem Lý Phi nâng đến phòng đi. đại phu tới Mau Xảo, vẫn là liều viên viên tưởng mỗi đều nhận thức người, đúng là ngày ấy ở thiếu niên trong nhà giúp hắn nương xem bệnh cái kia đại phu. Nhìn đến liều viên viên văn trọng nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó chiều liều viên viên hành lễ, phu nhân, thỉnh tại hạ tới không biết có gì quý làm. Liều viên viên tuy rằng cảm thấy cái này văn đại phu tựa hồ quá mức tuổi trẻ chút, nhưng là có câu nói gọi người không thể tướng mạo, đảo cũng không đi hoài nghi hắn y liề thuật. Vội vàng mang theo văn đại phu đi đến lý phi chức giường, văn đại phu. Đây là nhà ta phu quân huynh đệ, mong rằng văn đại phu giúp ta nhìn một cái hắn nhưng có trở ngại. Tưởng mội giờ phút này đã trở về chính mình phòng, tưởng mội nguyên bản là tưởng đi theo liếu viên viên cùng nhau thủ tại chỗ này, nhưng là liếu viên viên không cho, làm nàng chạy nhanh trở về tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Tưởng mội nguyên bản còn tưởng làm đúng, nhưng là tưởng tam ca chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vì thế tưởng mội cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể trở về chính mình phòng. Văn đại phu tuổi tác tuy nhẹ, nhưng là y thuật lại thập phần lợi hại tới kinh thành bất quá một năm, liền có chút thanh danh. Văn Đại Phu tuy rằng không bắt quái, nhưng là cũng nghe nói qua liêu viên viên tên, có nghĩa tốt có nghĩa xấu. Phía trước Văn Đại Phu còn tò mò quá liêu viên viên rốt cuộc là cái cái dạng gì người, đảo hiện giờ hắn chân chính nhìn thấy liêu viên viên, lại cảm thấy liêu viên viên có thể làm được hôm nay này một bước cũng là thực bình thường sự. Vị công tử này miệng vết thương băng bó không tồi, dùng dược cũng là tốt nhất, hiện giờ đã mất cái gì trở ngại, chỉ cần hảo hảo dưỡng đó là... Nghe được Văn Đại Phu trả lời, Liêu Viên Viên trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này Lý Phi thật sự có chuyện gì, chỉ sợ tưởng mội cái kia nha đầu sẽ ở nàng trước mặt khóc chết đi. Tưởng Tam ca đưa Văn Đại Phu ra cửa, Liêu Viên Viên tắt đi tưởng mội nơi đó. Tròn tròn tỷ Lý Phi không có việc gì đi. Tưởng mội tự hồn là mới vừa tắm rửa xong, chỉ ăn mặc trung ý đi nhìn thấy Liêu Viên Viên liền cái gì cũng không màng, trực tiếp xông tới hỏi. Liêu Viên Viên kéo tưởng mội tay. Lôi kéo nàng vẫn luôn đi đến mép giường mới ngồi xuống, cầm lấy khăn cấp tưởng ngội sắt còn ở tích thủy đầu tóc. Người nhà đầu này, quần áo không mặc hảo, tóc cũng không sát, cứ như vậy chạy ra tưởng bị cảm lạnh không thành. Tưởng ngội có chút ngượng ngùng thẻ lưới, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia làm liêu viên viên cho hắn sắt tóc. Liêu viên viên lúc này mới tiếp tục mở miệng, đại phu nói Lý Phi không có gì sự, về sau hảo hảo dưỡng là được. Liêu viên viên chuyện vừa chuyển, bất quá, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy trở về? Tưởng mội vội vàng đem sự tình cùng Liễu Viên Viên kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên tỉnh lược nàng cởi quần áo cứu Lý Phi kia một đoạn. Liêu Viên Viên nghe được thẳng những mày, đến cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là vô vô tưởng mội bả vai muốn nàng đi ngủ sớm một chút. Người không phải nói an bài người bảo hộ tưởng mội cùng Lý Phi sao? Người đâu? Tưởng tam ca tiến phòng, liền thấy Liêu Viên Viên hướng tới nàng trứng mắt. Biết Liêu Viên Viên đây là sinh khí, tưởng tam ca vội vàng đi lên ôm lấy Liễu Viên Viên. Người trước đừng nóng giận ta vừa mới đi ra ngoài chính là vì việc này. Tưởng muội cùng Lý Phi ngày thứ hai ở trên đường đi đặc biệt chậm, kia mấy người sợ bại lộ thân phận liền trước tiên vào thành chờ bọn họ. Ai ngờ tưởng muội cùng Lý Phi không đổi kịp ở vùng ngoại ô ngủ, lúc này mới có mặt sau những việc này. Liêu viên viên sinh khí tưởng tam ca tự nhiên cũng thực tức giận, lại nói như thế nào tưởng muội cũng là hắn muội muội kia đám người hỏi thăm rõ ràng sao? Cũng hỏi thăm rõ ràng, nói đến cũng là chu tử thiên tạo nghiệt. Đều là sống không nổi bị buộc trở thành thổ phỉ Kiều đám người chuyên môn chọn ngoài thành người đoạn, đặc biệt là một nam một nữ. Sự tình đã đã xảy ra, hiện tại ở truy cứu cũng không có gì ý nghĩa. Liêu viên viên có chút may mắn, may mắn tưởng muội cùng Lý Phi đều không có việc gì, bằng không nàng thật sự sẽ hối hận chết. Tưởng Tam Ca nói hiện giờ nhiều rất nhiều thổ phỉ, đi tiếp tưởng mẫu sự tình cũng chỉ có thể đẩy sau. Ngày thứ hai, Vương Hạ không biết sao đột nhiên đi tới trong phủ, tự nhiên đi nhìn Lý Phi, nhìn đến Văn Đại Phu khai phương thuốc, Vương Hạ cũng không lại khai căn tử. Nói này phương thuốc thực hào, căn bản không cần đổi, liều viên viên lúc này mới khẳng định văn đại phu ý hệ thuật. Vương hạ lần này lại đây kỳ thật là tới cáo biệt, biết được vương hạ phải đi, liều viên viên rất là khổ sở. Vương hạ nói tuổi lớn, ra rồi người liền đặc biệt hoài niệm cố thổ, thừa dịp chính mình còn có thể động tưởng về quê nhà gốc Đây là lão nhân thường nói lá dụng về cội. Liều viên viên cũng không có ngăn trở, chỉ là một hai phải làm vương hạ ăn bữa cơm lại đi. Vì này bữa cơm, Liêu viên viên có thể lấy ra suốt đời tuyệt học Vương hạ ăn thực vui vẻ Vương hạ đi thời điểm Liễu viên viên tặng vương hạ một khối lệnh bài Nói là dựa vào cái này vô luận Ở đâu cái trường nhạc lâu ăn cơm đều không cần tiền Nguyên bản còn mặt ủ mày hế lo lắng Về sau rốt cuộc ăn không đến Liêu viên viên tay nghề vương hạ lập tức cười nở hoa chương 336 ta không gả Lý Phi thân thể đáy sắc thật không tồi Qua 3 ngày Lý Phi đã có thể xuống giường Tường ngội đã biết thực vui vẻ Nhưng là nàng phát hiện Lý Phi hiện tại giống như bắt đầu trốn tránh nàng. Tưởng mội mỗi lần đi xem Lý Phi thời điểm, Lý Phi đều nghỉ ngơi. Mới đầu tưởng mội còn tưởng rằng Lý Phi là ăn dược duyên cớ, nhưng là nếu nàng cùng liêu viên viên cùng nhau nói, Lý Phi tuyệt đối là thanh tỉnh. Cái này thần kinh đại điều tưởng mội cũng ý thức đảo Lý Phi ở chỗ nàng, chỉ là nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Liêu viên viên tự nhiên cũng phát hiện, nàng lén hỏi qua tưởng mội, tưởng mội cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Liều viên viên liền biết nàng là hỏi không ra cái gì tới. Phần 186 Nếu tưởng muội không biết, liều viên viên tính toán trực tiếp đi hỏi Lý Phi. Lo lắng Lý Phi không nói, liều viên viên còn cố ý kéo lên tưởng Tam Ca. Nhìn thấy tưởng Tam Ca cùng Liễu viên viên cùng nhau lại đây, Lý Phi trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tự tỉnh lại về sau, Lý Phi vẫn luôn nghĩ đến hắn cùng tưởng mội sự. Hắn nguyên lai like trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới nhưng là đột nhiên cảm thấy kỳ thật muốn thật sự cùng tưởng ngụi ở bên nhau cũng thực không tồi. Hiện giờ vừa lúc tưởng Tam ca cùng Liễu Viên Viên cùng nhau lại đây, Lý Phi cảm thấy hắn cũng nên cùng bọn họ nói rõ ràng. Liễu Viên Viên còn không có tới kịp mở miệng hỏi, Lý Phi liền đứng lên ở bọn họ trước mặt quỳ xuống, "Tam ca, tròn tròn tỷ, ta có cái thỉnh cầu. Hy vọng các ngươi có thể đem tưởng ngụi gả cho ta. Này tình huống như thế nào?" Liễu Viên Viên cùng tưởng Tam ca đều khiếp sợ. Này đi ra ngoài hai ngày Hai người cảm tình cũng đã hảo tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Tưởng Tam Ca tự nhiên là không tin, hắn nhìn chầm chầm Lý Phi nói, nói thật. Lý Phi không dám giấu tưởng Tam Ca, đem phía trước phát sinh sự đều một năm một mười nói. Đặc biệt giảng đến sau lại hắn tỉnh lại thấy tưởng muội trần chuồng nằm ở Lý Phi trong lòng ngực, tưởng Tam Ca tay đã nắm chặt nắm tay. Nếu không phải Lý Phi hiện tại có thương tích trong người, Lý Phi cảm thấy tưởng Tam Ca nhất định sẽ vững chắc tấu hắn một đốn. Nhìn đến tưởng Tam Ca sắc mặt thật không tốt. Liêu viên viên đại khái cũng biết Lý Phi gần nhất vì cái gì trốn tránh tưởng muội vội vàng lôi kéo tưởng tam ca đi ra cửa phòng. Đi ra cửa phòng liêu viên viên đã bị tưởng tam ca ôm cái vững chắc, liêu viên viên đẩy một chút không đẩy nổi, liền dứt khoát từ bỏ. Tròn tròn, ta thật hối hận làm Lý Phi đưa tưởng muội đi trở về, ta hiện tại hảo tưởng đem Lý Phi tấu một đốn, chính là kêu tiểu tử trên người còn có thương tích ta lại không có biện pháp đọc thủ. Tưởng tam ca thanh âm có điểm dầu dĩ. Liêu viên viên biết. Tưởng Tam Ca cảm thấy đây là hắn sai, hắn không có bảo vệ tốt tưởng muội Tuy rằng Liễu viên viên cảm thấy này không phải cái gì đại sự, nhưng là tưởng Tam Ca dù sao cũng là thời đại này lớn lên người. Liều viên viên ôm lấy tưởng Tam Ca, nói đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Chẳng lẽ ngươi làm tưởng mội cứ như vậy nhìn Lý Phi cứ như vậy đã chết vẫn là chóng váng. May mắn ngươi không có động thủ, bằng không đến lúc đó tưởng mội thế nào cũng phải cùng ngươi tức giận không thể. Tưởng Tam Ca nghĩ nghĩ tưởng mội tính tình. Việc này nàng thật đúng là làm được. Tưởng Tam ca buông ra Liễu Viên Viên, nhưng vẫn cầm tay nàng, tròn tròn, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Viên Viên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng nàng biết tưởng muội đối lý phi tâm tư, nhưng là Lý Phi hiện tại muốn cưới nàng không phải bởi vì ái là bởi vì trách nhiệm, nếu là tưởng muội đã biết, không thấy được nhất định sẽ gả cho hắn. Hỏi trước hỏi tưởng muội ý tứ đi, xem nàng nói như thế nào. Liễu Viên Viên lôi kéo Tưởng Tam ca trở về phòng. Việc này không nóng nảy, nàng còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Liêu viên viên đối tưởng mội tính tình vẫn là rất hiểu biết, biết được Lý Phi cùng tưởng tam ca cùng liêu viên viên nói muốn cưới nàng, tưởng mội còn rất cao hứng. Lại biết được Lý Phi chỉ là bởi vì cảm thấy làm bẩn nàng trong sạch, chỉ là tưởng phụ trách mới muốn cưới nàng, tưởng mội cự tuyệt. Liêu viên viên sớm biết rằng là kết quả này, đảo cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là nàng biết tưởng tam ca trong lòng cũng đồng ý việc hôn nhân này, tưởng tam ca biết tưởng mội ái mộ Lý Phi. Hơn nữa Lý Phi nhân phẩm tưởng tam ca cũng tin quá, cho nên trừ bỏ lúc ban đầu tức giận, tưởng tam ca vẫn là rất vui thấy này thành. Tường ngội chỉ cảm thấy chính mình thiệt tình đã chịu dâm đạp, càng nghĩ càng quay lại, nàng trực tiếp vọt tới Lý Phi phòng. Lý Phi nhìn đến tường ngội, nghĩ đến ngày hôm qua còn ở nàng ca ca cùng tẩu tử trước mặt cầu thú, hắn không cấm mặt đỏ. Tường ngội hồng con mắt nhìn Lý Phi, Lý Phi, ngươi cho ta nghe hảo, nếu ngươi chỉ là bởi vì tưởng đối ta phụ thần chó má trách nhiệm mà tưởng cưới ta nói. Ra đây nói cho ngươi buồn tiểu thư ta không gả. Tưởng ngội khí liền thô tục đều nói ra, nói xong cũng mặc kệ Lý Phi có phản ứng gì liền chạy đi ra ngoài. Lý Phi có trong nháy mắt giật mình lăng, tưởng ngội đây là không muốn gả cho hắn. Chỉ có thể nói nam nữ ý tưởng kém quá xa, tưởng ngội chỉ là không hy vọng Lý Phi bởi vì trách nhiệm mới cưới nàng, mà Lý Phi chỉ cảm thấy tưởng muội không muốn gả cho hắn. Tưởng ngội không đồng ý, tưởng tam ca thực ngoài ý muốn, liều viên viên cùng tưởng tam ca giải thích nửa ngày tưởng tam ca cũng không rõ. Tưởng Tam ca cảm thấy nguyện ý cưới nàng cũng chứng minh đối nàng là có cảm tình. Liêu Viên Viên cũng lười đến giải thích, trực tiếp cử cái ví dụ, "Tam ca, nói như thế, nếu là ngươi về sau lại có ái ngữ, ta cũng không hy vọng ngươi sẽ bởi vì trách nhiệm mà tiếp tục cùng ta ở bên nhau, như vậy ta liền sẽ rời đi. Ta hy vọng ngươi là bởi vì yêu ta, cho nên muốn muốn cùng ta ở bên nhau, mà không phải vì cái gì có lẽ có trách nhiệm hoặc là cảm kích." Tưởng Tam ca có điểm cái hiểu cái không, nhưng lại trực tiếp phản nói Ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi ta không bao giờ sẽ yêu bất luận kẻ nào. Là, tưởng mội hy vọng chính là Lý Phi có thể giống ngươi đối ta như vậy mà cưới nàng, mà không phải bởi vì tưởng mội cứu hắn, bởi vì hắn trong sạch bởi vì ân cứu mạng mới cưới nàng. Tưởng Tam Ca đối cảm tình sự vốn dĩ liền không am hiểu, vì thế dứt khoát trực tiếp giao cho Liêu Viên Viên xử lý. Chỉ là tưởng mội nếu là không muốn, tưởng Tam Ca cũng sẽ không bức nàng. Tưởng mội đi Lý Phi trong phòng lời nói Liêu Viên Viên cũng biết, chỉ là cảm tình sự bọn họ đều chỉ có thể bằng quan. tưởng mội từ đó về sau bắt đầu trốn tranh Lý Phi, chỉ cần Lý Phi xuất hiện địa phương, tường mội nhất định không ở. Tường phủ lâm vào một loại kỳ quái bầu không khí, nguyên bản ăn cơm thời điểm mọi người đều là cùng nhau ăn, chính là hiện giờ biến thành các ăn các. Hạ nhân làm việc càng thêm cẩn thận, liền sợ một cái không cẩn thận chọc chủ tử sinh khí, bị trục xuất phủ đi. Nhìn thấy tường mội mỗi ngày ở trong phủ dầu dĩ không vui, liếu viên viên cảm thấy như vậy không thể được. Sẽ đem người nghẹn ra bệnh tới Liêu viên viên tìm lấy cơ sai sử tưởng mội đi ra ngoài bái phật Tưởng mội cũng không tưởng quá nhiều Một người liền đi ra ngoài Liêu viên viên còn có chuyện muốn nội Cũng không nhớ rõ phái người đi theo Trong kinh thành mặt tự nhiên là không có trổ miếu Muốn đi chỉ có thể đi ngoài thành Ngoài thành phụ cận có tòa sân Thượng am Hương khói thực vượng Hơn nữa bên kia người nhiều Lộ cũng thực khoan Liêu viên viên kêu tưởng mội đi đó là nhà này trổ miếu Liêu viên viên buồn ý là kêu tưởng mội đi giải sầu Cho nên tưởng mội chậm chạp không hồi, liều viên viên cũng chỉ cho rằng tưởng mội là tưởng ở bên ngoài nhiều chơi một hồi. Mãi cho đến buổi tối còn không có hồi, liều viên viên liền bắt đầu lo lắng. chương 337 Thanh Trúc Văn Đại Phu tiến tưởng phủ. Tưởng Tam Ca đã biết về sau chạy nhanh gọi người đi ra ngoài tìm, Lý Phi cũng nói muốn đi hỗ trợ, bị tưởng Tam Ca chừng mắt nhìn. Phái ra đi người mới vừa đi đến cổng lớn liền nhìn đến phủ ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa ngồi đúng là tưởng mội. Xe ngựa bên cạnh đứng cũng coi như là lao người quen, đúng là Văn Đại Phu. Văn Đại Phu nói tưởng mội chân bị thương, hắn vừa lúc đụng tới vì thế liền tặng nàng trở về. Liêu viên viên lưu Văn Đại Phu ăn cơm, Văn Đại Phu cự tuyệt, chỉ là Văn Đại Phu lại đưa ra một cái yêu cầu, hắn hy vọng có thể cùng Thanh Trúc cùng nhau tiến vào tường phủ. Thanh Trúc hắn mẫu thân với ta có ân cứ mạng, Thanh Trúc tuổi còn nhỏ, ta muốn cùng hắn một đạo. Với lúc phu nhân trong phủ vẫn chưa thỉnh Đại Phu, trọng nhiên liền mau toại tự để cử mình. Văn Trọng Nhiên đôi tay ôm quyền, chiều Liễu Viên Viên được rồi cái ấp. Trong phủ có cái đại phu sắc thật phương tiện rất nhiều, phía trước là bởi vì Vương Hạ thường xuyên tại đây ăn cơm, cho nên Liễu Viên Viên tự nhiên không cần phải khắc thỉnh đại phu. Hiện giờ Vương Hạ đi rồi, nàng cũng cân nhắc hướng trong phủ thỉnh cái đại phu gì đó. Văn Trọng Nhiên y thuật Vương Hạ cũng là khẳng định, Liễu Viên Viên phía trước cũng khởi quá thỉnh tâm tư của hắn, chỉ là rốt cuộc không rõ ràng lắm chi tiết liền từ bỏ. Hiện giờ hắn chủ động tới cửa yêu cầu Liều viên viên vẫn là rất vui lòng đáp ứng, chỉ là vẫn là phải gọi người trước gọi người đã điều tra xong lại nói. Nghĩ vậy liều viên viên mới nhớ tới theo lý thuyết Thanh Trúc cũng nên tới tưởng phủ đưa tin, hiện giờ lại còn chưa nhìn thấy bóng người, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì. Thanh Trúc như thế nào còn chưa tiến đến trong phủ. Nếu văn trọng nhiên nói như vậy, kia hắn cùng Thanh Trúc một nhà quan hệ phỉ thiện, hẳn là có thể biết được Thanh Trúc tình hình gần đây. Thanh Trúc tư mẫu quá độ, bị thương thân, hiện giờ chính ngọa dường tinh dưỡng. Đại khái hai ngày sau liền có thể tới trong phủ. Văn trọng nhiên trả lời nho nhã lễ độ. Khó trách, liêu viên viên rất ít nhìn lầm, nàng nhìn ra được tới, cái kia thiếu niên hẳn là cái thực giữ chữ tín người. Đến lúc đó các ngươi hai người cùng nhau lại đây đi. tưởng tam ca liền không vui, văn trọng nhiên lớn lên thực không tồi, lại là cái đại phu, ngày thường ái xuyên bạch đi đi hề, thoạt nhìn đã có điểm phiêu phiêu dục tiên cảm giác, có điểm không dính khói lửa phạm tục hương vị. tưởng tam ca mới không thừa nhận văn trọng nhiên lớn lên hảo Hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến có nam nhân khác cũng trụ đến trong phủ. Chỉ là cho dù tưởng tam ca không muốn, cũng sẽ không làm cho người khác mặt bác liêu viên viên mặt mũi. Chỉ là xoay cái này môn, tưởng tam ca liền đem liêu viên viên ôm vào trong lòng ngực tròn tròn, chúng ta có thể hay không không cho cái kia cái gì văn đại phu vào phủ. Liêu viên viên chán thượng xẹt qua ba điều hắc tuyến, tưởng tam ca đây là ở làm nũng vẫn là ở ghen. Khó được nhìn đến tưởng tam ca làm nũng, liêu viên viên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ác thú vị đều ra tới. Vì cái gì không cho hắn vào phủ Hiện tại vương hạ tiền bối đi rồi Trong phủ tổng muốn thỉnh cái đại phu Tưởng tam ca ôm liếu viên viên không nói lời nào Đến, thật đúng là ghen tị Liêu viên viên không có biện pháp Chỉ có thể ôm tưởng tam ca hống Văn đại phu y thuật vương hạ tiền bối Đều là khẳng định, như vậy về sau Lại chuyện gì cũng phương tiện chút Nói nữa, trong phủ lớn như vậy Đem hắn an bài xa một chút tự nhiên liền không thấy được Ở Liễu viên viên nhiều lần bảo đảm hạ Đời này chỉ ái tưởng tam ca một người Tưởng tàm ca lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi. Chỉ là buổi tối ở trên giường, đem liễu viên viên lăn lộn cái chết khiếp. Tưởng ngội chân phía trước văn trọng nhiên đã xem qua, xử lý kịp thời, lại thượng dược, tưởng ngội ngày hôm sau đi đường đã không quá lớn cảm giác. Bất quá liều viên viên suy xét đến lúc đó chính mình mới làm hại tưởng ngội bị thương, thực băn khoăn, cấp tưởng ngội nấu một nồi móng heo canh. Cách luôn nói, thiếu gì bổ gì sao. Liên ở tưởng ngội ăn canh thời điểm. Người gác cổng truyền đến tin tức nói là Thanh Trúc cùng Văn Đại Phu lại đây, liếu viên viên có chút kinh ngạc. Phía trước Văn Đại Phu nói rõ chúc bị bệnh, nàng cho rằng còn phải đợi hai ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới đây. Thanh Trúc thân mình càng thêm nhỏ gầy, khả năng bệnh còn chưa hết, sắc mặt vẫn là thực tái nhận, Văn Đại Phu tắc như cũ một bộ bạch gì gì Thanh Trúc đầu tiên hành lễ, Phu nhân, xin lỗi, Thanh Trúc mấy ngày trước đây thân thể không khỏe không thể kịp thời lại đây chóng phủ, mong rằng Phu nhân thứ tội. Liêu viên viên tự nhiên sẽ không trách bọn họ, còn hỏi bọn họ có hay không ăn cơm trưa, nếu là không đúng sự thật vừa lúc cùng nhau. Tưởng ngội nhìn đến Thanh Trúc mấy ngày không thấy, lại gây một vòng lớn, căn bản không dung hắn cự tuyệt, kéo hắn ngồi xuống, sau đó cho hắn múc một chén móng heo canh. Ta cùng ngươi giảng, tròn tròn tỉ tay ngề nhưng hảo, ngươi ăn tuyệt đối còn muốn ăn. Thanh Trúc nhìn đến tưởng ngội nhiệt tình bộ dáng, cũng không hảo cự tuyệt, bưng lên chén uống một ngụm. Thanh Trúc không đi, văn đại phu tự nhiên đi theo ngồi xuống Bốn người cùng nhau ăn cơm trưa Liêu viên viên may mắn tưởng Tam Ca không ở trong phủ Bằng không nếu là hắn biết chính mình cùng Văn Đại Phu ăn một bữa cơm Phòng trừng chính mình ngày mai buổi sáng đừng nghị xuống giường Liêu viên viên kỳ thật cũng còn không có tưởng hảo muốn an bài Thanh Trúc làm cái gì Vì thế trước làm hạ nhân đem hắn dẫn đi an bài phòng Kỳ thật nhìn đến Thanh Trúc thời điểm Liêu viên viên nghĩ tới tưởng Tam Ca đệ đệ Nàng không giúp được lúc ấy Trần Hoa Giúp giúp những người khác cũng là có thể Coi như là giúp tưởng Tam Ca tích phúc Thanh Trúc cùng văn đại phu cứ như vậy ở tưởng phủ ở xuân dưới, liều viên viên nhìn ra được tới Thanh Trúc trước kia nói vậy cũng từng vào học đường, tổng cảm thấy làm hắn cư như vậy làm hạ nhân, xem như mai một. Liều viên viên cảm thấy vô luận ở đâu cái triều đại, nhân tài đều là quan trọng nhất, liều viên viên tính toán, nghị dứt khoát đưa Thanh Trúc đi học đường tiếp tục đọc sách. Rốt cuộc nói không chừng tưởng tam ca về sau sẽ phi thường yêu cầu các loại nhân tài, liều viên viên đem chuyện này cùng Thanh Trúc nói, thanh thể che thẳng không thể tin được chính mình lỗ thai. Phần 187. Thanh Trúc trước kia xác thật thượng quá học, chỉ là sau lại phụ thân hắn xẻ ra chuyện, ra đạo suy sụp bởi vậy mới chặt đất học. Thanh Trúc nguyên bản còn tưởng rằng hắn cuộc đời này rốt cuộc vô pháp tiến học đường đọc sách, nghe được liều Viên Viên hỏi hắn có nguyện ý hay không tiến học đường đọc sách, Thanh Trúc biên rơi lệ biên gật đầu. Liều Viên Viên không nghĩ tới chính mình này phiên quyết định có thể làm Thanh Trúc cảm động thành bộ dáng này, có chút thốn thức, nhưng là lại cảm giác được có điểm chua sót. Đưa Thanh Trúc đi học đường sự cứ như vậy định rồi xuống dưới. Thanh Trúc cao hưng phân chấn mà chạy tới cùng Văn Đại Phu nói chuyện này, Văn Đại Phu cũng thực kinh ngạc, đối tưởng phủ hảo cảm lại nhiều một tầng. Liêu viên viên không biết nàng quyết định này lập tức liền thu phục hai người tâm. Liêu viên viên tính hạ, Trần Hoa đi học tập đồ vật cũng đã có đã hơn một năm, có phải hay không là thời điểm làm hắn trở về một lần. Năm trước vốn dĩ liền tưởng kêu Trần Hoa trở về cùng nhau ăn tết, viết thư cho hắn, hắn lại hồi âm nói hắn khởi bước vốn dĩ cũng đã so người khác chấm rất nhiều. Chỉ có thể dừa gấp bội chăm chỉ tới đổi kịp người khác bước chân, cứ như vậy năm đều là ở sư phó nơi đó quá. Nhưng là Trần Hoa tin cũng nói, sư phó đôi hắn thực hảo, khen hắn tại đây một phương diện rất có thiên phú. Hiện tại lại mau an tết, liêu viên viên nghĩ nếu Trần Hoa có thể hồi lại tưởng tam ca nhất định sẽ thực vui vẻ. Vì thế gạt tưởng tam ca đã phát phong thư cấp Trần Hoa, đều hắn trở về an tết. chương 338 lý phi tưởng mội. Trần Hoa lần này thật không có cự tuyệt. Nói sư phó đã nói hắn học được thực không tồi, sau đó cũng muốn hắn trở về An Tết. Bất quá cũng sẽ không quá sớm trở về, nhưng là khẳng định sẽ đổi ở năm trước trở về. Được đến Trần Hoa xác định tin tức, nghĩ đến đến lúc đó có thể cho tưởng tam ca một kinh hỉ mấy ngày liền Liễu viên viên trên mặt đều cười tủng tìm mà. Tưởng ngội hỏi liều viên viên bài biến, rốt cuộc chuyện gì làm nàng như vậy vui vẻ, liều viên viên đều tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua đi. Tưởng tam ca cũng đã nhận ra. Bất quả hắn mới mặc kệ liêu viên viên là bởi vì cái gì vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ mặt khác cái gì đều không quan trọng. Thanh Trúc ở học tập phương diện là cái rất có thiên phú người, dạy hắn phu tử đối hắn đều là khen không dứt miệng. Liêu viên viên liền càng thêm may mắn chính mình đem hắn đưa đi học đường, bằng không không phải lãng phí một viên ái học tập hạt giống tốt. Tường ngội vẫn là không để ý tới Lý Phi, tường ngội hiện tại cũng không né Lý Phi, chính là làm lơ hắn tồn tại, mặc kệ Lý Phi cùng nàng nói cái gì, tưởng ngội chỉ đương nàng không nghe được. Thời gian lâu rồi, Lý Phi cũng không hề tìm nàng nói chuyện, chính là tưởng mội lại bắt đầu biệt nữ đi lên. Lý Phi đột nhiên phát hiện tưởng mội không biết khi nào cùng cái kia văn đại phu đi rất gần, Lý Phi nguyên bản chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu, lại rước lấy tưởng mội nổi giận đùng đùng. Ta thích với ai đi gần liền đi gần, ngươi cho rằng ngươi là của ta ai? Dựa vào cái gì của ta? Nghe thế câu nói, Lý Phi chỉ cảm thấy ngực bị đè nén hoảng, bắt đầu nói không lựa lời lên, là, ta như thế nào đã quên. Tưởng đại tiểu thư trước kia thích nhất làm sự còn không phải là xem xoay ca, như thế nào. Trước kia là coi trọng ta hiện tại là coi trọng văn đại phu. Lý Phi, người hốn đản. Tưởng ngội dối tay cho Lý Phi một cái tác, sau đó khóc lóc đi xa. Lý Phi này cũng mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chính là kiêu ngạo lòng tự trọng lại làm hắn cảm thấy chính mình nói không sai. Tưởng ngội vốn dĩ liền thích xem soái ca, Lý Phi cảm thấy chính mình miệng vết thương giống như cũng đi theo đau. Tư Ngụy thật sự bị Lý Phi khí tới rồi, nàng cùng Văn Đại Phu đi gần, chỉ là muốn hỏi hạ có cái gì phương pháp có thể lợi cho Lý Phi miệng vết thương khôi phục, chính là không nghĩ tới ở Lý Phi trong mắt, chính mình lại là như vậy bất kham một người. Tư Ngụy quyết định chính mình về sau lại đặt không cần Lý Lý Phi, hai người cứ như vậy lâm vào vòng mình. Liêu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca tự nhiên cũng chú ý tới, chỉ là hỏi hai người ai cũng không chịu nói nguyên nhân. Tư Ngụy không biết là vì khí Lý Phi vẫn là cái gì, cùng Văn Đại Phu đi càng ngày càng gần. Liền liễu viên viên đều nhịn không được lại đây hỏi nàng có phải hay không thích Văn Đại Phu. Thấy Văn Đại Phu tới trong phủ lâu như vậy, vẫn luôn cùng liễu viên viên vẫn duy trì khoảng cách, tưởng tam ca xem hắn cũng không như vậy trước mắt. Chỉ là thật vất vả đối hắn ấn tượng hào điểm, lại truyền ra hắn cùng tưởng mội sự, tưởng tam ca lại không quen nhìn Văn Đại Phu. Văn Đại Phu chỉ cảm thấy hắn thực quan, chỉ là may mắn bọn họ hai cái cũng không cần thường xuyên chào hỏi. Tưởng mội mỗi lần văn kiện đến Đại Phu trong viện đều là trước đánh một tiếng tiếp đón sau đó ngồi ở một bên phát ngốc. Văn Đại Phu là cái nhiều cơ trí người, hắn lập tức liền minh bạch tưởng mội đây là có chuyện gì, chỉ là Văn Đại Phu đối tưởng mội ấn tượng cũng không tệ lắm, vì thế cũng mặc cho nàng ngồi ở trong viện. Nhưng thật ra số lần nhiều, tưởng mội có điểm ngượng ngùng, ngẫu nhiên sẽ lôi kéo Văn Đại Phu nói chuyện thiếm. Cùng tưởng mội ở chung càng lâu, Văn Trọng Nhiên liền càng cảm thấy tưởng mội là cái hảo cô nương. Tuy rằng nàng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là nàng thực thiện lương, thực chân thật Không giống Văn Đại Phu bình thường nhìn thấy những cái đó nhà giàu các tiểu thư. Tường ngội cũng thực thích cùng Văn Đại Phu ngốc cùng nhau, bởi vì vô luận nàng nói cái gì, Văn Đại Phu đều sẽ không nói nàng cái gì. Nếu là nàng tưởng cái gì, Văn Đại Phu đều sẽ cổ vũ nàng đi làm, cho dù không duy trì nàng, cũng sẽ đem lý do một cái một cái nói cho nàng nghe. Không giống tưởng tam ca, mỗi lần đều là một ánh mắt trừng lại đây. Lý phi thương cũng tốt không sai biệt lắm, hắn đã từng trộm đến Văn Đại Phu sân thượng khả năng bọn họ nói chuyện hiếm. Tưởng ngội mỗi lần đều cười đến vui vẻ. Tưởng ngội cười đến càng vui vẻ, Lý Phi liền cảm thấy chính mình trong lòng càng chua lòng, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Nhìn Lý Phi này mất hồn mất vía bộ dáng, tưởng tam ca đều có điểm hận sắc không thành thép, hận không thể lấy quyển sách gõ tỉnh Lý Phi đầu thích liền đuổi theo A, làm gì chính mình một người tránh ở bên này khó chịu. Nghe được tưởng tam ca nói, Lý Phi chỉ cảm thấy thể hồ con đỉnh, nguyên lai like hắn sở dị như vậy khó chịu là bởi vì hắn thích tưởng cũng không trách Lý Phi Hắn căn bản không chân chính nói qua luyên ái, đối Tân nguyện cũng chỉ có thể xem như hào cảm, nhưng là xem đối tưởng mội thời điểm cùng hắn nhìn đến tầng nguyện cảm giác hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng. Lý Phi hiện tại đã biết rõ, chỉ là hiện tại tưởng mội tựa hồ thích cái kia Văn Đại Phu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tam ca, chính là tưởng mội nàng hiện tại tựa hồ thích cái kia Văn Đại Phu. Lý Phi khổ một khuôn mặt nhìn tưởng Tam ca. So với Văn Đại Phu, tưởng Tam ca vẫn là xem Lý Phi càng thuận mắt một ít Nhưng là tưởng tam ca cũng không nghĩ làm Lý Phi quá mức dễ dàng đem tưởng mội đuổi tới tay, cho nên cũng không nghĩ nói cho hắn tưởng mội yêu thầm hắn hồi lâu sự. Hắn nói, đại nam tử hắn làm việc như thế nào như vậy nét mực. Thích liền truy, ta duy trì ngươi. Nghe được tưởng tam ca duy trì hắn, Lý Phi trong lòng lúc này mới có chút đế. Lý Phi nghĩ cũng là, hắn cùng tưởng mội lâu như vậy cảm tình, chẳng lẽ còn so ra kem cái này nhận thức không bao lâu văn đại phu. Chính là thảo nữ hải tử niềm vui, Lý Phi cũng không am hiểu. Chính là không quan hệ à, này không hảo có liều viên viên sao. Lý Phi vội vàng chạy tới thỉnh giáo liều viên viên, thấy lý phi tới lãnh giáo, liều viên viên minh bạch lý phi đây là rốt cuộc thông suốt. Liều viên viên kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn cho tưởng mội cùng lý phi ở bên nhau, hiện tại hai người đều đối với đối phương coi ý tứ, liều viên viên sao có thể không hỗ trợ. Liều viên viên cấp lý phi chi cái chiều, làm hắn đi mua điểm tiểu lễ vật, sau đó thành tâm mà cùng tưởng mội nói lời xin lỗi. Lý Phi ở trên phố xoay nửa ngày cũng không biết mua cái gì, ở hắn trong vấn tượng, tưởng ngội trừ bỏ thích ăn liền không khác cái gì yêu thích. Ăn. Lý Phi vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có cái bán đường hồ lô lao ra ra, Lý Phi trực tiếp móc ra một thỏi bạc đem kia đường hồ lô tất cả đều mua. Nhìn đến Lý Phi mang theo như vậy nhiều đường hồ lô đi đến chính mình trước mặt, tưởng ngội có chút kinh ngạc lại có chút vui vẻ, chẳng lẽ là này đầu gâu nghị thông suốt. Lý Phi vừa thấy đến tưởng ngội liền đỏ mặt, ớt hùng nói, tưởng ngội. Thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, lần trước là ta không cẩn thận nói sai rồi lời nói, còn hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lúc này đây. Nếu là ngươi thật sự còn sinh khí, ngươi liền đánh ta hảo. Nói xong, Lý Phi nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn bộ ráng. Nhìn đến Lý Phi bộ ráng này, tưởng mội liền cảm thấy chính mình cái gì khí đều không có, bất quá vẫn là vươn chân đá Lý Phi một chút. chương 339 Trần Hoa đã trở lại. Ai nhà Lý Phi con lưng xoa xoa chính mình chân, ta kêu ngươi đá ngươi thật đúng là đá. Là ngươi kêu ta đã đến, ta làm gì không đá. Tưởng mội hướng tới Lý Phi nhai răng, cười. Nhìn đến tưởng muội tươi cười, Lý Phi cũng đi theo cười. Lý Phi gai gai tóc, đem trong tay đường hồ lô đưa cho tưởng muội cấp, cố ý cho ngươi mua, coi như là bồi tội. Nhìn đến Lý Phi đem bán đường hồ lô thảo đem đều bối đã trở lại, tưởng mội chỉ cảm thấy nàng trước kia như thế nào không phát hiện Lý Phi như vậy đáng yêu. lý Phi Người mua nhiều như vậy muốn cho ta ăn đến phun sao. Lý Phi lúc này mới nghĩ đến này vấn đề, có chút ngượng ngùng cười, không có việc gì, ăn không hết ném xuống hảo. Biết được Lý Phi mua một phen đường hồ lô đưa cho tưởng mội, liều viên viên cười bụng đều đau. Nàng gặp qua cấp cô nương đưa hoa đưa trang sức, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có đưa nhiều như vậy đường hồ lô. Tưởng mội cùng Lý Phi rốt cuộc hòa hảo như lúc ban đầu, tưởng mội cũng không hề luôn đi tìm Văn Đại Phu, chỉ là Văn Đại Phu lại đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Văn trọng nhiên tưởng đại khái là tưởng muội tới số lần quá nhiều, hắn thôi quen mà thôi, có lẽ quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Còn có nửa tháng liền phải ăn tết, liều viên viên cũng bắt đầu chuẩn bị đặt mua hàng tết. Nguyên bản phân phó hạ nhân làm là được, nhưng là liều viên viên cố tình muốn kéo lên tưởng muội còn có ngọc điệp cùng nhau đi dạo phố, chính mình đặt mua. Tưởng tam ca thực đau lòng, liều viên viên lại nói chỉ có chính mình đặt mua mới có 5 vị, tưởng tam ca cũng liền tùy nàng. Tới rồi ước định ngày ấy nhưng thật ra khó được hảo thời tiết. Tưởng ngội cười nói chẳng lẽ là biết chúng ta muốn làm hàng Tết, cho nên ông trời cũng như vậy nể tỉnh vì thế ba người cười thành một đoàn. Liêu viên viên các nàng ba người ở phía trước đi tới, tưởng tam ca Lý Phi vương nhị như ba người ở phía sau đi theo. Hiện giờ ở tưởng phủ ăn cơm số lần nhiều, vương nhị như cũng không có lúc ban đầu câu nệ, ngẫu nhiên cũng có thể cùng tưởng tam ca Lý Phi bọn họ nói nói mấy câu. Vương nhị như nghe Ngọc Điệp nói các nàng muốn ra tới đi dạ phố, lo lắng các nàng mua đồ vật quá nhiều sách bất động. Còn cô ý thỉnh một ngày giả. Không nghĩ tới ở phủ ngoại cư nhiên còn thấy được tưởng tam ca cùng Lý Phi, Vương Nhị Ngưu tức khắc cảm thấy tưởng tam ca thật là cái đau lao bà thật hán tử, cảm thấy chính mình không có cùng sai người. Tưởng tam ca tự nhiên không biết Vương Nhị Ngưu nghĩ như thế nào, nhưng là phòng trừng đã biết cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Khó được có người hỗ trợ trả tiền còn sách đồ vật, liều viên viên ba người này một dạo liền từ buổi sáng dạo tới rồi buổi tối, cuối cùng vẫn là thật sự đi không đến lúc này mới trở về phủ. Ngọc Điệp cùng Vương Nhị Ngưu chuẩn bị đi trở về, nhưng là Liễu viên viên lôi kéo Ngọc Điệp, phi nói hôm nay đi dạo một ngày, đều mệt mỏi, rứt khoát liền ở tưởng phủ ngủ tính. Ngọc Điệp chối từ bất quá, rứt khoát lôi kéo Vương Nhị như cùng nhau lưu lại. Vài người nói nói cười cười liền trở về phủ, vẫn là tưởng tam ca mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh đang chờ bọn họ Trần Hoa. Nhìn thấy tưởng tam ca bọn họ đã trở lại, Trần Hoa trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, hắn vội vàng chào đón Tiếp nhận tưởng tam ca trong tay đồ vật thuận tiện chào hỏi, ca ca, tẩu tử, các ngươi đã trở lại, để để ta đều đợi hồi lâu. Tưởng tam ca thực kinh hỉ, chỉ là hắn cảm xúc luôn luôn nội liễm, lại như thế nào kích động cũng sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ có quen thuộc hắn liều viên viên mới có thể cảm nhận được tưởng tam ca giờ phút này kích động, tưởng tam ca rối tay vô vô trần hoa bả vai, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay lại không trở lại ăn tết.